sivu bã đạo đôi mắt bên trong lập l o ạ sắc ý nhưng trong lòng cười thầm lần này nếu là còn dọa không ngừng thằng này lần tiếp theo quả thật muôn n g tối say tận chính mình kiên nhẫn nhưng mà nhìn xem chuẩn bị xuống nặng tay thậm chí t ử thủ sivu mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt hung lệ thực thiết thú lập tức liền q u ấ t phục đừng a đừng động thủ không phải ta không nguyện ý làm c ư ớ c lực của ngươi thực tế là ta có chủ nhân chủ nhân nhà ta thần thông to lớn đây không phải là đi ngao du tăm giới ta cũng là vụ n trộm chạy đến nhìn xem còn tại r à o biện thực thiết thú sivu lông mày nhữ lại lập tức cười lạnh n â n g lên năm đấm của mình thư xem ra ngươi còn là đến chết không đổi a Cái này một bên thần m nông c h ú nhìn thấy vẫn là vô lại như vậy linh thú lập tức im lặng lắc đầu cũng không biết nhà ai đầu này linh thú quả như i là quả như là thần nông cũng không biết nên như thế nào hình dung mà một bên hiên viên lại âm thầm đấy lòng nói bổ sung vô lại quả nhiên là vô lại à quả thực chưa từng nghe thấy vô lại ai tuổi nhỏ đừng đánh thật ngao âu không tin ngươi nhìn chủ nhân nhà ta bà bối ngao âu ngươi thế nào còn đánh bị đánh ngao ngao kêu to thực thiết thú lần này là thật đau nhức à ngũ tạng lục phủ đều bị c h ấ n chính là đau nhức da dày thịt béo nó đều bị đánh mặt mũi bầm d ậ p toàn thân là đau rát liên tục ngao ngao kêu to xuống thực thiết thú lần này thật chịu không được kéo l i ề u mạng cũng không đấu lại à miệm phun một cái một cái g ọ t rắc rắc lập lòe lênh quang ánh sáng màu đỏ sắc hổ lô xuất hiện trong chốc l s i v u cùng h i ê n viên đều mở to hai mắt nhìn bật thốt lên tiên tiên linh quang đừng nói hiên viên cùng s i v u liền thần nông cũng nhìn không được mở to hai mắt nhìn phản phất đang nói không nhìn lầm à, tiên tiên linh bảo à. hơn nữa còn hết sức quen thuộc tiên tiên linh bảo ai tuổi nhỏ ta đều nói đây là nhà ta lão chủ nhân ban thưởng ta pháp bảo ta thật có chủ nhân bằng không ta lại không nốc không biết ngươi toàn cơ bắp đuổi theo ta không thả à. thực thiết thu bán thảm nhe răng nhết m i ệ n g đau cất thẳng tới khí lạnh thở hồn hển chỉ vào linh quang lấp lóe hồ lô giờ khác này thần nông cùng nhân viên đều đi tới trước người hiên viên cùng cvu kém kiến thức nhưng người ta thần nông kiến thức nhiều à, trực tiếp mở to hai mắt nhìn nhìn lại một chút một bên nghe răng nết miệng xoa mặt không ngừng hút khí lạnh thực thiết thú i ế t t h thang này thật sự là tọa kỵ của t h á nhân n h liền cái này nga ô đúng lúc này si vu một kích n ắ m đấm thép lại đi tới thực thiết thú vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị nện ngã xuống đất mộng bức nó ngao ngao nói vì sao lại đánh ta à, ta tạm thời làm cước lực của ngươi còn không được sao bất quá chờ chủ nhân nhà ta trở về ta liền được trở về bằng không các ngươi không thể chơi vào mà không biết chút nào si vu cười lạnh dơ lên chính mình năm đấm thép uy hiến nói còn có cái gì toàn bộ giao ra không còn thật không có nào g âu nào â ta nhớ tới lúc gần đi còn có một cái ngọc giản cũng là lao chủ nhân ban thường ta miệng phun một cái lập tức một quyển lập loệ linh quang ngọc giản hiện ra trong chốc lát thần nông khẩn trương tóm vào trong tay tại hiên viên cùng si vư ánh mắt tò mò xuống thần nông cố nén khẩn trương giả trang ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng lắc đầu nói mang theo đầu này thực thiết thú về trước đi năm thứ chín cũng là nên tuyển chọn ra một vị nhân tộc cộng chủ mà lại dưới mắt cái này túi đầu nhìn xem trong tay hồng hồ lâu còn có một bên ngọc giản thần nông hơi khẽ to mày thánh nhân đến cùng đang tính tính lấy cái gì phục hy đại ca không phải đã nói rồi sao v ị thứ ba nhân hoàng tại tam thanh trong tay đi trước đi với ta chuyến hỏa v â n động bãi kiến xuống thiên hoàng phục hy nghe nói như thế sau h i ê n viên lập tức lộ ra kích động vui sướng mà một bên si vưu bộ dáng lanh khóc xuống lông mày nữ lại khoe miệng chậm rãi câu lên đồng dạng cho thấy tâm tình của hắn cũng là tràn ngập kích động từ thần nông thành cựu nhân hoàng chính quả về sau tại đây thời gian chín năm bên trong từ nhân tộc từng cái bộ lạc tuyển chọn ra hơn ngàn tương lai người thừa kế đi khắp nơi giữa thiên địa theo thời gian trôi qua từng người tuyển bị đào thải cuối cùng chỉ để lại si v u cùng nhân viên hai người ai cũng biết tương lai nhân tộc cộng chủ chính là trong hai người một người sivu phản bội hòa v â n động h i ê n viên cùng sivu hai người tại nhân tộc thánh địa ngồi xếp bằng một bên thực thiết thú càng là dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng tự a hồ bị thuần phục nhưng mà túi đầu xuống cái k i a mắt đen nhỏ lõe lên rào hoạt lại cho thấy nội tâm của nó h i ê n viên chỉ cần ngươi cự tuyệt s i ể n giáo cái này nhân tộc cộng chủ vị trí tặng cho ngươi đều được hai người vẫn là chuyện sư đề lập tức h i ê n viên nữ h mày thở dài nói sivu ngươi cần phải phải biết thánh nhân chính là thiên địa l ạ i thế thánh nhân giáo phái truyền đạo mà thôi x i giáo đệ tử mặc dù mượn nhờ nhân tộc khí vợ nhưng làm sao chúng ta không phải cũng là mượn nhờ thánh nhân giáo phái khí vợ cùng sivu vừa dễ quá gãy h i ê n viên nhân tộc làm thả gãy không cong ngay từ đầu con tốt có thể tiếp lấy hai người càng nói càng h a n g say cuối cùng càng là đỏ mặt tiền thai h i ê n viên chừng mắt mắt to sivu ngươi biết hậu quả như vậy sao nhân tộc c á p nơi yêu ma tà ma làm loạn mượn nhờ thánh nhân giáo phái nhân tộc muốn ít lưu bao nhiêu máu h i ê n viên ngươi nhất định phải lợi dụng thánh nhân giáo phái đúng không được à chỉ cần ngươi có thể để cho bọn này đệ tử của thánh nhân thần phục ta liền phục ngươi bị sivu như thế một kích hiền viên cũng là đỏ ngầu một đôi mắt quá to sivu ngươi muốn gây ra nhân tộc cùng đệ tử của thánh nhân chiến tranh sao Thánh nhân môn vậy liền giết t h a thanh m thánh nhân lấy à một i giết chóc ngăn giết chóc giết tới thiên hạ lại không yêu ma tà ma dám phạm ta nhân tộc chỉ là chạy máu mà thôi tính là gì giết nó hắn cái sinh linh đồ thán giết tới tại không người dám phạm ta nhân tộc trong đ ộ n quật si vu cùng h i ê n viên càng nhao nhao càng lạc liệt thực thi ế thú t tức thì bị hai người nhao nhao hơi không kiên nhẫn có thể lại đánh không lại hai người này chỉ có thể dùng hai cái móng vuốt ôm đầu bên trên hai cái màu đen vòng tròn nhỏ mà thôi một bộ thật thà bộ dáng có thể thực thi ế thú t một đôi dấu ở trong bóng tối mắt đen nhỏ lại tràn ngập hưng phấn đánh đi đánh đi mau đánh đứng dậy à đến lúc đó nó cũng có lấy cơ chạy trốn lại bị bắt trở lại hừ hử liền nói hai người bọn hắn đánh đất dung núi chuyển nó sợ hai mới chạy hoàn mỹ giải thích Mà hiên viên cùng hai i viên si ê n cùng vưu h người cãi bọn họ là nhân tộc khí vận dày đặc nhất tu vi cao nhất cũng là tâm tính nhất kiên định nhưng ta thật khó chọn lời a hai người bọn họ lý niệm hoàn toàn khác biệt ngày hôm nay sau không cần nói là ai làm chính phó vị kia chỉ sợ căn bản sẽ không tán đồng hơi không cẩn thận sẽ gặp gây nên nhân tộc phân liệt thần nông lo làm nói mà một bên phục hy cũng là cười lắc đầu chưa hẳn Tam hoàng. Tam tới một từ hai hoang gia hoàng. hoàng. Không nghĩ hoàng hồng này là là cùng cũng cũng cuối vị, đại i thiên lúc đ o hoàng cũng có không định g quy qua a liền phải người thời nhất định phải một người à. Thời kỳ thượng một kỳ ca ổ yêu tộc không phải h liền là i gia vị hoàng giả à. Đại ca, đến ạ i ca, đ lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư treo g ẹ o ngươi đưa ra cái chủ ý thần ô n g đau đầu và phần mà phục hy cũng là cười lắc đầu ngươi là làm cục người mê ngươi lại nhìn hai người mặc dù n h a u n h a u khó phân thắng b ạ i có thể ngươi nhìn hai người ánh mắt bên trong nhưng cũng có một tia s xạ ý một tia oán hận không có hai người dù không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ Ta xem ra xem đâu, nghe i người hiện liệt, liền đi đại binh ê m một ma tộc tộc xuất tỏa trung thập ta phụ, phân phụ không nhân chính chấn nhân phong. sẽ sẽ sơn vấn đề quá lớn, nếu người lo lắng ương, vạn đại sơn vừa vặn vì ta nhân tộc ma luyện n g có vậy vừa vì đề quá lo phục hy lời nói thần nông cao mày thở dài một tiếng hai người làm sao nói không phải dưới mắt nhân tộc khống cảnh h i ê n viên chú ý đại cục si vu lo lắng cũng không sai cùng thánh nhân môn u đồ làm bạn không thua gì bảo hộ luật ra nhưng tất cả những thứ này cũng là bọn hắn hai người không biết thiên địa đại thế có nữ hoa thánh nhân cùng hồng vân thánh nhân tại tam thanh tuyệt đối không dám làm quá mức lửa bằng không chúng ta nhân tộc liền đem phía tây thánh nhân cũng kéo vào được đến lúc đó ai cũng đến không tốt chậm trễ nhân tộc chứng đạo thiên đạo cũng sẽ không đơn giản tốt hồ làm qua đối với thần nông vẻ h u s ầ u phục hy cũng là cười ngươi à rõ ràng là nhìn thấu hết thảy cũng là tại vì hai người lo lắng dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cũng sư cũng huynh cũng là đủ làm khó dễ ngươi ngươi đem ngọc giản này đưa cho hai người bọn họ xem bọn hắn hai người chọn tuyển để chính bọn họ lựa chọn nói tới chỗ này lúc một thân âm dương bắt quái đạo bảo phục hy cũng là lộ ra nụ cười tự tin vớt vớt dâu dài tiếng cười nói ngươi thế nhưng là vì nhân tộc bồi dưỡng được hai cái kiệt xuất nhân hoàng a không thể bỏ qua công lao bọn hắn xa so với trong tưởng tượng của ngươi kiên tưởng nhân ái phất tay ngọc giản chia hai phần một phần ngọc giản rõ ràng hiện ra một nhóm đạo văn cựu chuyển huyền công một phần khác ngọc giản đạo văn kim cương bất hoại thần thông nhìn xem một phân thành hai ngọc giản phục hy cười mà một bên thần nông cũng là lắc đầu nói hồng vân thánh nhân quả như là phục hy cười không nói hắn hạ có thể không biết nhà mình huynh đệ ý tứ thánh nhân cũng là người phía tây chuẩn đề vô sỉ vị này hồng vân thánh nhân có chút không đạo đức mang một ít vô sỉ cái này không phải liền là thần nông lợi muốn nói sao cũng là không ai dám nói rõ ngươi xem một chút thành thánh đầu cơ trực tiếp dấm l ê nói Tây Phương á o lập xong câu đó sau phục hy trực tiếp ngồi xếp bằng càng la híp lại mắt tựa hồ xa vào đến ngộ đạo bên trong mà thần nông lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng đại ca cái này thực thiết thú đâu từ từ nhắm hai mắt phục hy trường ngâm nói thiên địa đại đạo ảo diệu vô tận cơ duyên vậy liền giữ lại ngày sau nói không chừng còn có thể để bọn hắn cùng hồng vân thánh nhân kết một thiện duyên lắc đầu cười khổ nhìn nhà mình người đại ca này đây là hoàn toàn muốn lười b i ế n a cái này người xấu vẫn là để hắn tới làm hòa v â n động ba tòa đỉnh núi bên trái chính là thần nông đập phụ lại một lần nữa hướng tới thường như vậy cãi l u ậ n sau đó hiên viên cùng si vu mặt đỏ tới mang thai sau đó từng cái gương mặt lạch lùng trốn ở một bên xem trỏ vui thực thiết thú một đôi mắt đen nhỏ cũng là lóe qua một đường vẽ thiết lối thế nào liền không có đánh lên đây thần n phất tay ngọc giản bay đến trên bản sách một mình lưu lại lớn nhất cái kia phần ngọc giản nhìn qua hai người hắn tiếng cười nói hai người các ngươi cũng coi như phúc duyên thâm hậu nay ngọc giản ghi chép đạo tổ mượn tạo hóa ngọc điệp diễn hóa ra thiên địa ba nghìn đại đạo tám trăm bàn môn trong đó nhất là tinh ảo công pháp cựu chuyển huyền công nói tới chỗ này lúc thần nông càng đem ngọc giản vứt c h o hai người lại chỉ vào đặt ở trên bản sách ngọc giản lắc đầu t h ở d à i nói phía trên này ghi chép chính là một hạng vô thượng thần thông kim cương bất hoại thân thể đại thần thông nhưng tu luyện lâu này không phải đủ khả năng hai người các ngươi n à y sau sớm vẫn phải gánh vắc công nhân tộc h i ê n vu i i ê n cùng s nghe xong mừng dỡ đồng thời lại có chút đáng tiếc nhìn qua cái kia phần thần thông nhưng mà sau một khắc tinh diệu cựu chuyển huyền công chiếu vào trong nguyên thần về sau thần n ông lộ ra dáng tươi cười nhân hoàng không cách nào tu luyện chính là trời quyết định nhưng tất cả thiên địa có một chút hy vọng sống các ngươi tu luyện n ụ c thân thần thông cái này không ở chỗ này pháp nhiều nhất các ngươi tu luyện thông thần lúc cái này mệnh sổ đến thiên nhân ngũ suy cũng đầy đủ đưa t i ê n các ngươi Ách ách! cùng hiên Sivu viên trừng tò m thiên nhân ngũ suy trực tiếp áp đặt cho ngươi đại la thần tiên ngươi cũng không có cách cái này kêu trời muốn v o ngươi n g bất quá chỉ cần không phải có đại nghiệp lực đại tội nghiệt thiên nhân ngũ suy chỉ ở đại la cảnh giới phía dưới thực thiết thú cô lậu quả văn mặc dù không có nghe qua cựu truyền huyền công nhưng cũng biết công pháp này tuyệt đối không đơn giản không khỏi lộ ra tham lam thần sắc hâm mộ công pháp này nhất định phải tu thành thân người mới có thể nó linh thú thân thể trời sinh chú định không cách nào hóa hình lập tức bi thương xuống nhựa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt có chút trống g i n g đúng lúc này thần ông đem hồng hồ lô cho treo ở dưới cổ của hắn thực thiết thú cúi đầu tò mò nhìn đối phương có thể hảo tâm đem bảo bối trả lại nó ha ha bảo bối này ngươi cầm ngày sau tự có vận mệnh của ngươi thực thiết thú mới không quan tâm những chuyện đó trực tiếp một n g ụ m nuốt tiến vào trong b ụ n g một đôi mắt đen nhỏ càng là tràn ngập hưng ơ phấn bảo bối trở về hai người các ngươi đi tòa thứ ba động p h ụ thật tốt tu luyện sau ba tháng về nhân tộc cuối cùng thần nông nhìn qua hai người ngự a khí có chút nặng nề nói một câu về sau trực tiếp hất lên áo bảo trở về thiên hoàng động phủ đi tựa hồ lại đi luận đạo hòa vân động ba tòa đỉnh núi ở giữa là thiên hoàng động bên trái là thần nông động phủ phía bên phải thì là tương lai vị thứ ba nhân hoàng đậu phủ lúc này trong động phủ hai thân ảnh khoanh chân xuống vận chuyển cựu t r u y ề n huyền công tu luyện vốn là thiên phú dị bẩm nộ g tính thật tốt hai người càng là tại nhân tộc khí vận bạo động ra chỉ xuống tu luyện cái kia thế nhưng là một ngày nàng i ả m ngắn ngủi không đến hai tháng thời gian hai người tu vi liền vững chắc tại kim t i ê n cảnh nguyên bản hai người cơ hồ đều là tại kim t i ê n đình phong bây giờ nhìn như tu vi yếu nhưng một thân sức chiến đấu lại mạnh mẽ không chỉ một phần một ngày này hai người mở mắt ra nhìn thấy đối phương cv trước hết nhất gương mặt lạnh lùng t h ư n h ẹ một tiếng hiến viên ngươi từ bỏ đi nhân tộc cộng chủ là ta, làm lộn của cùng khác ta, ra. thánh ngươi nhân muôn bạn không khác bảo hồ đổ ra. Hiên hồ đồ bảo vị i đối giáo phái giữa, thời gian biến ê n chẳng ngập ánh trừng phương lít mắt, làm sao có thể, chú toàn thánh nhân giáo phái ở giữa, bảo nhân tộc, dùng không được thời gian 50 năm, nhân dung chuyển sắp biến mất. Ừ. nhân tộc cộng có chú tộc, được tộc tộc chủ thể, sắp đấu mất. trì mắt lít mắt, trì làm sao bảo ở v trí chỉ có một cái s i v u nói ra câu nói này lúc h i ê n viên trầm mặc hoặc là nói hai người đều trầm mặc nhiều năm như vậy ở c h u n g xuống tới thần nông đối với bọn hắn là d i ệ t sư cũng huynh tồn tại đồng dạng hai người bọn họ dù không phải h u n h đệ lại hơn hẳn h u y đệ nửa ngày, hiên viên n g mở đầu lộ ra cái k i ê u ý chí chiến đấu sục sôi tràn ngập nụ cười thân sắc si vu nếu ngươi đảm nhiệm đời tiếp theo cậu chủ ta hiên viên cam tâm tình nguyện phụ trợ ngươi nhưng ngươi cũng đừng nghĩ b ư ớ c lên chiến hỏa thánh nhân giáo phái giao cho ta chu toàn là đủ hai người lần thứ nhất như thế đâm thủng đ à m luận hiên viên lòng dạ chống trải một câu cũng là làm cho si vu khinh thường hư lạnh một tiếng nhưng mà trong nội tâm cũng là ấm áp thậm chí cái mũi có chút mọi nhừ、ừ. yên tâm đi ta chờ ngươi phụ trợ mặc dù ngươi không thể nào nhưng ta si vu cũng nói cho ngươi nếu ngươi hiên viên thành cậu chủ ta si vu chính là trong tay ngươi lao càng là nhân tộc đạo Nhất định muốn giết hoác loạn ta nhân thành hoác chạy giết ta tộc yêu ma tà ma ma máu yêu sau ô n ngăn giết chóc. Giết tới thiên g giết giết Giết Lấy tới chóc chóc. đ ị vạn vật vĩa. Mất mất vô hạ lại nghe nhân hồn thiên nhân linh. ta tộc mất mất Giết tới ta tộc khi a s cùng si vu vẫn là quật cường đánh tới hai người nhiều năm như vậy tầm đó cãi lộn tựa hồ giờ khắc này có chút vi d i ệ u h i ê n viên cười si vu hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác vẫn là bộ kia lạnh lùng thân sắc nhưng mà khoe miệng cái k i a bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng câu lên một bộ nghĩ một đằng nói một nẻo không hẳn là mặt không thành thật thiên hoàng trong đậu p h phục hy cùng thần nông hai người bí mật trao đổi lấy nhân tộc phát triển mà tòa thứ ba tương lai nhân hoàng trong động phủ hiên viên cùng si vư u hai người cũng là tại trao đổi cổ phát trong động phủ khắp nơi trụi lùi cái gì cũng không có dưới chân trên tảng đá bị hiên viên cùng si vư u hai người vẽ con con xoay xoay hiên viên ngươi nhìn nơi này là nhân tộc bắc bộ nơi này yêu ma t à ma nhiều nhất còn nói phía nam ngày sau chúng ta muốn trước lấy nơi này khai đao giết hắn cái kinh hồn bạc vĩa ngươi có thể giết bao nhiêu phải biết những thứ này t à ma bên trong một năm kia không có chúng ta nhân tộc phản bội đi qua hừ giết không tha nhìn xem đằng đằng sát khí sivu h i ê n viên không cao hứng chừng mắt liếc chỉ vào đông bộ sivu đông bộ linh khí nồng nặc nhất cũng là tam thanh thánh nhân cùng các đại có đạo chi sĩ tề tụ nơi nơi này nhìn như gió em sóng l ặ n g yêu ma tà ma rất ít nhưng trên thực tế thánh nhân giáo phái tranh còn có từng cái đại năng tầm đó tranh đấu chưa từng có ít qua mà lại sivu nơi g ư có phát hiện hay không linh khí còn tại hàng nói tới vấn đề này lúc h i ê n viên sắc mặt càng là ngưng trọng lên một bên sivu đồng dạng sắc mặt khó nhìn lên không tệ linh khí một mực tại hàng bất quá so ra mà nói chúng ta nhân tộc trời sinh mở linh trí ngược lại đối với vạn tộc k h ổn Sivu cân nhắc chính là cái này mà hiên viên lại âm thầm lắc đầu thở dài linh khí tiếp tục giảm bớt đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là người tu đạo tranh đấu muốn càng thêm tấp nập chỉ sợ n h â n tộc ở giữa cũng sẽ có không ít ma sát lợi ích mê hoặc lòng người đối với câu nói này hai người đều chờ mặc rõ ràng còn là hai cái không làm bên trên nhân tộc cộng chủ người hai người tựa hồ là trời sinh vương giả vậy mà đã bắt đầu suy nghĩ bày ra ngày sau như thế nào chấn hưng nhân tộc trong màn đêm hỏa v â n động bên trái đỉnh núi thần nông trong độc phủ một bóng người lặng lẽ sờ đi vào sau đó chỉ chốc lắt liền đi ra chỉ gặp thần nông trong động phủ trên bản sách viên hướng kia ghi lại kim cương bất hoại thần thông ngọc giản đã biến mất không còn chút tung tích bóng đen giơ lên nằm đấm lập tức bị hù một cái khác tròn vo thân ảnh khổng lồ du lên cuối cùng thành thành thật thật làm cho đối phương ngồi lên cứ như vậy cái này to lớn thân ảnh dần dần hướng phía h ỏ a vận động đi xa gấp gáp như vậy đi sao si vu trong màn đêm trong rừng rậm đột nhiên một thanh em vang lên ngồi tại thực thiết thú trên l ư n g si vu đột nhiên thân thể du lên mà dưới hông thực thiết thú biệt khuất căn bản cái gì đều không nghe thấy chỉ gặp thực thiết thú trên l ư n g si vu trong hốc mắt hiện ra không bỏ cho đến cuối cùng k h ỏ miệm k cũng là thần nông lần thứ nhất thấy si vư cười l i ê n hiên viên còn nghĩ cùng thánh nhân môn đồ ở giữa chu toàn h ứ hôm nay liền cho hắn học một khóa bằng không ngày sau chết như thế nào cũng không biết ta đi chờ hiên viên t ỉ n h nói cho hắn hắn hiên viên kèm xa nhưng hắn nói có một câu rất đúng nhân tộc không thể lại chảy máu ta si vưu ngày sau chính là nhân tộc đao nhất định muốn giết tiến vào thiên hạ yêu ma tà ma giết tới không người dám phạm ta nhân tộc chân trụi sắt ý dâng trào xuống lần này si vu không có bất kỳ cái gì giữ lại liền dưới hông thực thiết thú đều bị hủ toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên mồ hôi lạnh chạy dòng thằng này sẽ không khinh thường ta chạy c h ầ m đi đáng chết đến n h a n h lên nháy mắt thực thiết thú nhanh như gió hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh biến mất tại trong màn đêm gió mơn trớn rừng rậm chỉ có một g i ọ t không thôi g i ọ t nước ở trong ánh trăng hạ xuống thần nông thân ảnh xuất hiện xuê bàn tay ra tiếp được giọt này giọt nước trên mặt cũng là cười không hổ là thiên định nhân hoàng a ai có thể nghĩ tới vị cuối cùng nhân hoàng vậy mà là hai vị vương giả ta chờ mong hai người các ng thần nông thân ảnh biến mất hỏa v â n động thứ phía bên phải trong đ ậ u phủ hiên viên vẻ mặt t ừ n g hồng hô hông ngủ say không chút nào biết đêm nay phát sinh hết thảy ôm v à o rượu dưới đ ấ y càng là lưu lại một chút dự thảo hắn không chút nào biết si vu len lén đem rượu cho đổi gió tây mạnh thần nông bảo điển bên trong túi tiên cỏ mà dùng túi tiên cỏ sản xuất ra rượu mạnh dù cho là đại la kim tiên cũng phải say một cuộc ngày sau rượu này càng là thiên đình ngự cựu lê màu đỏ như máu sắt khí tràn ngập thiên điệu từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh lấp lóe hạ xuống、Ô、ương ương trong đám người từng cái màu đồng cổ ra thị trong bộ lạc n h â n tộc càng là một hồi hưng phấn gieo họ trở về là thủ lĩnh trở về ha ha si vu thủ lĩnh đắc thắng mà về chỉ gặp tràn đầy vui vẻ nhân tộc trong bộ lạc si vu dẫn theo tu sĩ nhân tộc từng cái nết miệng lộ ra dáng tươi cười đem trên bờ vai dữ t ậ n đã mất đi sinh cơ ác thú cho ném xuống đất thậm chí còn có kia từng cái hóa thành to như núi tu sĩ nhân tộc tại tiếng cười to xuống đem cái k i a như núi cao ác thú thi thể ném ở bộ lạc bên ngoài trong lúc nhất thời sát khí xông thẳng lên trời đem làm ác ác thú thủ cấp chặt đi xuống liền đứng ở cựu lê bộ tay cầm một thanh trường đao si v i u niết miệng c ư ờ i lạnh hét lớn một tiếng lập tức bốn phía chuyển đến biển gầm tiếng hoan hô cựu lê bộ lạc bên ngoài từng tòa bạch cốt sơn loan đều là đã từng làm loạn sát hại nhân tộc y ê u m a tà ma nhưng bây giờ từng cái đã sớm bị chém xuống thủ cấp từng k h ỏ a chết không nhắm mắt giữ tận núi cao thủ cấp so với người còn muốn lớn màu cho tàn đôi mắt tại thời gian trôi qua xuống hóa thành từng tòa bạch cốt sơn loan sắc khí sông mây xanh cựu lê bộ lạc càng là làm cho vô số yoma tà ma sợ hại vô cùng ha ha si v i u thủ lĩnh thật là quá mạnh đúng đấy một đau liền chém xuống tại trong đầm nước làm tựa hồ đã là chuyện thường ngày si vu tại nhân tộc đám người reo họ cười nói xuống không động dung chút nào lãnh cốc trực tiếp đem trong lòng bàn tay trường đao tiện tay ném cho một bên hung thú cờ rốt cờ rốt chỉ gặp tại vô số tu sĩ nhân tộc tập mãi thành thói quen ánh mắt xuống đầu này thủ lĩnh bọn họ toạc kỵ tròn vo trắng đen sen kẽ thực thiết thú tham lam ôm si vu ném qua đến bảo đao g i a n g n anh sắc bén trực tiếp gặm phải đi l ệ c h cạch l ệ c h cạch cứng rắn lưới đao này bấy không nói đầu này thực thiết thú vậy mà lộ ra hưởng thụ dáng tơi cờ h í mắt say mê nhai nát cái này binh khí nuốt vào trong bụng cuối cùng làm gặm ăn ho cái này hấp thu yêu ma tinh huyết binh khí ăn ngon thật chúng ta lần tiếp theo đi nơi nào bước nhanh mà rời đi si vu nghe nói như thế về sau đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đường bất đắc dĩ túi đầu xuống nhìn xem đã từng một bộ tham lam ăn ngon thực thiết thú bây giờ lại hóa thành vất vả cần cụ bộ dáng bình thường n h â n tộc đều tôn kính đầu này linh thú nhưng chỉ có trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ nhanh n u ô i không nổi bây giờ cựu lê bộ lạc phạm vi một trăm ngàn dặm yêu ma tà ma đều rét không còn một mảnh đầu này tham ăn thực thiết thú quả thực chính là quỷ đội mạng so với bọn hắn nhân tộc còn tích cực cơ hồ là mỗi ngày đều tại trong bộ lạc chuyển động gặp người liền h sivu chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận ngươi quản t a bụng ta giúp ngươi tác chiến đụng phải cường địch hai chúng ta liên thủ nhìn xem sivu cái kia trầm mặc thần sắc lập tức thực thiết thú chừng mắt một đôi mắt đen nhỏ một bộ ngươi không thể không coi trọng chữ tín bộ dáng nếu không ngươi đi hiên viên nơi đó nhìn xem từ trước đến nay thật mạnh sivu trong miệng vậy mà tung ra câu nói này thực thiết thú nghe xong lắc đầu liên tục không đi lần trước đi không phải liền làn u ố t mấy cái làm loạn yêu ma tinh huyết sao kém chút bị xiển giáo môn nhân xem như là hung thú cho một đường truy sát nghĩ tới sau chuyện này thực thiết thú trên mặt cái kia màu đen b ớ t tiếp theo đôi tròn rắc rắc mắt nhỏ lập tức dâng lên một cỗ sát khí sivu về sau có cơ hội chúng ta nhất định muốn đánh một trận người của xen giáo rõ ràng đã từng linh khí vờn quanh thực thiết thú bây giờ diễn biến thành sát khí tràn ngập như là hung thú khí thế có thể cái kia thanh tịnh đôi mắt bên trong lại q u ỷ dị chứng minh hắn vậy mà không có bị sát khí ăn mòn được khó được sivu phun ra một chữ về sau trực tiếp mang theo thực thiết thú một đường hướng phía trong bộ lạc ngọn núi cao nhất đi tới s i u ngươi nói thần nông lao đầu cũng là mắt bị mủ vậy mà để hiên viên làm nhân tộc cộng chủ còn không bằng ngươi đi đây ngươi nói có đúng hay không sibu nếu không ngươi đi đem hiên viên đổi u xuống ngươi đi làm cái này nhân tộc cậu chủ ngày sau ta đi cấp ngươi dẹp t i ê n làm loạn nhân tộc yêu ma tả mà được không này này cha hỏi ngươi đâu sibu sibu n g ư ơ i cái muộn hồ lô bày biện một tấm mặt thối cho ai nhìn c h ắ c không được người ta hiên viên có thể làm cậu chủ liền ngươi trương này mặt thối thần nông lão đầu mắt bị mù cũng sẽ không thể u ngươi ai tuổi nhỏ nga o ô đừng đánh đừng đánh trong s â n g ố c ngay từ đầu hướng bình thường chuyển ra thực thiết thú cái kia l ữ lo không ngừng âm thanh sau đó chính là tập mãi thành thói quen đất dung núi chuyển còn có cái kia nga ô tiếng kêu t h a n thiết cựu lê bộ lạc tu sĩ nghe nói cái này kêu thảm còn có nơi xa mặt đất dung chuyển thanh thế về sau từng cái ghé mắt nhìn một cái sau lại hào hào thói quen xoay người lại làm lên mình sự tỉnh tiêu căng khó thuần t h ự c t h i ế t thú nhất là ngôn ngữ giao phong bên trên liền thủ lĩnh của bọn hắn si vu đều dài dài kinh ngạc bọn hắn sớm thành thói quen như thường không cảm thấy kinh ngạc trong sơ g ố c nóng bỏng dung nham c u ộ n quận ở trần si vu sắc mặt yên lặng từ từ nhắm hai mắt mắt lẳng lặng tại nằm tại đây nóng h ổ i dung nham bên trong kịch liệt đau nhức sớm thành thói quen nay nay si vu nơi này nam minh ly họa cũng không đủ rồi cái này đều so trước kia kém xa. ngươi lần sau đi nam bộ nếu không bắt hai đầu chu tức hoặc là phượng hoàng trở về chúng ta như thế cũng không cần khổ cực như vậy ngụ n g ngay tại cái này đã làm cho không gian có chút vặn vẹo d u n g nham bên trong đột nhiên một cái d u n g nham bọt khí c u ộ n c u ộ n xuống lộ ra thực thiết thú viên kia c u ộ n c u ộ n ý thức càng là không lưu tình chút nào từ miệng đường phun ra đẩy miệng d u n g nham trực tiếp phun đến xì、si、vui trên lồng ngực lập tức xì xì âm thanh quanh c u ộ n xuống thực thiết thú cũng là hệ vải híp mắt nằm tại đây tràn ngập yếu ớt nam minh ly hỏa rung nham bên trong tựa hồ nơi này là âu t u y n thực thiết thú như thế lười biếng bộ dáng càng là làm cho si v u mở mắt ra nhìn thoáng qua thân thể của mình nhìn lại một chút đối phương cái kia không ngừng tại bên trong dung nham mặt lăn lộn bộ dáng đôi mắt của hắn vậy mà thoáng hiện qua một đường vẻ hâm mộ được t r ờ i y ê u ái a kim cương bất hoại cái này thần thông tu luyện dị thường gian nan vì nhanh chóng tu luyện hắn liền đi lên đầu này đường tắt thôn vệ thiên địa sát khí tồn tại ở trong cơ thể sau đó lại mượn nhờ ngoại lực đem sát khí cùng lục thân tiến hành rèn luyện tràn ngập yếu ớt nam minh ly hỏa dung nham chính là lựa chọn của bọn hắn trong cơ thể tích xúc sát khí tại nóng bỏng nam minh lý Mà kim c ư ơ nay g thông bất thần t hoại cái này ự hồ hoàn toàn chính là vì thực thiết thú lượng thân định chế, không chỉ có thôn phệ sát khí không toàn là lượng còn điên cùng nuốt ăn sát có vì đủ, ê u ma t i nay h huyết, tinh luyện trong đó sát khí. Như thế luyện lung tung yêu trong sát đó m tà mà khí xuống. Nhưng mà thực thiết thú chút tại mà nào ma nam minh khí không không khó nhưng chỉ chịu, xuống, ngược có có lại l hỏa、dung、nham theo thể. dung tuyển luyện bên trong liền theo ôn rèn Này này, đục simu ta đ ó i ngươi nhanh đi cho ta b ắ t hai đầu tại các ngươi nhân tộc làm ác y ê u m a tà ma nếu không ngươi liền đi cho ta cầm mấy khối đá sát, đá sát. vừa nghe đến cái này hai chữ sau si vu cũng nhịn không được lông mày co lại nhìn xem hệ vải xoay chuyển tới bụng phiêu tại dung n h a m bên trên thực thiết thú hắn lần thứ nhất sinh ra một loại tựa hồ bắt đầu này tọa kỵ sai uy si vu ngươi có nghe hay không cái này theo một đại gia ngay từ đầu tìm kiếm nghĩ cách chạy trốn hiện tại si vu dù cho là đ ổ i đều đ ổ i không đi thậm chí hắn lại bị ầm ĩ không có cách nào tỉ mỉ tu luyện trầm giọng nói nếu không ngươi trở về tìm ngươi chủ nhân đi hiện tại si vu là thật không nghĩ giữ lại đầu này đối với hắn có rất lớn trợ giúp thực thiết thú quá tham ăn không chỉ có hắn cự lê bộ lạc đều sắp bị ăn đổ vừa nghe thấy lời ấy thực thiết thú mở ra đi hề vải mắt đen nhỏ ngớ ngẩn ánh mắt tung bay liếc mắt đối phương s cvu nam nhân nói chuyện phải giữ lời ngươi đã nói xong nói muốn lỡ lời sao canh kim đầu này thực thiết thú cũng không biết là cái gì lai lịch vậy mà có thể điên cùng thôn vệ bọn hắn cựu lê bộ lạc dùng để rèn đúc binh khí thủ sơn chi đồng vì chính là hấp thu cái kia vẹn vẹn có canh kim chi khí canh kim chi khí rèn luyện thân thể thậm chí lúc này hang không đáy cvu nhịn không được lắc đầu nói cựu lê bộ tu sĩ binh khí còn chưa đủ thủ sơn chi đồng nếu không chính ngươi đi khai hoang nghe được muốn để chính mình đi khai hoang thủ sơn chi đồng lập tức thực thiết thú liên tục lung lay lên viên kia quần c u ộ n đầu to lập tức nóng hổi dung nham tung toe khắp nơi đều là tung toe đến đá bên trên cẳng là phát ra xì xì tiếng vang t o á t ra một hồi khó nghe gây mùi khó i trắng đỉnh lấy một k h ỏ a đầu to thực thiết thú nâng lên mặt kia bên trên hai cái đen nhánh bất bên trong mắt nhỏ ba ba nhìn qua si mưu đầu núi ngươi không phải không biết nơi đó canh kim chi khí sớm đã ngưng thực muốn phải khai thác ra dù cho là đại la kim tiên không ngủ không nghỉ cũng phải mấy trăm năm a hơn nữa còn phải có đầy đủ khí vợ thủ sơn chi đồng phía dưới có một cái lăng mạch có thể nói đây là trời ban n h â n tộc thần sơn tu sĩ nhân tộc bên trong binh khí cơ hồ đều từ nơi này khai thác ra nhưng vật trời ban lấy nhất định phải đánh đổi khá nhiều đó chính là khí v ậ n làm khai thiên sau con thứ nhất thực tiết h thú bản năng xuống là hắn biết cái này tràn ngập dụ hoặc địa phương phía dưới là tràn ngập nguy hiểm ăn n h i ề u nhưng muốn có tử vong nguy hiểm bằng không thủ sơn chi đồng thời gian dài như vậy đừng nói nhân tộc thiên hạ đại năng cũng không ít tại sao không ai dám đi làm xong dù sao nơi này thế nhưng là ra hậu thế nhân tộc thanh khí a nhìn xem s e vu một tấm biến thành màu đen mặt lại nhắm mắt lại thực tiết thú không vui lòng trừng mắt một đôi tròn rắt rắt n ắ t n h ó n h é Siviu, n g ư ơ i nói đi theo ngươi tốt kết quả ngươi cứ như vậy ngươi còn không bằng h i ê n viên tối thiểu nhất mỗi lần đi tìm h i ê n viên người ta cũng không nhỏ khí mỗi một lần đều là rượu ngon đưa tiễn thần ô n g lao đầu mắt bị mù có chuẩn bị nâng cái đề tài này lúc lập tức si vu mở ra tròng mắt lạnh như băng mới vừa rồi còn khí thế hùng hồ thực thiết thú lập tức c i ệ u xịu xuống tới vội và nói g n thần ô n g lao đầu mắt bị mù vậy mà không có nhường ngươi si vu làm cái này cộng chủ nếu không chúng ta có thể ở đây qua cuộc sống khổ này ngươi là không có đi gặp nhân viên a người ta há miệng ngậm miệng ở giữa hô hùng đến liền x i n giáo môn nhân đều ba ba bị thúc đẩy nhìn xem đầu này không có chút nào khí t i ế t thực thiết thú si vu đôi mắt hiện ra một cỗ sát khí một màn này xuống lập tức bị hủ thực thiết thú trường lớn một đôi mắt đen nhỏ bốn đầu tráng kiện chân ngắn vội vàng bắt đầu xoạt điên cuồng chuẩn bị chạy trốn si vu ta không phải dậy ngươi ta đi trước khắc khắc ngươi đi hướng nào ngươi không phải ăn không đủ no uống không đủ sao hôm nay liền nhường ngươi con x u ấ t sinh này ăn uống no đủ giống giống nga âu nga ô chỉ gặp quần quận trong nham tương si vu hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm sắc khí ảnh hưởng nguyên thần lập tức hóa thành một đầu tuyên h ư n g cổ má đầu một tay nắm lấy thực t i ế t thú cổ trực tiếp ấn vào rung nham bên trong. Tay kia thành đột nhiên n giữa sea view thân ảnh biến mất khắc máu điên ngục u ầ n g cười to sea view bị sát khí xâm nhiễm xuất hiện tại hắn phía sau lập tức vung lên nắm đấm lại là một trận đ a n h nệ thực thiết thú cũng bị kích thích hung tính giống i ẫ n tiếp theo mở miệng to như chậu máu điên c u ồ n g căn xé đi lên càng là chân sau chống đất hai cái tráng kiện chân ngắn điên quần cùng sea view chém giết lại với nhau、Ấm、ẩm ẩm nơi xa tỏa kim ê màu đỏ sậm trong sơn cốc thanh âm biết hai n h ứ c cốc không ngừng vang lên càng là có cô đất rung núi chuyển cảm giác bốn phía nhân tộc tu sĩ quay đầu nhìn một chút về sau lại rối rít lắc đầu đi làm mình sự tỉnh sơn cốc giống g i ậ n tiếng giống không ngừng q u e n quẩn thậm chí tại khí thế khổng lồ xuống bốn phía nổi lên gọn sóng cấm chế hiện ra y nguyên không cách nào ngăn cản trong sơn cốc hung y khí thế ngập trời s á t khí nhập thể mặc dù là rèn luyện n ụ c thể đường tắt nhưng phong hiểm cực lớn không cẩn thận sẽ gặp sát khí nhập thần ở thời điểm này là kinh khủng nhất sắc khí đem bao phủ tất cả lý trí chỉ có vô cùng vô tận giết ch chỉ có phát tiết sòng cỗ sát khí kia sau mới có thể khôi phục linh trí mà nguy hiểm trong đó là được cơ h ộ i cực lớn đa số đang phát tiết quá trình bên trong kiệt lực mà chết sát khí xoắn nát nguyên thần trực tiếp hồn phi phách tán lưu lại một bộ trống giống thân thể càng là nhiều vô số kể tiếng giống y nguyên hung uy h i ề n hách mà giống giận âm thanh dần dần biến mất biến thành tiếng kêu thang thiết ngao ô ngao ô âm thanh không ngừng quanh quẩn mà trong sơn q u ố c một tôn cao vạn trượng lớn cự nhân tóc thai bụ sù điên cồn vung vẫy nằm đấm ân lây dưới thân một cái bầm đen mặt sừng phụ hung thú là ngao ngao gọi nhưng mà tôn này cự nhân tiếp tục gầm thét giống giận y nguyên vẫn là một bộ đánh mất lý trí bộ dáng điên cuồng đánh lấy đầu hung t h ú này nga o si vu siviu ngơi chờ nga o chuyện gì cũng từ từ ta không ăn còn không được nga o tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn theo cựu lê bộ lạc si vu ngày qua ngày máu tanh bình định nhiễu loạn nhân tộc yêu ma tà ma cựu lê si vu hung uy càng là uy c h ấ n hồng hoang và tộc hồng hoang lớn nhất phương đông n h â n tộc bộ lạc minh ngông minh ngông vô bờ thành trì cung cấp khắp nơi đều là trời xanh mây trắng ở giữa từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh lấp lóe đều là nhân tộc tu sĩ trong thành trì càng là từng cái nhân tộc tu sĩ c ấ t bước thậm chí trên đường phố giao hàng người bán hàng rong đều là nhân tộc tu sĩ buôn bán giao dịch vật phẩm càng l à đều không ngoại lệ đều là tu sĩ sử dụng đồ vật nhân tộc khí vận sán l ạ t ò a thành trì này không có một p h à m nhân toàn bộ đều là tu sĩ nhân tộc cộng chủ bộ lạc đều là tu sĩ tập kết thống trị hồng hoang thế giới ngàn vạn nhân tộc bộ lạc cũng là nhân tộc nhất cứng chắc chỗ dựa thành trì hùng vi nhất cao lớn đỉnh núi đứng vững vàng một tòa nguy nga cung điện đương thời nhân tộc cộng chủ nhân viên một bộ quần áo màu và nóng hai đầu lông mày càng là so đã từng nhiều hơn mấy phần ổn trọng thành t ụ đôi mắt bên trong càng lộ ra một cố cơ khi thấy đến từ cựu lê bộ lạc tin tức về sau lập tức h i ê n viên lông mày dán ra lộ ra cởi mở tiếng cười ha ha quả nhiên còn phải là si vưu ngươi à, trực tiếp quét ngang bắc bộ một triệu dặm giết máu chạy thành sông chật chược nhìn xem đã từng từng cái khinh thường bọn hắn nhân tộc vạn tộc thủ lĩnh truyền tới tin tức mặc dù không có ở trước mặt nhìn thấy nhưng cũng đã từng v ê n h vang các ý ngự khí quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất không khác đều là cựu lê si vưu cái này trăm năm qua xuất lĩnh lấy một đám tu sĩ nhân tộc khát máu tàn sắt g i m can đảm làm loạn nhân tộc yêu ma tà ma trong đó nhất là phía bắc bách vạn đại sơn làm chủ Si、cho chấn chương tám mươi bốn hiến yêu viên si vu bất hòa hiến viên cậu chủ cựu lê si vu bây giờ tại nhân tộc hy vọng càng ngày càng nặng thậm chí nhân tộc bên trong đã có người đang nói si vu mới nên làm nhân tộc cậu chủ là điệu hoàng thần nông nhìn nhầm tiên khí bồng bềnh quảng thành từ sắc mặt có chút ngưng trọng hướng về phía trước mắt vị này khí vẫn ngút trời hiến viên nói mức độ nghiêm trọng của sự việc mà hiến viên nghe xong cũng là dừng dưng cười một tiếng Khoát tay chỉ ư ờ i nói, to đây k ô gặp thực thiết thú viên kia quần quận ý thức xuất hiện khi thấy hiên viên đầu tiên mắt sau lập tức bị khuất vội và nói hiên viên ngươi có thể được thật tốt quản quản si lúc này hiên viên càng là buồn cười lại kinh ngạc nhìn qua trước mắt đầu này đã từng uy phong l ấ m liệt thực thiết thú bây giờ toàn thân trên dưới lông đen chỗ trả nhìn không ra cái gì nhưng cái này tóc trắng trốn là xanh một mảnh tím một mảnh nhất là hai cái mắt đen nhỏ t r ù n g quanh màu đen bớt mảy may thật giống lại lớn một vòng người từ đâu tới đây trên đường hẳn là gặp đại la cấp yêu vương khác thực thiết thú ra dày thịt b è o xuống bình thường kim tiên hàng ngũ căn bản không phải đối thủ trừ phi là gặp được đại la kim tiên mới có thể chật vật như vậy nhưng mà sau một khắc thực thiết thú ủ y khuất vội và nói hiên viên siêu lại nổi điên nghe tới lời này về sau hiên viên không khỏi nh trong lòng càng là lo lắng không thôi nhưng trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ ra hướng về phía một bên quảng thành tử ấ y náy tiếng cười tiên sư hiên viên còn có chuyện quan trọng trước áo tử dứt lời sau trực tiếp mang theo thực thiết thú hướng phía phía sau núi đi tới rất rõ ràng chịu đánh thực thiết thú không ít chạy tới chạy lui quả thực chính là xe nhẹ đường quen chỉ có quảng thành tử đạm lãnh đạm ánh mắt thật sâu nắm nhìn hiên viên bóng lưng còn có một bên đầu hung thú kia cài bóng khoe miệng chậm rãi câu lên một tia tự r ễ cười lạnh ha quảng thành tử a quảng thành tử hảo tâm của ngươi lại không người nhìn thấy sư tôn rõ ràng nói cho hắn nhân tộc ở trong loại hiên viên cùng si vư khí vận dày đặc nhất chính là đời sau nhân tộc cậu chủ mà thần nông lựa chọn hiên viên về sau có thể nói hiên viên chính là nhân tộc cậu chủ bây giờ nhân tộc vui vẻ phù minh nhưng mà có được một nửa khác nhân tộc khí vận si vư liền thành hắn trong mắt đâm đinh trong thịt h i ê n viên chỉ có nhân tộc khí vận hợp nhất ngươi mới có thể chứng đạo a việc này liên quan đến xiển giáo việc lớn húng chi hắn quảng thành tử lôi kéo một đám sư đệ xuống núi giúp ngươi hiên viên kết quả ngươi còn không nghe lời hiền viên ngày sau ngươi biết cảm tạ ta chỉ gặp quảng thành tử d ư n g dưng cười một tiếng về sau thân ảnh hóa thành một vệ ánh sáng vàng biến mất ngay tại chỗ phía sau núi thực thiết thú nhất trào nhấc lên một vò rượu mạnh một cái k h ắ c móng nuốt cầm màu đồng cổ khoan thạch cô đông tạp sát tạp sát cô đông cứng rắn vô cùng thủ sơn chi đồng tại sắc bén trắng răng nanh xuống như là hạt đậu bị g ắ m nát sau đó rượu mạnh càng la đổ vào miệng to như chậu máu bên trong thuận đá vụn liền cùng một chỗ nuốt vào trong bụng nhìn xem ăn như hổ đói thực thiết thú hiên viên nữ mày trầm giọng nói có phải hay không si v u lại loạn hấp thu sát khí phát cuồng nhìn xem đối với mình tốt như vậy hiên viên hỏi thăm chính mình thực thiết thú lau miệ vết rượu đánh một cái, vỗ tròn vo bụng đong đưa tròn vo ý thức nói lần này cũng không phải là phương bắc vạn yêu liên thủ kém chút ta cùng si vu liền về không được chuyện gì xảy ra ngôi trốn hổm ở một bên hiên viên lông mày n h u lại không khỏi ngự a k h i có chút nặng nề g h hỏi đến chỉ gặp thực thiết thú nghĩ mà sợ lắc đầu nói đoán chừng là si vu giết quá mức lửa phương bắc mấy chục ngàn yêu vương liên thủ trực tiếp mai phục chúng ta si vu huyết chiến chính này ngươi cũng biết vạn yêu liên thủ thực lực mạnh bao nhiêu si vu lại là toàn cơ bắp tình nguyện chiến tử cũng không biết lui ra phía sau một bước liền điên cùng thôn phệ trên chiến trường sát khí kết quả nội khủng nói tới chỗ này lúc thực thiết thú một cái móng nuốt càng là vỗ bộ ngực của mình một đôi mắt đen nhỏ càng là toát ra một c â u nghĩ mà sợ t h ầ n sắc ngươi là không biết ta si vu g i ế t điên nếu không phải vu tộc hình thiên cứu viện kịp thời ta cùng si vu liền về không được hình thiên đại vu nghe được cái tên này sau h i ê n viên lắc đầu cười một tiếng vu tộc cùng nhân tộc giao hảo thậm chí đã sớm không phân biệt được vu tộc cùng nhân tộc hơn nữa một chút bí ẩn h ắ n cũng biết nhân tộc cùng vu tộc nhiều đời truyền thừa tiếp sớm đã đem vu tộc nguyên bản trong cơ thể t r ọ khí cho đạo hóa pha loãng bây giờ đâu còn có mấy cái vu tộc mà lại theo thượng cổ đại chiến sau đó n h â n tộc cùng vu tộc khí vận đã hòa làm một thể nhân tộc bất d i ệ t vu tộc không vong chứ u minh địa giới còn có chút vu tộc bên ngoài còn lại đều chấn áp bất chu sơn hình thiên đại vu cùng nhân tộc giao hảo càng là cùng si vu quen biết cái này hắn đến là biết người sau khi trở về nói cho si vu kim cương bất hoại thần thông không phải dễ dàng như vậy đại thành dù cho là chuẩn thánh đại năng bên trong đều ít có có thể luyện tới đại thừa hắn bây giờ có thể luyện đến chút thành tựu đã không dễ đối với si vu dùng sát khí luyện thể càng là tu luyện kim cương bất hoại cái này thần thông hiên viên đã sớm biết trong lòng càng là có loại áy náy một hạng thần thông cùng nhân tộc cộng chủ vị trí so sánh là người đều biết nên lựa chọn như thế nào ngươi hiên viên lời nói ta đều một chữ không kéo chuyển trở về yên tâm đi nhìn xem vũ b ộ ngực cam đoan thực thiết thú hiên viên có chút do dự cuối cùng đầy đủ sau một lúc lâu lúc này mới có chút không có ý tứ lúng túng mở miệng nói cái kia si vu cũng không có lời gì nhường ngươi mang hộ sao nớ ngẩn ánh mắt nhìn trước mắt cái này nhân tộc cộng chủ hiên viên thực thiết t h ú không cao hứng bày biện móng vượt nói si vu liền toán cơ bắp ngươi còn không biết sao thế nào nhiều năm ngươi nói có để ta chuyển qua một câu sao vẫn là tới bái kiến ngươi một lần đừng nói ngươi si vu đối ta vung vẩy nắm đấm số lần đều so nói lời số lần nhiều vừa nói đến nơi đây thực tiết thú chỉ ủy khuất ba ba nhìn qua hiên viên tựa hồ lại nói ngươi xem một chút ta làm các ngươi hai tín sứ ngươi còn không cho điểm chỗ tốt mà hiên viên nhìn xem một chỗ bình rượu còn có vừa rồi như ngọn núi thủ sơn chi đồng cơ hồ đã không còn một nửa lập tức khỏe mặt giật một cái giả vờ như điểm nhiên như không có việc gì không có trông thấy đối phương ánh mắt bộ dáng túi đầu rơi vào t r ầ m tư ngươi trở về nói cho si vu trở về đi chuyện năm đó ta hiên viên thiếu hắn chỉ cần hắn nguyện ý trở về ta tạm trở cộng chủ vị trí trả lại hắn giữ lại đây nhìn thấy giả vờ ngây ngốc hiên viên Thực thiết thú này này g c hiên viên lít mắt, c h nhìn người ó xem hiên viên lại bày ra một bộ nó nhìn lắm thành quen bộ dáng một người chờ tại nguyên chỗ chầm tư càng là tản ra nồng ra sư, sư minh y k t sư tôn dù nói nhân tộc nhân viên cùng si vu khí vận dày đặc nhất có thể cộng chủ vị trí dù sao chỉ có một cái cuối cùng này một vị nhân hoàng chúng ta chỉ phụ trợ nhân viên nhân tộc một nửa khí vận thuộc về si vu cái này muốn nhân hoàng như thế nào chứng đạo đúng thế c h ư vị sư huynh đệ cũng rõ ràng cảm thấy đi lúc này mới bao lâu chúng ta tốc độ tu luyện càng là một ngày nàng dặm như hiên viên có thể tụ tập nhân tộc tất cả khí vật chật c h ư ợ siêu hoặc là thần phục hiên viên hoặc là h ừ xiển giáo chúng tiên từng cái trực tiếp phát biểu ra chính mình n g ô n luận hoàng thành từ đôi mắt chỗ sâu càng là lõe qua một đường vẻ hung ác nhìn các sư đệ trầm giọng nói chúng ta xiển giáo chúng tiên dân sư tên phụ trợ nhân tộc bây giờ nhân tộc vui vẻ phồn vinh c ộ n g chủ hiên viên càng là uy danh lan xa có thể hết lần này tới lần khác đối với siêu làm như không thấy lúc nào mới có thể hội tụ nhân tộc khí vật hiên viên chứng đạo xa xa khó、vời. sư h i n h cái này cộng chủ cùng si vưu quan hệ chúng ta chỉ sợ khó thực hiện a đám người nhìn nhau gật đầu một tiếng trong đó cụ lưu tôn mặc dù vóc dáng thấp nhưng cái này tâm nhãn lại tuyệt không ít trực tiếp hư lệnh một tiếng nói sư h i n h các sư đ ệ chúng ta đều là vì giúp n h ê n viên sớm ngày chứng đạo chính là thuận lòng trời làm việc vậy chẳng lẽ còn có người dám cạn không được lúc này quảng thành tử nhữ mày nhìn thấy sư đệ cụ lưu tôn cái kia cười lạnh không khỏi trầm giọng nói sư đệ nhưng có thượng sách lập tức mười một người hào căng tới ánh mắt mà cụ lưu tôn lại làm giấy lên khỏe miệm tự d ễ cười một tiếng không phải ta có biện pháp nào mà là si vưu lưu lại chính mình sơ hở. chắc hẳn các sư huynh sư đệ đều biết si vu lấy sát khí cô động độc thân thực lực dù một ngày nàng dặm nhưng cũng thường xuyên bởi vì sát khí nhập thần mà phát cuồng bắc địa vạn yêu chính là máu me giáo hấn như si vu bởi vì sát khí buộc phát tàn sát nhân tộc đâu sẽ hay không bị nhân tộc vứt bỏ nhân tộc khí vẫn mất sạch đám người nghe nói sau lập tức từng cái lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc liền quảng thành từ đôi mắt bên trong đều lóe qua một đường v ẻ tán thưởng không khỏi gật đầu nói sư đệ quả nhiên rượu a nhưng chúng ta thân là thánh nhân muôn hạ cũng không cần làm chỉ cần tản tin nhảm xương si vu phát cuồng tàn sát nhân tộc là đủ đúng chỉ cần để cộng chủ h i ê n viên đem si vu đổi ra n h â n tộc để người này khí vận t ấ n tán liền có thể đến lúc đó h i ê n viên hội tụ nhân tộc khí vận chứng đạo chính là chúng ta xiển giáo chúng tiên công đức viên mãi ngày ha ha thiện cựu lê một bộ lạc tĩnh mịch nặng nề trong không khí càng là tràn ngập một cỗ mùi máu tươi đã từng náo n h i ệ t bộ lạc đã là đổ nát thế lương khắp nơi đều là thi thể bộ lạc bên trong tu sĩ nhân tộc tất cả đều c h i ế n tử toàn bộ trong bộ lạc mấy chục triệu n h â n tộc toàn bộ mất mạng o a n khí tật trời là ai chạy tới tu sĩ nhân tộc khiếp sợ nhìn qua cực kỳ tan ác luyện ngục tràng cảnh làm cựu lê si vu chạy đến về sau sắc mặt âm c h ầ m có thể chạy ra nước hai con ngươi càng là tràn ngập lạnh leo hà n khí mặc dù không nói một lời lại làm cho vô số người biết lúc này l ử a giận của hắn cbu đúng lúc này một tiếng âm hiểm cười âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa vô số hà n khí lệ khí tụ tập cùng một chỗ hình thành một đường bóng người màu đen cbu nhân tộc c ộ n g chủ h i ê n viên chứng đạo sắp đến ngươi nhanh chóng tiến về trước nhân tộc thánh địa triều bái c ộ n g chủ nếu không giết không tha âm lanh âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ bộ lạc trên không tất cả chạy tới cựu lê tu sĩ đều khiếp sợ nhìn qua bóng người xuất hiện thậm chí có người cả kinh nói là cậu chủ nhân viên làm đáng chết cộng chủ tại sao muốn làm như thế chúng ta lúc nào phản bội qua nhân tộc em gái em gái ta không phục ca không phải đã nói ta đi vì nhân tộc chinh chiến các ngươi bảo hộ sau ra viên sao vì cái gì vì cái gì đủ loại mặt trái cảm xúc quanh quẩn tại cựu lê tu sĩ trong lòng si vu thì là đôi mắt rét lạnh gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng đen hiên viên sẽ không như thế làm ngươi đến cùng là ai hát vụ nâng tụ bóng người nhìn qua si vu cười ha ha có đúng không si vu ngươi chỉ cần còn một ngày gánh nhâm cựu lê bộ lạc thủ trưởng thủ lĩnh như vậy rét chóc liền một ngày sẽ không đình chỉ sắc khí tận trời ánh đao vạch phá mây xanh bóng đen vỡ nát xuống si vu z lệnh thu hồi trường đao tại cựu lê tất cả tu sĩ ánh mắt xuống hắn trầm giọng nói gần nhất đinh tốt chúng ta bộ lạc việc này không phải là hiên viên làm nhân tộc thánh địa cậu chủ cựu lê tên điên kêu gào không phục cậu chủ ngươi vậy mà tiến đánh chiếm đoạt ba người chúng ta đại bộ lạc cậu chủ cựu lê si vu điên vậy mà để bọn hắn nhân đồ zết chúng ta mấy cái bộ lạc hiên viên một mặt n g ộ n g nhìn xem từng cái lo lắng hồi bẩm tâm phúc của hắn trong đó càng là có người nhịn không được phẫn hận hừ một tiếng trực tiếp hai tay v u lên huyền q u a n kính giọt nước hiện ra, một chút gợn sóng hóa ra một mặt bình có thể ngay sau đó cho thấy cảnh tượng lại làm cho h i ê n viên bám một cái đứng lên không dám tin nhìn qua đây hết thảy khô lâu như đường núi hài cốt như rừng đầu tóc kiều thành miếng ngựa da người thịt nát làm bùn đất người gân c u ấ n ở trên t â y làm tiêu lay động sáng như bạc quả thật là núi thây biển máu thơi ngang khắp đồng đã không cách nào hình dung một màn trước mắt thậm chí từng đạo từng đạo huyền quang kính hiện ra hình tượng càng là làm hắn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên không chịu có thể sea view sẽ không như thế làm sea view sẽ không vậy hắn dưới trướng đám người kia đâu mỗi một cái đều là lấy sát khí luyện thể chẳng lẽ đều có thể khống chế lại tâm thần có người nhịn không được kêu rên nói xuống lập tức h i ê n viên khiếp sợ nhìn khắp bốn phía bây giờ nhân tộc cường giả cả đám đều chạy đến sắc mặt đều có chút khó coi tu sĩ thì thôi vì sao ngay cả bình thường phạm nhân đều tính đến c ộ n g chủ lần này ngươi không thể hướng về si vuu không tệ lần này chúng ta nhất định phải hướng si vuu đòi một câu trả lời hợp lý lần này hoàn toàn là kích động nhân tộc thần kinh đã bao lâu không tiếp tục xuất hiện qua bộ lạc bị tàn sát hơn trăm vạn phạm nhân đều bị tàn sát đây hết thể hoàn toàn làm cho nhân tộc chấn độ giữa các tu sĩ chém giết có thể có nhưng phạm nhân cũng l ạ qua không thể nào là si v u giờ khác này h i ê n viên trịnh trọng nhìn đám người trầm giọng nói đồng thời toàn thân tản ra ra một cỗ tận trời khí thế lập tức bọn này tu sĩ nhân tộc cào hảo khiếp sợ không thôi nhân hoàng có thể tu luyện rồi không không thích hợp bọn hắn cộng chủ không có tu luyện mà là nhục thể tiếp nhận cộng chủ thân phận lúc một thân tu vi ngoài vòng giáo hóa hư hào lúc là nhục thể cường hoành thực lực truyền lệnh nhân tộc các bộ tu sĩ trấn thủ triệu hồi các nơi tất cả có thể triệu hồi đến tu sĩ nhân tộc truyền lệnh tất cả bộ lạc tu sĩ nhân tộc đề phòng lần này không thể nào là nhân tộc có lẽ có cực lớn âm mưu hiến viên hạ đạt nhân tộc xưa nay chưa từng có cấm lệnh cũng là lần thứ nhất cho rằng âm thầm có định nhân ngay tại tính toán nhằm vào lấy nhân tộc chương tám mươi lăm thượng cổ yêu tộc kiến quân tiết vui vẻ nhân tộc thánh địa sư đệ người điên rồi phải không giết thế nào nhiều như vậy nhân tộc đến cùng chuyện gì xảy ra quảng thanh tử thái ớt chân nhân mỗi người đều t r ừ n g mắt mắt to không dám tin nhìn xem bọn hắn sư huynh đệ bên trong n h ấ t mặt thọn cái này tên lùn vậy mà điên c ũ n g như vậy liên ngay thường hướng đến theo cụ lưu tôn giao tình không cạn p h ổ hiền văn thủ từng cái sắc mặt cũng có chút kính biến nhìn xem các sư huynh đệ từng cái chấn kinh không dám tin ánh mắt cụ lưu tôn biệt khuất không ngừng lắc đầu âm thanh đều có chút sư h i n h các sư đệ à, ta cụ lưu tôn cho dù có cực lớn lá gan cũng không dám làm như vậy đi cái này thế nhưng là cực lớn nghiệp lực có bao nhiêu công đức cũng không dám làm cái này à. cụ lưu tôn biệt khuất ta tại quảng thành tử sư h i n h đám người hầu nghi ánh mắt hắn hắn càng là bi thương nói là ai là ai muốn hãm hại vần đạo à, vần đạo làm sao dám làm như vậy à? đối với cụ lưu tôn lời nói đám người mặc dù có chút hầu nghi nhưng nghĩ kỹ lại cũng thế lại không điên làm loạn như vậy như thế lớn nghiệp lực đánh vắt xuống tới cũng không phải việc nhỏ a nhưng mà càng làm bọn hắn hơn n ẹ n h ọ n h ì n chân chối sự tỉnh còn tại đằng sau nhân tộc đề phòng càng là lòng người bàng hoán lúc cựu lần ê bộ b lạc t r này dân tộc hôn chiến n kêu v i ảnh hưởng liên lụy lớn vượt qua tưởng tượng dân tộc thậm chí các tộc càng là người người cảm thấy bất an tranh giành một cái vượt sâu hẻm núi bên trên xuất hiện hai thân ảnh một đường người khoác chiến giáp dưới hông ngồi một đầu treo chán bạch hồ mặt mũi dữ tợn giống giận bên cạnh còn có còn có một đầu hình thể so đầu này bạch hồ còn hùng trắng hơn ba phần thực tiết h thú trái phải vừa nhìn mắt nhỏ giọt rắt rắt nhất chuyển về sau vậy mà chậm dại đứng lên hai đầu thâu ngắn chân nâng lên một m a n này xuống ngồi tại bạch hồ trên người si vu không khỏi hừ lạnh một tiếng mà thực tiết h thú cũng là bóp lấy eo bày ra một bộ ngạo nghễ bộ dáng một cái vớt đen tử còn vô bạch hồ một bộ hắn như là chủ nhân bộ dáng đối diện một thân màu vàng chiến giáp liên viên với một thất hùng trắng long mã ngật trong gió chiến bào màu vàng bay phất phới Vi phóng lấm liệt không g i ậ n tự uy bộ dáng nhìn thực thiết thú một đôi mắt đen nhỏ càng là không ngừng đánh giá hai người cvu hai người từ h ỏ a vận động từ biệt hôm nay cuối cùng gặp g hiên viên một đôi trong mắt bên trong càng là tràn ngập một cỗ kích động giang hai tay chính là hô to một tiếng nhưng mà một tiếng này tràn ngập cựu biệt trùng phùng tình cảm l ồ n g hậu dạy đặc khí tức âm điệu lại làm cho thực thiết thú không khỏi dùng mình một cái cổ quái nhìn qua hai người khi nhìn đến đối diện hiên viên đầu tiên mắt lúc cvu trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng so trước kia càng giống cậu chủ khí thế kia ngay tại hắn hồi ức lúc hiên viên một tiếng kích động là to còn có b nhất thời làm hắn đôi mắt bên trong lóe qua một đường vẽ tức giận h i ê n viên n g ư ơ i tới nơi này làm gì bây giờ nhân tộc dung chuyển n g ư ơ i thân là c ộ n g chủ làm tọa c h ấ n nhân tộc thánh địa mới lạ m ở miệng chính là một hồi không nể mặt mũi quát lớn nhất thời làm h i ê n viên kích động trên mặt lóe qua một đường vẽ xấu hổ lúc này hắn cũng phát hiện thực thiết thú còn có si vu mới tọa kỵ si vu ta tin tưởng ngươi đây hết thể nhất định là có âm mưu h i ê n viên một bộ tin tưởng ánh mắt của ngươi càng là làm cho si vu một hồi ác hẳn hừ lạnh một tiếng thân vì nhân tộc cậu chủ ngươi hiền viên làm tọa trấn nhân tộc về phần trốn ở âm ú trô dơ bẩn đồ vật chờ đợi hắn chỉ có tử、vong. s i v u vẫn là đã từng cái kêu bá khí sát khí ngút trời chủ cơ hồ chưa biến qua s i v u nhìn hiên viên c à n g là một hồi lắc đầu s i v u lần này địch nhân chỉ sợ không phải hạng người bình thường ngươi nhất định muốn hành sự cẩn thận mới được đúng ngươi không phải cùng đại vu hình thiên giao hào sao không bằng ngươi cầu tìm xuống hình thiên là giúp đỡ còn chưa phát hiện địch nhân hiên viên giống như này kéo ông chuẩn bị dung người nhất thời làm s i v u hung giữ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tựa hồ cảm giác có chút mất mặt hiên viên đây là ta nhân tộc sự tỉnh không cần nó tộc chen tay vào cvu ngươi rất cố chấp chính là bởi vì liên quan đến nhân tộc mới muốn lợi dụng không hai người ợ n d phảng ta phất â n tộc t lại trở lại từng tại hỏa vận động tranh chấp cái kia đoạn thời gian rõ ràng bị cờ mắng hiên viên đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ hồi ức lưu nhẹ vẻ t ố t n g ư ờ i s i v u máu huy dùng cùng nhân tộc đao h i ế p và viên tộc, ta hiên viên liền mượn nhờ có thể có hiên nhờ nhờ liền người, mượn mượn dù si a o n g ư ơ chớ có q u ê n ngao có tranh n a có h u nhân viên y nguyên vẫn là thủ vững bản tâm dù sao không dùng tỷ phí ngươi xiển giáo thánh nhân môn hạ đã muốn lợi dụng nhân tộc khí vận cũng không thể ăn không ngồi rồi hắn dùng càng là không khách khí chút nào nhưng mà đối diện si v u nghe được h i ê n viên lời nói sau vừa hư lệnh một tiếng đột nhiên hắn đôi mắt hiện ra một c ố vẻ ngờ vực không thích hợp trong lời nói có chuyện không khỏi có chút h ầ nghi âm thanh lạnh lùm nói hiến viên trừ thánh nhân môn hạ ngươi còn lợi dụng những người kia rồi b mắt mắt tại si hỏi như lên vu phệ nhân rét lạnh ánh mắt xuống hiên viên trong lòng có chút xấu hổ nhưng trên mặt vẫn là quang minh lẫm liệt bộ dáng t r ầ n giọng nói si vu người quản tốt người cựu lê bộ lạc chớ có tổn thương nhân tộc minh hữu quan hệ trong đó xiển giáo thánh nhân môn hạ nhân giáo thánh nhân môn hạ thiệt giáo thánh nhân môn hạ còn có hồng vân thánh nhân đại thừa phật giáo môn hạ n g h e tới hiên viên cở trách ra từng cái thánh nhân môn hạ về sau si vu mặc dù sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận các người thánh nhân mưu tính nhân tộc khí vợt ra sức cũng là phải nhưng hiên viên lời kế tiếp lại làm hắn không biết nên nói như thế nào còn có thiên đình chính là đạo tổ ban cho chấp trưởng thiên địa quyền hành tồn tại chúng ta cũng phái ra nhân tộc sứ giả trên trời đi mời thiên đế giúp một chút sức lực còn có thanh khâu sơn hồ tộc chúng ta nhân tộc che chở chúng lâu như vậy cũng nên ra thêm chút sức còn có bốn biển long tộc từng cái hành vân thi vũ cũng coi như kiếm lời chúng ta nhân tộc không ít khí vận nên dùng thời điểm chúng ta không năng thủ mềm đúng bắc địa hình thiên ta cũng phái đi sứ giả vu tất ộ c t nhiên sẽ tham chiến còn có mười hai địa c h i t ử thử sử nghiêu dân hồ mao thọ thì long mình r á n ngọ mã vị dương thân hầu dậu kê tuất cậu hợi chư cũng toàn bộ phái đi sứ giả những thứ này ngươi đều biết còn có một chút ngươi không quen nam bộ hồng tộc lộc tộc hạ tộc s a tộc khuyến tộc miêu tộc chờ những thứ này tộc đàn toàn bộ đã bắt đầu tham chiến ngươi si vu gặp được không cần thiết đơn giản làm bị thương đối phương nhìn xem ba bán ó i từng cái chủng tộc quả thực vượt quá si vu n ă n trước chứng mắt mắt to nhìn qua cái này mày dẫm mắt to hiên viên ngươi đây là một mạch đem tất cả cùng nhân tộc giao hảo thậm chí có thể lợi dụng toàn bộ đều lợi dụng bên trên không chút nào mang do dự cái chủng loại kia lúc này si vu nhìn xem hiên viên còn tại ba bán ó i hắn đã không biết nên như thế nào hình dung đối phương vô xỉ hai chữ tựa hồ căn bản không đủ một bên nghe váng đầu hồ hồ thực thiết thú c à n g là chừng mắt mắt to nhìn qua hiên viên bật t ố t lên thanh khâu sơn đám tia hồ ly người cũng dùng bọn hắn có thể mãnh liệt đến mức nào dùng ngươi hiên viên là bắt được liền bắt tới dùng ngươi thật là đủ vô s ỉ đối diện hiên viên nhìn xem lên tiếng sặc chính mình thực thiết thú không khỏi ngẩng đầu bật t ố t lên đúng ngươi không phải thiên địa đệ nhất chỉ thực thiết thú sao có thể hay không đem ngươi tộc đàn đều gọi tới nghe nói như thế sau thực thiết thú như là bị đạp lên cái đuôi chuột dơ chân mắng to hiên viên ngươi còn là cái người sao vạn tộc bị ngươi lợi dụng liền không nói ngươi liền thú đều không đông tha chẳng lẽ ngươi còn muốn đem trên hồng hoang thế giới linh thú cùng hung thú toàn bộ đều đóng gói không được hung thú cùng linh thú cơ hội là không cách nào tu thành thân người có thể nói đều là tọa kỵ tuyệt hảo lựa chọn bình thường không có cơ duyên xuống chỉ có bình thường dã thu linh trí bởi vậy không thuộc về người phạm vi này có thể h i ê n viên quả thực vô s ỉ a lại còn muốn đem nó tộc đàn cho đóng gói một bên s i v u mặc dù khinh thường h i ê n viên vô s ỉ nhưng nhìn xem một bên giơ chân thực thiết thú không biết chuyện gì xảy ra vậy mà bật thốt lên nếu không ngươi trở về triệu tập một chút tới thực thiết thú không dám tin q a y đầu nhìn xem cvu cặp kia yên lặng đôi mắt lập tức hắn bi thương gi người so hiên viên còn vô sỉ hiên viên là bên ngoài ngươi là im lìm ở trong lòng vô sỉ vô sỉ hai người các ngươi thậm chí ngay cả thú đều không đông tha một khối canh kim tinh hoa lúc này si vu thình lình một câu nhất thời làm thực thiết thú phẫn nộ thần sắc nháy mắt cứng ắ c cuối cùng càng là bồn u bồn u chân trước chạm đất g á i cái hót nhìn xem hai người lúng túng nói ta mặc dù là cái thứ nhất nhưng chúng ta chủng quần t h ư a t h ớt lúc trước ta từ rừng trúc s á t chạy về sau cần phải đại khái đều chủ nhân nhà ta cho toàn bộ bắt trở về đi nghĩ tới việc này đến thực thiết thú liền có chút chột dạ xấu hổ mặc dù không biết đối phương thân phận cần phải sẽ không dẫn chó đánh mèo một đám bình thường linh thú đi h ừ ngươi như là đã đều làm còn tìm ta tới làm gì nhìn thấy hiên viên đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị si vu không khỏi h ừ l ạ n h một tiếng si vu ngươi có phải hay không tra được chút gì ngươi đoạn thời gian trước thế nhưng là biến mất một đoạn thời gian hiên viên sắc mặt nghiêm túc hỏi một chút nhất thời làm si vu sắc mặt khó nhìn lên h ừ l ạ n h nói xem ra cựu lê có không ít người là ngươi an bài đi đối với si vu hỏi lại hiên viên không có chút nào không có ý tứ ngược lại công khai quang minh lắm liền nói ta hiên viên chính là nhân tộc cộng chủ đây vốn chính là ta chuyện cần làm rõ ràng bị giám thị nhìn như phẫn nộ s i v u nhưng mà khỏe miệng lại chậm rãi câu lên tựa hồ trong lòng không hề giống trên miệng hắn như vậy phẫn nộ h i ê n viên người mới là hợp cách nhân tộc cậu chủ vô sỉ đều có thể như thế chính nghĩa lâm nhiên không tệ thánh nhân không phải đều là thế này phải không h i ê n viên lần này chỉ sợ cùng yêu tộc có quan hệ yêu tộc nghe nói như thế sao h i ê n viên không khỏi trần trờ i、si、v u yêu tộc năm vẻ bảy mạng chỉ sợ không có năng lực này nếu là thượng cổ thiên đình yêu tộc đây cvu、si、một câu cời lạnh xuống nhất thời làm hiên viên trên mặt lóe qua một đường vẻ khiếp sợ sau đó trầm giọng nói sivu lời này cũng không thể nói lung tung thượng cổ thiên đình yêu h o à n g cùng một đám còn sống sót yêu tộc đại năng nào hào chấn áp biển sao đây là đạo tổ khâm định mà lại liền xem như thượng cổ vu yêu quyết chiến lúc vẫn là ngàn vạn yêu tộc đại năng hỏng thần hồn đều bị cho lợi dụng chấn áp ngàn vạn ngôi sao đừng nói bọn hắn dù cho là thánh nhân cũng không thể nào ra tới h i ê n viên đồng dạng trầm giọng hỏi ngược lại mà sivu bình tĩnh một gương mặt cuối cùng lắc đầu nói vu tộc chân linh đều chấn áp bất chu sơn mà lại vu tộc khí vận đã sớm cùng nhân tộc tương liên tổ vu là đơn độc lệ ra tới khí vận nhân tộc bí ẩn ngươi hẳn phải biết vu tộc chính là nhân tộc nhân tộc cùng vu tộc trước đến giờ đều là một thể tổ vu là đơn độc cá thể mà vu tộc khí vận cùng nhân tộc đã sớm tưng ơ d u n g vu tộc như gây sự không phải liền là làm chính mình sao căn bản không thể nào mà lại có thủ đoạn làm cái này năng lực tuyệt đối không nhỏ ngươi phát hiện cái gì h i ê n viên biết si vu nhất định là phát hiện chút gì bằng không tuyệt đối sẽ không nói như vậy chỉ gặp si vu vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới hông b ạ c h hổ, ánh mắt lạnh lùng càng l ạ uy hiếp liếc mắt một cái bên cạnh bại hoại khờ hàng ừ chỉ gặp thực thiết thú tại si vu uy hiếp xuống trực tiếp hư lạnh một tiếng hùng tráng thân thể cao lớn trực tiếp dạng chân tại bạch hồ trên lưng lập tức bạch hồ là một hồi trầm thấp tiếng giống ngâm miệng như là chủ nhân thực thiết thú dương dương đắc ý cưới bạch hồ đi xuống núi một mình lập xuống hiên viên cùng si vu hai người tại đây đạo hẻm núi gió lạnh gào thét hẻm núi bên trên si vu cùng hiên viên hai người vai sóng vai nhìn qua hồng hoang t h i ê n đ ị a hai người tựa hồ lại trở lại đã từng còn trẻ mới q u có lúc nhưng lại khác biệt chính là hai người đều trưởng thành cũng không còn đã từng còn trẻ tâm si vu ngươi phải cẩn thận nếu là thật sự chỉ sợ nhân tộc cùng yêu tộc sẽ có một trận đại trên a hư hiên viên ánh mắt của ngươi rất buồn ôn ngươi ý tứ ta rõ、ràng. lần này ta si vu chính là cái này á c nhân trường đao đã ra khỏi vỏ chắc chắn g i ế t sạch bọn này thượng cổ liền nên bị vùi và o bùi bẩm lao đông tây về phần ngươi trao phúng ngắm nhìn hiên viên si vu cười lạnh nói đến lúc đó ngươi c h ấ n an được nhân tộc minh hữu là được dù sao ta nhân tộc kinh lịch nhiều như vậy mưa gió mới thiên đạo tán thành để vạn tộc chiều bái không thể bởi vì một đám lao đông tây liền phí công n h ọ c sức nhìn xem si vu bá đạo thân ảnh dần dần rời đi hiên viên đôi mắt bên trong vô tận tính toán tối lui thật sâu ngắm nhìn chính mình vị này huynh đệ s i tử trong lòng lẩm bẩm nói si vu chờ xem nhân tộc sẽ không cô phụ ngươi ai nói vị cuối cùng nhân hoàng liền nhất định phải là hiên viên nghĩ đến đây sao hiên viên không khỏi lộ ra dáng tươi cười nhân tộc cần ngươi cvu lại không thiếu một cái chơi hết thủ đoạn cậu chủ đồng dạng bước nhanh mà rời đi cvu chưa có trở về mắt lại nhìn lên mắt nhưng nấy lòng lại dâng lên một cỗ nhẹ nhõm vui sướng hiên viên nhân tộc không thể rời đi ngươi nhân tộc không thiếu một thanh giết chóc đ a o nhưng lại không thể thiếu như ngươi loại này có thể đem vạn tộc chu toàn trong lòng bàn tay cậu chủ minh hạ màn t r ư ớ n g màn t r ư ớ n g chiếu ánh mặt trời bích vụ mịt mở c h e tranh cãi hôm nay trên có ba mươi ba tòa thiên cung chính là khiển vân cung b ị sát cung ngũ minh cung cung thái dương hóa nhạc cung một cung cung xương nuốt vàng hồ thú lại có tầng bảy mươi hai bảo điện chính là triều hội điện lăng hư điện b ả o q u a n điện thiên vương điện linh quan điện một điện cột cung điện hàng ngọc kỳ lân sư m ộ i ngươi đến nói là nói à đến cái này thiên đình người ngoài nhìn xem thần khí nhưng trên thực tế đại lao ra để chúng ta cầm thiên cái cân thống ngự văn linh chấp trưởng thiên địa hình pháp trật tự có thể thiên địa này chuyện phiền t o á i nhiều lắm đi còn không bằng chúng ta tại tử tiêu cung lúc thanh tịnh đại lao ra cũng không quản hai chúng ta trong lúc rảnh rỗi đi hồng hoang du lịch cái và năm mệt mỏi liền về tử tiêu cung nghĩ tới chuyện cũ ngọc đế liền không nhịn được thở dài thương tâm một bên giao chỉ cũng là những mày lắc đầu thở dài nói ai nói không phải đâu có thể đại lao ra tín nhiệm chúng ta hạo thiên ngươi liền lại kiên trì xuống đi ngươi nhìn thiên đình bây giờ không phải là phát triển không ngừng bây giờ thiên địa đại năng cũng không có còn mấy cái đều đi c h ấ n áp chư thiên vạn giới liền mấy vị thánh nhân sư huynh bên ngoài cũng liền c h ấ n nguyên tử minh hạ những thứ này đại năng cũng không trở ngại chúng ta sư muội à ngươi nói hai chúng ta từ trước đến nay đến thiên đình về sau là nơm nớp lo sợ chưa hề dám từng có một tia lời biếng có thể ngươi xem một chút không rõ chi tiết chúng ta có thể vội vàng tới sao bây giờ nhân tộc cộng chủ h i ê n viên sứ giả trên trời đến ngươi xem một chút ngọc đế có chút đau đầu trương đưa tới giao chỉ bàn tay như ngọc trắng sau khi nhận lấy đọc nhanh như gió t o à nhìn bộ n sau tay ngay ta đều lập lại, là thậm phượng tức một tốt một cái viên, đến là giỏi tính toán, thậm chí ngay cả chúng ta thiên đều cho tính toán cái chí cả chúng cho mi đôi đến đình đi không khỏi nói, hiên viên, giỏi nhăn Nhìn vỗ vào. xem nhà mình sư hội cũng nhịn không được c h â n kinh ngọc đế càng là tố khổ nói ai nói không phải đâu nhìn như để chúng ta đi nhiễm nhân tộc khí vật nhưng ai không biết tam thanh sư h i n h cùng hồng vân sư h i n h còn có nữ hoa sư tỷ ngũ đ ạ i thánh nhân rõ ràng giao phong sau chia cắt xong bây giờ chúng ta đi nhân tộc không phải cùng xiển giáo nguyên thủy sư h i n h trở mà ta cái gì gọi là chúng ta thiên đình có trách cầm thiên cái cân thống ngự văn linh cái gì gọi là yêu ma làm loạn cái này hiên viên nói rõ chính là muốn lợi dụng chúng ta vừa mới để giành được đến vô liếng còn nói cái gì ngày sau n h â n tộc bên trong có không ít tu sĩ nghĩ đến thiên đình làm quan vừa nói đến nơi đây ngọc đế liền không nhịn được hất lên ống tay áo hung h ă n g phi một cái hắn là nhân tộc cộng chủ ta vẫn là thiên đình c h i chủ đâu ai còn không biết ý tứ trong đó đều là hồ ly ngàn n ă m chơi cái gì liều trai a nhìn xem dầu dĩ không vui ngọc đế giao chỉ lông mày cũng là chậm rãi ra hắn ra đem đấu trương đưa tới một đôi mắt trong lập lòe bóng loáng sư minh nhân tộc cộng chủ mời ngươi nói chúng ta thiên đình nếu là bỏ mặc sợ rằng sẽ bị hiên viên nắm lấy cơ hội bẩm báo tam thanh sư h i n h nơi đó có thể chúng ta quản lại sợ đắc tội tam thanh sư h i n h miễn nói chúng ta muốn tranh nhau nhân tộc khí vận nói thật ngọc đế cùng giao trì hai người nương tựa chỉnh lý thiên đình khí vận liền không ít h ú n g chi bọn hắn còn chưa bắt đầu trải vớt thiên địa ngày hôm nay sau khí vận càng không ít cũng không muốn vì cái này đáng thương một điểm khí vận liền nhiễm thị phi đúng a sư h i n h cái này ngọc đế là làm cũng không đúng không làm đi lại sợ cũng không đúng hạo thiên ngọc đế là không có cách bất đắc di thở dài đến tìm sư mội của hắn tố khổ càng là muốn làm vùng tay trường quỹ một bên giao chỉ nhìn thấy nhà mình sư minh này tấm đổi phế thái độ về sau không khỏi hai đầu lông mạy lóe qua một đường nộ khí sư minh ngươi có phải hay không lại suy nghĩ gì mặc kệ muốn đợi lao ra phát hiện sau đưa ngươi cái này thiên đế vị trí bãi miễn từ vừa mới bắt đầu tiếp nhận thiên đình c h i chủ vị trí sau ngọc đế còn cẩn trọng có thể đến đằng sau rất rõ ràng chính là mở nát một câu đạo tổ lao ra ngươi muốn nhìn không vừa mắt liền đem ta x á c h về đi ta tiếp tục làm ta đạo đ ộ n g nhìn thấy nhà mình sư muội nổi giận lập tức ngọc đế rụt lại cổ yếu ớt lấy lòng nói sư muội ngươi từ trước đến nay túc trí đam mưu đây không phải là sư minh tới tìm ngươi giải quy ừ nhìn thấy nhà mình sư huynh bộ dáng này giao trì không cao hứng chứng mắt l i ế c chính mình sư huynh đức hạnh gì hắn còn có thể không biết đại trí giả ngu dù sao làm hay không làm đều muốn muốn tội nhân vậy chúng ta liền tùy tiện phái vị kế tiếp chúng ta người của thiên đình như nhân tộc cộng chủ h i ê n viên không hài lòng vậy liền để hắn tìm xiển giáo môn nhân thương n g h ị xuống chỉ cần nguyên thủy sư huynh đồng ý chính là tam thanh sư huynh đồng ý đến lúc đó nếu muốn thiên đình đem hết toàn lực cũng được như h i ê n viên không gây sự chúng ta đi xuống người liền làm bộ dáng nghe nói như thế sau ngọc đế lập tức bừng tỉnh đại n ộ đối với mình sư muội lộ ra vẻ khâm phục sưu người thật đúng làm hưu trí v ngày sau cái này thiên đình sự t ì n h sư muội nhưng muốn nhiều hơn quản lý xuống vừa nghe thấy lời ấy sớm hơn mấy ngày trước giao chỉ còn lắc đầu cự tuyệt nàng bây giờ bất đắc dĩ thở dài một tiếng sư m i n h đại lao gia là tín nhiệm quan tâm chúng ta chúng ta cũng không thể để đại lao gia thất vọng à. đối với hồng quân đại lao gia hai người là có tình cảm ngọc đế hạo thiên nghe nói như thế về sau trên mặt bại hoại khí lập tức quét sạch s à n h xanh, xanh nhớ tới tại tử tiêu cung còn có ngọc kinh sơn thời điểm thời gian không khỏi cảm khái một tiếng đúng vậy à, đại lao gia môn hạ nhiều như vậy đại năng cuối cùng thiên đình chi chủ lại cho hai chúng ta chúng ta không thể thẹn với đại lao gia nhưng mà đối với nhà mình sư huynh này tấm toàn thân ý chí chiến đấu sụp sôi k h í thế giao chỉ bất đắc dĩ lắc đầu hiện tại nàng có thể nhìn rõ ràng chính mình vị sư huynh này ba phút nhiệt độ trong nháy mắt liền lại muốn trộm lười hoàn toàn cùng đông vương công một cái đức hạnh bất quá hồng vân sư minh cũng kém không nhiều có thể nhân tộc một chuyện nhưng lại làm kẻ khác nhìn ra vị này dễ nói chuyện sư huynh hung ác lên cũng không phải loại lương thiện trực tiếp để tam thanh sư huynh đều bị thiệt lớn nghĩ đến đây về sau giao chỉ mắt phượng không khỏi thật sâu n ắ m nhìn nhà mình sư huynh thử do x é nói sư huynh ngươi là sợ đắc tội thánh nhân sư huynh đúng không một câu để ngọc đế mang theo ẩn ý ngắm nhìn nhà mình sư muội lắc đầu nói sư muội đại lao ra dùng thánh nhân sư huynh sư tỷ trải vớt hồng hoàng thiên đình còn có chuyện gì vẫn là thôi đi có thánh nhân sư huynh cùng các sư tỷ chúng ta trốn ở thiên đình thanh nhàn điểm không tốt sao các sư huynh có cần gọi lên liền đến một câu hồng quân đạo t ổ n g ư ơ i một cái tay dùng thánh nhân một cái tay khác lại muốn dùng thiên đình bọn hắn nhưng so sánh bất quá các thánh nhân dưới mắt liền chơi đùa lấy chính mình thiên đình cũng không đi gây chuyện như thánh nhân sư huynh sư tỷ cần hắn hắn cũng vui vẻ xuất thủ tìm cho mình một cái l ờ i biếng lý do nhưng cũng làm cho giao chỉ thở dài một tiếng làm sao lại không phải là đâu bọn hắn đắc tội thánh nhân sư m i n h sư tỷ sẽ chỉ làm đại lao ra khó thực hiện còn không bằng trước chuyên tâm làm tốt chính mình thiên đình trước đã như vậy sư m i n h chúng ta liền để hồng vân sư m i n h đệ tử triệu công minh tiến đến như thế nào giao chỉ ý nghĩ lúc tức có thể bán hồng vân sư m i n h một cái tốt lại có thể ngăn chặn nhân tộc cộng chủ hiên viên miệng nhưng ngọc đế lại lắc đầu nói hồng vân sư m i n h đ ố i chúng ta không tệ vẫn là biến thành người khác đi không bằng liền phái sư mọi ngưới chương cựu thiên huyền nữ như thế nào huyền nữ tu vi không cao cũng không tính quá thấp vừa vặn mà lại tinh thông chiến trận phương pháp chúng ta coi như đưa cái ân tình cho nhân tộc đem thượng cổ thiên đình chuyển thừa xuống chiến trận phương pháp toàn bộ giao cho nhân tộc ngày sau chúng ta thiên đình dùng nhân tộc tu sĩ cũng dùng khí thô điểm nghe nói như thế sau giao trì lập tức bừng tỉnh đại ngộ tại việc lớn bên trên vẫn là hạo thiên có mắt giới tại việc nhỏ bên trên giao trì quản lý vừa vặn không chút nào lộ xấu được vậy liền để cựu thiên huyền nữ đem thượng cổ thiên đình còn sót lại đủ loại trận chiến phương pháp toàn bộ giao cho nhân viên tâm ý đến cái kia hiên viên chắc hẳn cũng biết có ý tứ gì đúng rồi sư h i n h gần nhất nhân tộc không yên ổn trong hồng hoang chỉ sợ muốn n h ấ c lên vận sóng không bằng t r ư ớ c đem công minh sư điện triệu hồi đến như thế nào miễn cho liên lụy đến nhân tộc khí vận tranh bên trong giao chỉ đột nhiên nhớ tới bây giờ ngay tại nam bộ hàng yêu trừ ma thiên đình đại tướng triệu công minh lập tức dò hỏi ngọc đế nghe xong càng là giật mình nhớ tới đúng đúng ngươi nhìn ta chi nhớ này đều kém chút quên công minh sư điện cũng liền hồng vân sư h i n h tốt ngươi xem một chút công minh sư điện đâu ra đấy mặc kệ chúng ta nói thế nào người ta tại thiên đình vẫn luôn là khắc chúng cư vị tại lễ nghi bên trên càng là chưa hề có một tia chỗ thất lễ vừa nhắc tới triệu công minh vị này hồng vân sư huynh môn hạ đệ tử giao chỉ cùng ngọc đế hào hào lộ ra nụ cười hài lòng không khác cái này triệu công minh đến thiên đình phía trước cơ hồ là bị nhà mình sư tôn hồng vân liên tục căn g dặn không cho phép mất cấp bậc lễ nghĩa không cho phép xấu hắn thanh danh mà lại thiên đình càng là việc quan hệ hắn sinh tự tiết hắn cũng không dám có chút đại ý ở trong mắt triệu công minh hiện nay thiên đình ngọc đế cùng giao chỉ chính là quý nhân của hắn cũng là ân nhân cứu mạng hắn cũng không dám chọc giận người ta không chỉ có khắc trung cương vị không nói càng là tại bên trong thiên đình chưa hề lấy thánh nhân môn đổ mà ý thế người nhân tộc xuất hiện d giờ khác này thủ dương sơn chư thánh đứng đầu thái thanh lao tử lại khẽ nhữ mày một đôi không có chút rung động nào đôi mắt tựa hồ nhìn thấy hồng hoang v n vật cuối cùng lẩm bẩm nói yêu còn có ma khí là ai ở sau lưng kim lao đảo thông thiên chậm rãi mở mắt ra màn đồng phát ra vô tận kiệm khí trong khoảnh khắc trên chín tầng trời mây xanh bị đâm xuyên sau đó một chút gợn sóng xuống dĩ nhiên khiến mây trắng biến thành một mịn ha ha nguyên thủy sư minh lần này chỉ sợ không phải ngươi xuyển giáo môn nhân có thể một mình hoàn thành lúc đầu đối với đem thuộc về bọn hắn tam thanh bên trong duy nhất một vị nhân hoàng giao cho nguyên thủy lúc nội tâm của hắn là th không cho nhỏ nhất lớn như vậy huynh chính mình chiếm cũng coi là chuyện vì sao đại huynh muốn thiên vị nhị huynh ai không biết tam hoàng là công ngũ đế là kiếp ngũ đế cộng lại cũng không có nửa cái hoàng đáng tiền núi côn lôn ngọc hư cung xếp bằng ở bên trên khánh vân nguyên thủy thiên tôn chậm rãi mở ra cái kia sâu đôi mắt tựa hồ màu đen trong mắt bao hàng ngàn vạn thế giới khiến người hãm sâu trong đó không cách nào tự k i ể m chế phía dưới quảng thành tử có chút thấp t h ỏ g lúc đầu sư tôn cho bọn hắn tranh thủ lấy được đại cơ duyên vậy mà làm thành bộ dáng này không lo lắng là giả dối đa tạ sư tôn theo quảng thành tử vừa mới chấp tay thi lễ bái tạ ngẩng đầu nháy mắt lại phát hiện bốn phía cảnh tượng biến đổi vậy mà xuất hiện tại nhân tộc thánh địa ở trong mà ngọc hư c u n g nguyên thủy thiên tôn thật sâu ngắm nhìn nhân tộc môn hạ của h ắ n đệ tử ai tạo hóa t r ơ i ngươi như nhân tộc tam hoàng sớm một chút chứng đạo như thế nào bị yêu ma nắm lấy cơ hội thừa cơ mà vào bây giờ bọn hắn thánh nhân cũng là không cách nào tham dự trong đó sau đó nguyên thủy thiên tôn chậm rãi nhắm mắt thân hình một hồi hư hảo cảng là không ngừng lĩnh hội đạo của đất trời đào huy phiêu miệ cung Khí tức quen thuộc, là ngươi sao c ô n bằng năm đó nhân quả hy vọng ngươi có thể có đầy đủ tư bản phía sau mây công đức trong nước c à n k h ô n đỉnh tản ra linh quang bên trong càng là có ba sợi thanh khí không ngừng quần quận hồng vân nhíu mày xuống chậm rãi nhắm mắt lâm vào lĩnh hội ở trong chỉ gặp bên trong c à n k h ô n đỉnh ba sợi thanh khí nếu là bạo lộ ra lời nói tuyệt đối sẽ khiến người c h ấ n kinh vậy mà là tam thanh khí tức lúc này hồng vân nguyên thần thật sâu xa vào đến thiên địa đại dương mênh mông bên trong đồng thời không ngừng quanh quẩn c à n k h ô n đỉnh sau cùng là ấn lúc trước tiên thiên trí bảo c à n k h ô n đỉnh phong ấn thái thanh Càng có lục có cuối cùng vậy mà là luân đạo hậu xuất quả hồi thổ thủ, thể thái vậy kết t ba sợi lưu lại đến thanh khí để hồng vân lẩm bẩm nói nhất khí hóa tam thanh sao thủ đoạn cao cường tốt thần thông chính là thánh nhân thứ nhất thần thông p h sau, sau đó tu di sơn lâm vào phật quang ở giữa hải dương ứng minh địa giới lục đạo luân hồi hậu thổ chậm rãi mở mắt ra xuyên thấu qua âm mưu không gian phảng phất nhìn thấu thiết niệm tự lẩm bẩm nữ hoa dân tộc biết vượt qua ngoài ba mươi ba tầng trời hỗn độn đạo tràng hoa hoàng cung bên trong n g à y bình thường lười nhác nằm tại bên trên giường mây nữ hoa sắc mặt nghiêm túc trực câu câu nhìn qua hạ giới lần này lại không có bất luận cái gì ngăn cản một đôi t r ò n g mắt bên trong chỉ có vô tận lo lắng nhân tộc lần này thật không ai có thể trợ giúp ngươi nữ hoa sau lưng dần hiện ra nồng đ ầ m thánh nhân khí vận vậy mà quỷ dị xuyên thấu qua hôn độn chậm rãi rơi vào hồng hoang giữa thiên địa càng làm cho người ta khiếp sợ là vậy mà cùng nhân tộc tương dung thánh nhân khí vận đây là vạn vật sống yên phận tiêu tán không còn về sau nữ hoa khí tức càng là một hồi vẻ vải ngày thường tiêu ngạo trên gương mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi đứng ở trong hỗn độn tử tiêu cung đột nhiên lóe qua một đường kiếm khí vô hình trong khoảnh khắc đem nữ hoa cùng nhân tộc câu thông khí vận cho c h ạ t đ ứ t nữ hoa càng là hư nhược phun ra một ngụm màu tươi đa tạ lao sư đ ầ u đ ầ y mồ hôi hư nhược nữ hoa cũng kính hướng về phía tử tiêu cung phương hướng túi đầu mà bên trong tử tiêu cung hồng quân chậm rãi mở mắt ra thật sâu ngắm nhìn cùng ở tại trong hỗn độn lập đạo c h ẳ n g nữ hoa thở d à i nói khí vận p h ả n vệ ngươi tự giải quyết cho tốt chương tám mươi bảy cái thứ nhất nhân tộc nữ hoa phiêu miểu cung ngay tại lĩnh hội đại đạo hồng vân đột nhiên mở mắt ra khiếp sợ phát là tại cho người quân khí vận hậu thổ không đúng giờ khác này hồng vân n g n g đầu màu đen sâu đôi mắt xuyên thấu ba mươi ba trọng tiền càng là xuyên thấu qua hỗn độn nhìn thấy nữ hoa cung nữ hoa một đường đạm màu vàng linh quang rơi vào phiêu m i ệ u cung hồng vân nhìn xem trong lòng bàn tay tản ra công đức kim quan g t h ấ c thẳng bên hai càng là chuyển đến nữ hoa hư nhược gáy n ấ y cùng hậu thổ giải thích thiên địa huyền hoàng công đức thước nhìn xem ngón t r í bảo này chính là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa về sau thiên địa diễn hóa lúc từ huyền hoàng chi khí ngưng kết mà thành lại thêm khai thiên công đức ngưng tụ thành hai kiện công đức linh bảo kiện thứ nhất chính là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng là tại thái thanh thánh nhân lão tử trong tay uy lực của nó hoàn toàn không k é m khỏi bất luận cái gì tiên thiên trí bảo bởi vậy được xưng là hậu thiên công đức trí bảo cũng là trong hồng hoan g duy nhất một món có thể đến nỗi bảo t ô n xưng hậu thiên linh bảo còn lại tối đa cũng liền công đức linh bảo xưng kiện thứ hai chính là không biết t u n g tiên h h í c t địa huyền hoàng công đức thước có người nói là kiện thứ hai công đức trí bảo cũng có người nói linh lung tháp hấp thu tuyệt đại bộ phận công đức cùng huyền hoàng tri khí cái này kiện thứ hai phẩm chất có chỗ xuống hàng hôm nay hồng vân nhìn xem trong lòng bàn tay thiên địa huyền hoàng công đức、thước. đôi mắt bên trong cũng là một hồi vẽ phức tạp hậu thiên công đức trí bảo nó c ô n g phạt uy lực không kèm còi bất luận cái gì cực phẩm tiên thiên linh bảo bị tính kế nhưng mà đây là hồng vân lần thứ nhất không có sinh khí lẩm bẩm nói nguyên lai là như thế nữ hoa ngươi mới là giữa thiên địa cái thứ nhất nhân tộc nữ hoa lai lịch bí mật nhân tộc cùng lục đạo luân hồi đều là bản cổ đại thần thân hóa vạn vật lưu lại tồn tại nguyên lai bất chu sơn sinh ra nữ hoa nó lai lịch vậy mà là cái thứ nhất nhân tộc t r á c không được tính kế tính tới tính lui thậm chí liền không động ấn món trí bảo này cuối cùng nữ o a đều có thể tiện tay giao dịch thì ra là thế à bởi vì bọn hắn tam thanh khí vận kết minh. n h â n tộc khí vận càng l o n g bọn hắn liền càng mạnh c h ắ c không được nữ hoa biết tạo người thành thánh c h ắ c không được nữ hoa cùng hậu thổ tổ vu quan hệ trong đó tốt như vậy nguyên lai từ vừa mới bắt đầu tổ vu liền biết bất chu sơn tiên thiên âm dương nhị khí phục hy chính là cái này tiên thiên dương khí hóa hình mà nữ hoa chính là cái thứ nhất xuất thế nhân tộc hấp thu tiên thiên âm khí bởi vậy hai người lấy huynh mội tương xứng trên thực tế lai lịch bên trên lại khác cảm nhận được vô cùng vô tận đến từ lục đạo luân hồi hậu thổ đem khí vận đều đặn cho bọn hắn hai người nhất là nữ hoa, hoa hoàng trong cung thánh nhân khí tức lúc này mới ổ định đây là lại bị nữ hoa cho tính toán sa l á t đầu nghĩ tới đây lại nhìn xem trong lòng bàn tay công đức linh bảo tựa hồ hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất dù sao không ai từng nghĩ tới nhân tộc sẽ gặp phải loại này long đong nữ hoa càng là bại lộ thần bí lai lịch đây là lần thứ nhất bị tính kế sau hồng vân biết đầu đôi câu chuyện còn sinh không khí đến một lần sâu đôi mắt thật sâu nắm nhìn nhân tộc nồng đậm khí v ậ n cuối cùng hắn sâu kín thở dài khí nhân tộc quả nhiên là khó mà quên được hồi ức ca mà lại nhìn xem trong tay công đức trí bảo hồng v â n cười tựa hồ chính mình cũng không có tổn thất cái gì ngược lại còn biết hết thảy hơn nữa còn lấy được một món công đức trí bảo bắc minh đưa tay không thấy được năm món hồng hoang thiên địa ánh nắng cùng ánh trăng đều không thể chiếu xạ cực bắc h i địa một tòa mông lung cung điện hiện ra một bộ áo bào đen đạo nhân côn bằng sắc mặt âm trầm nhìn qua đối diện người cứu anh ngươi yên tâm đi nếu nói thực lực ta có lẽ không bằng đế tuấn cùng thái nhất nhưng muốn nói tại thuật tự môn bên trong mời tiên lên đồng viết chữ xem bói thiết thì có thể biết s u cắt tị hung lý lẽ đế tuấn cũng chưa chắc so sánh được ta côn bằng khắc khắc có được hay không ta không biết nhưng ta biết thiên đạo tuyệt đối sẽ không hạ xuống nghiệp lực nhân tộc bên trong tu sĩ ngươi biết có bao nhiêu sao mặc dù không có đã từng chúng ta vui yêu thời kỳ nhiều nhưng ở thời đại này ngươi không ngờ nhân tộc lại tại đi lên thời kỳ cổ、Long. Phượng, kỳ lại n nói c dưới mắt nhân tộc bên trong tu sĩ quả thực như là cá giết sang sống nhân tộc bên trong đại la tu sĩ mặc dù không nhiều chỉ có thời kỳ thượng cổ lưu lại hai mươi số lượng nhưng hướng xuống kim tiên cũng là không ít lại hướng xuống càng là dày đặc vô cùng thiên địa linh khí kịch liệt hạ xuống căn bản không cần cường đại như vậy nhân tộc côn bằng ngươi là sao không tọa c h ấ n biện sao đi nơi đó lấy tư chất của ngươi có lẽ có nhìn h ô n nguyên cựu anh không hiểu hỏi ra đã từng ẩn tàng đấy lòng sâu nhất nghi vấn mà côn bằng mặt tâm chầm chậm rãi ngưng tiếng nói đế tuấn cùng thái nhất là thiên đình đế vương mà ta côn bằng là yêu tộc yêu sư yêu tộc cần một cái chủ tâm cốt yêu tộc không thể đ ổ đối với câu trả lời này cựu anh sửng sốt nhìn trước mắt cái này âm lãnh côn bằng đúng rồi bọn hắn đều quên đi đã từng côn bằng là yêu tộc người, người tôn kính yêu sư càng là đã từng yêu tộc chủ tâm cốt lập tức c ử u anh nết miệng cười ha ha thì ra là thề à thượng cổ quyết chiến lúc đế tuấn cùng thái nhất vậy mà tọa c h ấ n b i ể n sao càng là chắp tay nhường ra thiên đình chi chủ vị trí ha ha cười to xuống c ử u anh khỏe mắt càng là ướt át mặt mũi dữ tợn cười như đến nói ha ha hắn đế tuấn bên đi là ai giúp hắn ngồi vững vàng thiên đình vị trí là chúng ta yêu tộc yêu tộc tam túc kim ố hưởng là yêu tộc hoàng làm l ã o tử không có cùng bọn họ đi biển sao c h ấ n áp chính là không thể gặp yêu tộc trầm luân đến nay thiên hạ yêu tộc như là năm bệ bảy mà người người ức hiếp côn bằng thấy thế sau cũng là cười lạnh một tiếng đế tuấn cùng thái nhất cũng không sai tối thiểu nhất t h ê yêu yêu tộc có hai con đường nhưng yêu tộc từ thượng cổ bắt đầu chính là cùng nhật nguyệt tranh huy cùng thiên địa cùng tồn tại đường không giống không thể cùng nhu đồ khan g khan g cười lạnh ở giữa côn bằng thật sâu nắm nhìn c ử u anh trầm giọng nói hiện tại nhường ngươi người rút về đến s á t kiếp manh mối đã lộ ra người của ngươi đợi tiếp nữa chẳng lẽ còn làm mở ra s á t kiếp người sao đối với côn bằng một câu lập tức c ử u anh sửng sốt người của ta đã sớm rút về đến không phải người của ngươi sao cái gì giờ khác này côn bằng chừng lớn mắt một cái dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên ngay sau đó một đôi che khuất bầu trời cự xí gào thét tại Bắc Minh một chỗ. một đường đâm rách trời cao hưng lệ thanh quanh quẩn bác minh yêu sư cung điện bên trong côn bằng sắc mặt khó coi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m c ử u anh trầm giọng nói người của ngươi còn có người của ta hẳn là đều tiếp vào chúng ta mệnh lệnh nhưng không có trở về làm sao có thể chúng thế nhưng là đã nói xong lập tức quay lại nói tới chỗ này c ử u anh đột nhiên sắc mặt khó nhìn lên không nói nữa đi xuống côn bằng ngươi vừa rồi đi xem đến rồi c ổ p h á t bên trong đại điện tràn ngập một cố lạnh leo tâu xương chỉ gặp âm lãnh côn bằng chậm rãi xoể bàn tay ra trong chốc lát xương mù màu đen lấp lóe cựu anh càng là chừng lớn mắt đây là cái gì chỉ gặp côn bằng cười âm hiểm một tiếng ma khí ta vừa rồi đi nhân tộc chuyển một chuyến nhân tộc tu sĩ ngay tại điên cuồng cùng yêu tộc khai chiến mà yêu tộc còn có nhân tộc bên trong ta đều phát hiện bí ẩn rất tốt ma khí thậm chí nói tới chỗ này lúc côn bằng ánh mắt âm lãnh trào phúng nhìn lấy mình cung điện bên ngoài liền chúng ta nơi này đều bị tinh kế d ấ u ở bắc minh g i ớ i biển sâu một đường màu đen ma mà khí tựa hồ biết mình bị phát hiện nháy mắt hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh bay ra mặt biển ở trong bóng tối cấp tốc lao vùn vụt ngược lại sau một khắt trong bóng tối một đôi sắt nhọn l ư n đồng gắt gao nhìn chằm chằm đạo này ma nhìn xem côn bằng trực tiếp muốn để hắn vứt bỏ bây giờ cùng nhân tộc hết u y chiến mấy chục ngàn yêu tộc tinh nhuệ cựu anh lập tức sắc mặt khó coi giận dữ hét ngươi điên rồi phải không côn bằng cái này thế nhưng là chúng ta yêu tộc thật vất vả để giành được đến nội tình a đối mặt cựu anh cố chấp côn bằng cười lạnh một tiếng rêu cật nói thời kỳ thượng cổ đạo ma tranh long tộc phượng hoàng nhất tộc còn có kỳ lân nhất tộc tam tộc đại chiến cơ hồ hết u y tẩy toàn bộ h ư n g hoàng trận đại chiến kia không thể so với vu yêu đại chiến kém thậm chí thảm thiết hơn ngươi biết không tại thượng cổ trận này lượng tiếp bên trong liền có ma khí tung tích ma khí cựu anh không dám tin ch không thể nào lúc này cựu anh đâu còn có vừa rồi kêu căng khó t h u ầ n phách lối khí diễm ngược lại khẩn trương nuốt nước miếng hoàn toàn là bị cái gì h ù đến hoảng sợ bộ dáng khặc khặc ngươi ta tu vi như vậy muốn phải bỏ mình cũng không phải một món chuyện dễ ngươi cảm giác đã từng có thể cùng đạo tổ tranh hùng ma tổ cứ như vậy đơn giản vẫn lạc rồi tựa hồ biết một chút cái gì côn bằng tự rêu cười lạnh thời kỳ thượng cổ ma tổ la hầu là bại nhưng tuyệt đối không có chết dù sao nói thế nào cũng là cùng đạo tổ tranh phong tồn tại há lại như vậy mà đơn giản liền vất l ạ t h ố n chi thiên địa vận chuyển ma tổ đạo chưa chắc liền không có một tia đúng mà lại ma đạo tranh chẳng lẽ ma liền không có lư những thứ này bí may mắn cửu anh có lẽ không biết nhưng tu vi đến hắn tình trạng này thậm chí càng là cùng thánh nhân cùng thế hệ tranh hùng qua côn bằng hắn có thể nào không biết ma đạo chính là lấy giết chóc ngăn giết chóc tồn tại làm vạn vật sinh linh vượt qua một cái độ về sau ma đạo sẽ gặp lợi dụng thiên đạo lấy tàn nhẫn thủ đoạn gây nên sinh linh đ ổ thắn từ đó đạt tới một loại nào đó thay trời hành đạo kết quả thiên đạo muốn là kết quả mặc dù tạo thành mênh ngông sát phạt nhưng chân chính ma đạo lại sẽ không nhiễm nghiệp lực bởi vì bọn hắn đi chính là thay trời hành đạo đường trước giờ dẫn bạo sát tiếp tự mình nhập tiếp sau đó pha kiếp ra thậm chí còn có thể được thiên điệm ộ t bộ phận kh theo hắn rời đi yêu sư cung bên trong yêu sư côn bằng thâm trầm khàn khàn cười một tiếng đi ra đi trốn ở chỗ tối tăm chuột màu đen ma khí dần dần hội tụ thành một bóng người đối mặt côn bằng c h à o phúng hắn không chỉ có không có chút nào tức giận ngược lại bóng đen lộ ra tiếng cười ha ha côn bằng yêu sư quả nhiên không từ thủ đoạn A, vì khí vận lại muốn mai táng nhiều như vậy yêu vương bóng đen c h à o phúng xuống côn bằng đồng dạng không hề tức giận trực tiếp cười lạnh nói lần tiếp theo nhớ kỹ tránh bí ẩn một chút liên lụy lao tổ đều bị thánh nhân hoài nghi hừ hư lệnh một tiếng sau đó giấu ở bắc minh trong bóng tối yêu sư cùng chậm rãi biến mất đồng thời còn có một đường bí ẩn ma khí chui vào bắc minh hải bên trong yêu tộc cùng nhân tộc lại có gì khác biệt sớm làm quyết đoán yêu tộc cùng nhân tộc đều có thể nhiều giữ lại điểm nguyên khí côn bằng cái tia hung ác nham hiểm đôi mắt chậm rãi biến mất tử tại trong bóng tối hắn mặc dù tự tư là vì khí vận nhưng làm sao cũng không phải vì yêu tộc tốt đến cùng là uy tín lâu năm thượng cổ đại tộc huyết mạch truyền thừa liền có thể yêu tộc tại thượng cổ quyết chiến sau lần nữa phát triển hắn cần lấy yêu tộc máu tươi cùng nhân tộc va chạm tiêu hao cái này một bộ phận không chỉ có là giải quyết nhân tộc khổng lồ bảy tu sĩ thân thể cũng tương tự có thể đem yêu tộc thực lực cho tiêu hao một cái nhìn như cả hai đều thiệt nhưng làm sao lại không phải là vì tự vệ từ nay về sau nhân yêu bất lưỡng lập nhưng tương tự khí vận quần giao nhân yêu hai tộc đem càng làm cho hơn thiên đạo hài lòng truyền thừa tiếp trên hồng hoang thế giới dung chuyển không chịu nổi vô số yêu tộc điên cuồng hội tụ cùng một chỗ danh s ư ơ n g vạn yêu quốc cùng n h â n tộc triển khai điên cuồng giết chóc đồng thời n h â n tộc bên trong hai cổ âm thanh theo yêu tộc cường thế tạm thời áp chế lại n h â n tộc si vu xuất lĩnh cựu lê còn có từng cái chủ chiến phái tu sĩ tự thành một đoàn cùng yêu tộc triển khai trần trụi giết chóc mà n h â n tộc cộng chủ hiên viên thì triệu tập nhân tộc tất cả tu sĩ còn có triệu tập mà đến vạn tộc minh h i ế u bắt đầu chống cự lâm vào điên cuồng yêu tộc đem so sánh si vu huyết tinh hiên viên nơi này mặc dù sát phạt không ngừng nhưng âm thầm cũng không ít lôi kéo khiêu khích phân hóa yêu tộc các t ộ tường hòa trên hồng hoang thế gi n h â n tộc cộng chủ h i ê n viên lấy khí vận c h i long liên thủ si vưu đại chiến thượng cổ yêu t h á n h c ử u anh bắc địa vạn yêu quốc vừa mới đại chiến một trận trở lại c ử u anh thở hồn hện trên trán càng làm máu me đầm địa một đôi khát máu con ngươi nhìn chung quanh liếc mắt trong động phủ trái phải yêu vương nháy mắt từng cái yêu vương tại dạng này khí thế xuống bị hù hào hào rụt cổ lại c ử u anh hừ lạnh một tiếng hư nhược ngồi tại vạn yêu quốc trên chỗ ngồi nhìn c ố này hư nhược khí thế cũng không để vạn yêu sinh ra không nên có tâm tư vừa rồi một trận đại chiến bọn hắn thế nhưng nhìn rõ rõ rằng ràng, ràng. cựu anh đại chiến nhân tộc h i ê n viên triệu hoãn đi ra khí vận kim long còn có danh s ư n g nhân tộc mạnh nhất si biu một trận á c chiến đánh lui hai người càng là làm cho vạn yêu sĩ khí phóng đại đều nghe kỹ hiện tại cũng ngoan ngoan chạy trở về bắc câu đây cũng là ta một lần cuối cùng giúp các ngươi vì g i ú p đám hôn đản này hắn lần này kém chút liền về không được nếu không phải cùng là yêu tộc nghĩ đến đây cựu anh liền không nhịn được hung dữ dữ t ậ n nhìn chung quanh chúng yêu vương đến cùng là cái nào hôn đản nhận m à k h í ảnh hưởng nhưng mà vạn yêu đối với cựu anh lần nữa nhấc lên trở về cái tia băng tuyết thiên địa bắc câu vô số yêu vương nhịn không được dùng mình một cái bắc câu căn bản cũng không phải là người chờ địa phương ngàn tỷ dặm băng tuyết thế giới dù cho là tu sĩ đi nơi nào đều có thể bị đông cứng chết vạn vật tàn lụi so sánh dưới mắt phồn hoa hồng hoang thế giới tất cả mọi người dùng trầm mặc đến trả lời cựu anh nhìn thấy chúng yêu vương từng cái trầm mặc thái độ về sau cựu anh trong lòng lạnh một mảnh lập tức lộ ra một cái nụ cười dễ cận cặp cặp tốt tốt cung tiếu một tiếng sau cựu anh lập tức n ộ khí xuống t r ự c t i ế p c u ố n l ê n một đ ư ờ n g y ê u p h l n ư ờ n g hướng thẳng đến phương bắc bay đi làm cựu anh thân ảnh biến mất về sau chúng yêu vương đúng đấy không phải liền là sống lâu một chút nếu là chúng ta sống lâu như thế cũng không kém hắn ha ha cựu anh đi tiếp xuống chúng ta rốt cuộc không cần bó tay bó chân vạn yêu từng người là huyết cuồng n ô n g cơi ha hả dù sao nhân tộc mạnh nhất hai cái chiến lược thụ thương cũng không nhẹ à dưới mắt đúng là bọn họ phản kích thời điểm vẹn vẹn có lẽ h ẻ có chút yêu vương tại hoàn cảnh l o ạ n tao tao xuống lặng lẽ lui ra ngoài triệu tập đồng tộc của mình hoặc là thân tín hảo hữu trí dao phân biệt hướng phía bắc câu bay đi theo sát cựu anh yêu thanh bước chân nhưng mà trận mưa lớn này vậy mà là màu máu mấp mô đầy dây thương di trên mặt đất đã từng nơi này kéo dài bắt n g á t dây núi sớm đã sụp đổ biến thành bằng p h ẳ n g đại đ ị a một đường ranh sâu hoang xuống dòng máu lăn lộn thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy n h â n tộc không trọn vẹn thi thể còn có từng cái gây chi yêu vương thi thể đây là đao trừ ra đến vạn dằm khe ranh nhưng mà phía dưới sóng lớn m á n h liệt mai táng vậy mà là nhân yêu hai tộc thi thể quân quân chính là nhân yêu hai tộc máu tươi trận này đối với nhân tộc khoáng cổ t h ư ớ c kim đại chiến nó huyết tinh trình độ tán khốc triệt để làm sợ hai vật tộc t r i để đặt vững nhân tộc thiên địa bá chủ địa vị không gì phá n sấm sét vang r ộ i xuống khe r á n h một đầu trần trùi lồng ngực lít nha lít nhít trải rộng vết thương xuống si vu tại t h i ề m điện chiếu rọi xuống chậm rãi xuất hiện một đôi ánh mắt lạnh lùng càng là đạm lãnh đạm nhìn qua đối diện si vu tại mưa to hạ thủ cầm một thanh kiếm gãy hiên viên hư n h ư ợ c nhìn qua đối diện sinh tử của mình hưng đệ hiên viên ngươi có thể nhìn đến nhân yêu hai tộc đại chiến máu chạy thành sông giết ra chúng ta nhân tộc hiển hách hung huy vạn tộc cái tia còn dám tại chúng ta nhân tộc trước mặt nhe răng trận mắt nói tới chỗ này lúc si vu càng là bá khí điên cuồng cười to tránh ra ha, ha bốn hải long vương ngày xưa cái tia cao cao tại thượng ngạo nghệ ánh mắt. Hiện tại thế nào? ha ha nhưng còn có dám khinh thường t a nhân tộc che kín lỗi thùng vết thương trường đao đột nhiên chỉ một cái thình lình chỉ hướng h i ê n viên tại mưa xối xả xuống dòng máu không ngừng từ gương mặt trượt xuống không biết là nước mắt ư nước a vẫn là m s i v u phẫn nộ quyết nhiên q u á to h i ê n viên người cái này cộng chủ trong miệng tiên sư tham lam vô độ nếu không phải bọn này đạo mạo trang nghiêm thánh nhân môn hạ tử đệ phá hỏng yêu tộc đường lui nhân tộc cùng yêu tộc như thế nào cả hai đều thiệt người có cái gì giải thích đối mặt c i e w giận dữ chất vấn nhân viên thất lạc nhìn qua c i e w cuối cùng khổ sở lời gì cũng không nói ra tới chỉ có thất lạc lắc đầu Mà đối diện i s võ u sau thấy thế sau càng là châm trọc tộc. châm ha ha, càng là nhân cười v đạo mới ộ t t đường, vậy mà là tinh một cái tu hành phương thức quật khởi tại tam hoàng thời kỳ mất diệt cùng phong thần thời kỳ nhân tộc dùng núi thây biển máu hoàn thiện ra chỉ truy n cầu cường đại tiến công lực cực hạn võ đạo mưa xối xa xuống hiên viên nhìn qua nghèo túng si m u không cam tâm mở miệng nói Sivu, ngươi phải hiểu được, một trận chiến này n yêu, yêu tộc từ thượng cổ thời kỳ sau tân sinh yêu vương trực tiếp hao tổn hơn chín thành nhân tộc tu sĩ càng là hao tổn không nhỏ hiền viên ngươi nói đúng nên lấy đại cục làm trọng cho nên tại yêu tộc sụp đổ trước ta si vu làm cho cựu lê bộ tu sĩ toàn bộ dừng bước không tiến vì chính là để bọn này không có chiến tâm yêu vương chạy trốn có thể kết quả đây nhân yêu đại chiến trăm năm lâu trận này rộng lớn huyết chiến cũng là t r ô n ở song phương trong xương cốt nhân yêu bất lưỡng lập truyền thừa người xem yêu tộc vì sinh tử cựu địch đồng dạng yêu tộc xem nhân tộc làm huyết n ụ c c h i thực cũng là tại đây đánh một trận trôn xuống thù hận nhưng mà đây hết thể thù hận tại trận chiến cuối cùng t r ư ớ c còn có chuyện cơ còn không có cựu hận sâu như vậy hiên viên tự biết ấy n ấ y yếu đ ớt nói s i c u ta biết trận chiến cuối cùng là bởi vì xiển giáo môn hạ quá mức tham lam vậy mà phá hỏng yêu vương sau cùng đừng ra lúc này mới dẫn đến sau cùng yêu tộc liều chết đánh một trận càng là dẫn đến ta nhân tộc thực lực đại tổn mấu chốt có thể tựa như đã từng ngươi làm thực lực đạt tới trình độ nhất định có thể uy hiếp v ậ t vật đồng dạng xiển giáo đệ tử đỉnh đầu thánh nhân chính là thực lực đạt tới đỉnh điểm sấm xét vang r ộ i xuống giờ k h ắ c này si vu cùng hiên viên lẫn nhau nhìn qua đối phương tựa hồ tại thời khắc này song phương đều sống thành đối phương đã từng si vu sống thành hiên viên như vậy vì đại cục hắn có thể xung quanh t u y ể n v ạ t tộc mà hiên viên cũng sống thành si vu khắc sâu nhận thức đến thực lực có thể chấn nhiếp hết thảy sấm xét vang r ộ i xuống si vu thật sâu ngắm nhìn hiên viên hiện đầy vết thương trường đao đột nhiên cắm ở trên mặt đất hiên viên làm tốt người nhân tộc cộng chủ nhớ kỹ ngươi ta những lời thê ước si vu tại hiên viên không cam lòng gầm t h t xu Đối diện một ư a Seaview xối xả sấm xét văng rồi, trận h h hiện thương a n đầy vết t ư đưa ờ n đứng ở giữa thiên hắn kiện nhất g giữa đào địa, đây là hắn đưa cho kiện thứ ở Seaview bây là lễ vẩn, lưu lại. Một trận mưa máu sau đó tại nồng đậm tu sĩ cùng yêu vương huyết đ ụ c tầm bổ xuống phiến đại địa này vậy mà tòa sáng sinh cơ trở lại nhân tộc thánh địa sau h i ê n viên sắc mặt có chút tiều tụy đã từng rực rỡ khí phái nhân tộc thánh địa bây giờ cũng là vụ m ậ t l ẻ thẻ tiêu điệu như là một tòa thánh chết cậu chủ m ộ trong t ậ n chiến này nhân thương tộc mặc dù v cực l ớ năm nhưng cũng triệt để để nhân tộc đứng bước lai lịch. Chỉ cần cộng ngươi tụ tập nhân vận nhất định có thể đem nghiệp n lịch, chỉ chủ khí thể bước g tộc tộc có triệt tụ tập lai để để đem lực n chặn, từ đó chứng từ t đó đạo. r ă năm huyết chiến xiển giáo môn nhân từng cái cũng là mọi m ệ n không thôi nhưng thu hoạch cũng là cực lớn bây giờ hiên viên chứng đạo sắp đến đến lúc đó bọn hắn nhất định có thể thêm gần một bước nhưng mà hiên viên ngẩng đầu cặp tia đạm lãnh đạo ánh mắt trông đi qua về sau nhìn xem quảng thành tử hưng phấn vẻ mặt kích động không khỏi đôi mắt bên trong lóe qua một đường vẽ trào phúng mà quảng thành tử y nguyên không biết từ hưng phấn nói cậu chủ ngươi yên tâm dưới mắt các bộ đều thần phục ngươi chỉ có cựu lê một bộ cũng là bây giờ thực lực mạnh nhất một bộ chỉ cần cựu lê thần phục như vậy cộng chủ ngươi liền có thể hội tụ nhân tộc khí vật thiên sư h i ê n viên mệt mỏi trước cáo tử đối với hưng phấn không được xiển giáo môn nhân h i ê n viên đạm lãnh đạm lựa chọn rời đi giờ khác này tựa hồ càng thêm xa lãnh lạ l ắ m nhưng mà quản g thành tử phát hiện đây hết thể lại không để ý lắm n g ư ờ i h i ê n viên sau khi chứng đạo liền được c h ấ n áp hỏa vận động mà n h â n tộc mắc mớ gì đến bọn họ bây giờ bọn hắn nên lấy được đã được đến nhưng mà quản g thành tử lại không biết bởi vì bọn hắn xẻn giáo tham lam làm cho h i ê n viên tâm thăng chắn ghét sau khi trở về âm thầm tính toán m à tính không chỉ có không để xẻn giáo thập nhị kim tiên lần này công đức viên mãn càng là còn dính nhiễm lên sát k i ế p trở lại rực rỡ trong cung điện đã từng nơi này mỗi ngày n h â n tộc tu sĩ nối liền không dứt bây giờ cũng là chống dông khiến người có chút không thích ứng tiêu viêm bái kiến cậu chủ một vị tướng mạo bình thường tu sĩ nhân tộc quỷ dị sau khi xuất hiện trực tiếp quỷ một chân trên đất bái kiến bọn hắn nhân tộc cậu chủ mà nhân viên nhìn qua đối phương khi thấy tiêu viêm đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hỏa diễm người âm thầm đi cựu lê bộ lạc đem nhập ma bị điên tu sĩ、si、nhân tộc toàn bộ chém giết tuân mệnh tiêu viêm không hỏi vì cái gì mà hiên viên cũng là dừng dừng nói coi n g ư ơ i giết hết về sau xiển giáo thập nhị kim tiên sẽ xuất hiện n g ư ơ i nhất định m u ố n nhưng mà hắn còn chưa dứt lời xuống nháy mắt hiên viên không dám tin mở to hai mắt nhìn hắn mặc dù không có tu luyện nhưng khí v ậ n chi đạo để hắn có thể biết rõ tự thân khí vận biến hóa thậm chí loại năng lực này có thể so với thánh nhân chỉ gặp hắn bàng bạc khí vận trên không cái kia một đoàn màu máu nghiệp lực ngay tại điên còn bị rút ra đột nhiên ở giữa hiên viên p ẫ n nộ dơ thẳng lên trời giận giữ h gầm thét sau đó hiên viên đôi mắt đỏ thấm như là một tôn nhập ma ma thần nhưng vừa vặn chuẩn bị bước ra đi một khắc đó hắn khỏe mắt lưu lại một giọt nước mắt xoay đầu lại lúc đôi mắt bên trong chỉ có vô tận rét lạnh t i ê u viêm kế hoạch hết hiệu lực ngươi lấy bảo vật này là dụ hoặc âm thầm dẫn dụ xiển giáo kim tiên bên trong cụ lưu tôn đi cựu lê một bộ lúc này siêu vừa vặn không tại đồng thời ta biết âm thầm lấy cái khác chuyện quan trọng điều khiển còn lại xiển giáo kim tiên rời đi xiển giáo cụ lưu tôn tính cách tham lam dẫn tới cựu lê bộ lạc nhập ma cùng bị điên tu sĩ đều tại cựu lê mặt phía bắc đầu tiên là một đoàn tản gia linh quang bảo vật ngay sau đó chính là một tòa tiểu đ ỉ n h r á n đầy phù lục toàn thân tản gia đen n h á n h khí tức nguyên bản c h e kín công đức tiểu đ ỉ n h vậy mà chấn áp một đoàn ma khí nồng nặc đầy dây rét lạnh v ẻ hiên viên cũng là cười lạnh một tiếng là các ngươi buộc nhân tộc trên lưng như thế lớn nghiệp lực càng là fcvu cùng ta trái ngược thánh nhân muôn h ạ n h ử cái này nghiệp lực ta là sẽ không để cho si v u một người gánh vác cậu chủ như xiển giáo thập nhị kim tiên phát hiện kế hoạch phải chăng còn tiếp tục tiêu viên cuối cùng đến nghi vân xuống hiên viên cũng là lộ ra rét lạnh dáng tươi cười tiếp tục đương nhiên muốn tiếp tục ngươi tại trước đó đem cái này chín cái tiểu đỉnh trôn giấu tại phong cấm trong cốc chỉ cần xỉn giáo môn nhân toàn bộ tiến vào nơi này liền đủ tuân mệnh h i ê n viên lần nữa lấy ra tám cái giống nhau như lúc tiểu đình tiêu viêm tiếp tay hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh biến mất tại bên trong đại điện á n h tà dương ánh mắt xéo qua chiếu s ạ ở trong đại điện lộ ra h i ê nhân viên cái kia t ảnh cô đơn, ngồi cô tộc ạ i nhân t cộng chủ trên ghế dựa lớn một tay vịn cái chán hiên viên tóc mai dần dần lộ ra tóc bạc đã từng bên trong đại điện hoàn thanh thiếu n ữ phi thường náo nhiệt sớm đã biến thành một nước cây hết thệ đều là xỉn giáo môn nhân tham lam tạo thành ta nhất định phải làm cho xiển giáo môn nhân trả giá đắt rét lạnh băng lạnh âm thanh quanh quần tại bầu trời đung đưa bên trong đại điện h i ê n viên sống thành đã từng si vu lúc này ở xa ngàn tỷ dặm cũng là nhân tộc cùng yêu tộc trên chiến trường một tòa hạp cốc bên trong sát khí t ậ n trời nồng đậm nam minh ly hỏa lập lòe yêu d i ễ m ánh sáng nồng đậm sát khí thậm chí trong không khí đã mắt trần có thể thấy huyết tinh chi khí lúc này si vu sắc mặt r ừ n g r ư n g đem từng khối tiên tiên canh kim ném vào nam minh ly hỏa bên trong một bên thực t i ế t thú thấy thế sau nhịn không được k u ê n si vu ngươi lại làm tiếp thật là liền vạn k ế p bất phục nhưng mà si vu y nguyên Sibiu, ta nói chuyện cùng ngươi ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì ngươi cái này thế nhưng là tại luyện chế ma đạo trí bảo a lại còn lấy sát khí ngất trời là căn nguyên ngươi còn cả gan làm loạn hấp thu nhân tộc nghiệp lực ngươi điên rồi phải không đối với một bên không ngừng lại n h ả y t h ự c thiết thú s cvu ít có quay đầu lộ ra dáng tươi cười nhìn xem cái này cùng mình làm bạn dài như vậy đồng bạn vậy ngươi muốn để hổ phách khôi phục lại đã từng sao một câu trực tiếp làm cho thực thiết thú mắt đen nhỏ có chút tối đạo chỉ gặp một bên bị trói gô trói lại bạch hổ điên cùng giống giận một đôi thú đồng bên trong một mảnh đen t h ị tràn ngập vô tận ma khí tọa kỵ của si vu cũng chính là hổ phách vì cứu bọn họ bị ma khi ăn mòn sớm đã đánh mất linh trí đối với đầu này bạc h ổ thực thiết thu ít có lộ ra không thôi t h ầ n s á c có thể si vu ngươi phải biết hổ phách chưa từng có đ oán qua ngươi hắn là tự nguyện cũng không phải ngươi cơ chế đối với thực thiết thu giải thích si vu lắc đầu thở dài hổ phách mặc dù không có mở linh trí nhưng là ngươi ta còn có h i ê n viên ân nhân cứu mạng qua nhiều năm như thế vừa vặn hôm nay có cơ hội có thể để cho hổ phách lần nữa khôi phục tới si vu ngươi biết ngươi làm như thế kết quả thực t i ế t thu lại nhảy xuống si vu tựa hồ không có nghe thấy về sau bước đi lên t r ư ớ c bàn tay lớn trực tiếp nắm chặt bạch hổ hậu kình thấy cảnh này sau thực thiết thú chỉ cảm thấy gáy phát lạnh nhịn không được hít sâu m ộ t hơi s i v u ngươi chẳng lẽ muốn hại chết hổ phách đi bạch hổ danh tự hổ phách cũng là thực thiết thú lấy thô lỗ thủ đoạn xuống mới vừa rồi còn r i ợ u vo dương a i điên c u ồ n g giống giận bạch hổ trực tiếp tại s i v u trong tay hóa thành một cái ngoan ngoan bé m è o kitty tiếng hổ gầm khàn xuống tới nam minh ly hỏa cực nóng lại thêm vô tận nghiệp hỏa ra hòa xuống thiên thiên canh kim kim loại vật liệu vậy mà bắt đầu hòa tan cuối cùng tại cvu hét lớn một tiếng xuống một tay mang theo đồng thời c view một ngụm tinh huyết phun r a trong chốc lát hóa thành một đoàn màu đỏ như máu kén t ầ m đem bạch hồ cho bao trùm ẩm ẩm cực lớn màu máu kén t ầ m rơi và o hòa tan tiên t i ê n canh kim âm thanh nháy mắt nam minh ly hỏa cùng nghiệp hỏa điên c u ồ n g bạo động đi mau thực thiết thú còn mộng bức không biết chuyện gì xảy ra lúc c view trực tiếp một cái lưu loát xoay người trước khi đi còn hung hăng cho một quyền tại hắn ngao ô tiếng kêu to xuống chỉ gặp trên bầu trời mây đen dày đặc tạp sát tạp sát thiên kiếp thấy cảnh này thực thiết thú đột nhiên chừng lớn mắt đen nhỏ vốn đầu tráng kiện chân ngắn nhỏ không nói sớm ma đạo vốn là kiếm tàu thiên phong phần lớn người đều hiểu lầm ma chính là không chút k i ê n kỵ làm loạn nhưng kỳ thật ma là tại siếc dj ví dụ như thời kỳ thượng cổ bước l ê n long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến vì chính là trước giờ dẫn bạo cái này l ư ợ g k i ế p cũng là để tránh càng tụ càng lớn cuối cùng đối thế giới hồng hoang tổn thương lớn hơn đồng dạng nhân tộc cùng yêu tộc cũng là như thế dù sao hiện tại hồng hoang thiên địa linh khí còn tại giảm bớt còn chưa đạt tới một cái điểm thăng bằng chỉ có đạt tới cái điểm cân bằng này mới sẽ không xuất hiện loại người này yêu hai tộc vượt qua dự toán tình huống ma đạo liền tìm kiếm tốt rồi thời cơ trực tiếp nâng lên nhân yêu đại chiến không chỉ có không có tận trời nghiệp lực càng là còn chia cắt một bộ phận nhân tộc cùng yêu tộc khí vợt tạp sát tạp sát một mảnh đen nhánh giữa thiên địa từng đạo từng đạo thần lôi như là không cần tiền không ngừng hướng phía trong sơn cốc lốp bốc đi cựu cựu thiên kiếp trực tiếp chạy vạn dặm xa thực thiết thú toàn thân lông tóc ở giữa còn lập lòe tia lôi dẫn dài miệng rộng kinh ngạc nhìn lên bầu trời sibil n g ư ơ i đến cùng làm cái gì làm sao lại có cựu cựu thiên kiếp à? một đường thần lôi so một đơn mạnh cuối cùng chín đạo lúc càng là làm cho thực thiết thú lần nữa chuẩn bị vung ra chân chạy chỗ lúc một cái cường tráng mạnh mẽ cánh tay g cuối cùng này chín đạo thế nhưng là tử tiêu thần l ôi không có tiên thiên linh bảo cấp bậc nhục thân cường độ căn bản chống đỡ không xuống thả ta ra ngươi nhanh lên thả ta ra vậy mà lúc này si vu tại thực thiết thú ánh mắt hoảng sợ xuống một câu cũng là làm nó sụp đổ ngươi vụ n trộm tu luyện kim cương bất hoại thần thông chỉ cần chống đỡ xuống tới ngươi suy nghĩ một chút giữa thiên địa còn có mấy người có thể tổn thương đến ngươi si vu một câu trực tiếp làm cho thực thiết thú chửi ấm lên si vu ta liền biết ngươi không phải cái thứ tốt vốn chính là ta đổ vật gọi thế nào vụ trộm tu luyện còn có ngươi đ ư n g điên cựu thiên kiếp không phải tốt như vậy chơi sống không qua liền muốn hóa thành cho tản đáng chết ngươi có tiên thiên linh bảo không nhanh lấy ra chúng ta khiên qua đi a cuối cùng thực thiết thú sợ biệt khuất cầu khẩn nhìn qua sibu chờ mong đối phương có một món hộ thân tiên thiên linh bảo như thế bọn hắn còn có thể chịu được được ưng ô cùng n g ụ đột nhiên sibu lấy ra một đoàn tản r a vô tận đoàn khí lệ khí tinh huyết tại thực thiết thú ánh mắt hoảng sợ xuống trực tiếp nhét vào hắn trong miệng vừa vặn cái này nhân yêu hai tộc trên chiến trường tinh huyết hai chúng ta mượn nhờ thiên lôi rèn luyện thân thể cái này không thể so cái gì tiên thiên linh bảo mạnh mẽ sibu một câu chỉnh thực thiết thú nhìn xem đã đem bọn bọn bao phủ lại thiên kiếp đám mây kh ngươi thật không phải thứ gì lần này ta nếu có thể sống sót không phải đem ngươi đánh thành tức lực nhường ngươi trở thành hồng hoang giữa thiên địa cái thứ nhất linh thú toa kỵ nhường ngươi tại hiên viên trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên tạp sát tạp sát cuối cùng chín đạo thần lôi tích xuống tới lúc toàn bộ thiên địa đều một hồi trong sáng tựa hồ biến thành yên tĩnh không gian chương tám mươi chín thập nhị kim tiên phạm sát tiếp cựu lê bộ phong cấm cốc nhìn không thấy gợn sóng phong cấm kết giới đột nhiên hiện ra một chút gợn sóng chỉ có một mét ra mặt cụ lưu tôn chậm rãi xuất hiện tại trong trận một thân kim tiên tu vi cảng là làm hắn cười ngạo n g h ĩ liên quan rõ ràng là hướng, phía cái phương hướng này đến. Hảo. quả nhiên chỉ chốc lát hắn đi tới phong cấm cốc nội bộ hắn nhìn thấy từng cái tướng mạo dữ tợn bóng người nằm luồng ngang lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc nguyên lai nhân tộc nhập ma cùng bị điên đều bị phong cấm ở đây trách không được chiến trường sau đó liền đều biến mất không thấy tướng mạo dữ tợn đều là tốt có càng là thú thân đầu người hoặc là thân người đầu thú đủ loại hình thù kỳ quái đều có đây đều là nhân tộc đang theo đuổi cường đại trên đường đi đường tắt chỗ trả ra đại giới nguyên lai、like、ở đây giải đất trung tâm n ồ n ngang lộn xộn bóng người bên trong cuối cùng hắn nhìn thấy đoàn kia linh quang lập tức hưng phấn lái tường vân hạ xuống nhẹ chân nhẹ tay xuống không có phát ra mảy may động tĩnh càng là lộ ra thần s ắ c tham lam làm tay cầm chậm rãi chuẩn bị chạm đến bên trên lúc giấu ở trong sơn cốc một đôi lạnh lùng đôi mắt sau khi thấy lập tức nhẹ nhàng ngưng tiếng nói nổ hoành nháy mắt tận trời tiếng nổ vang lên màu đen ma khí điên của mùa tung mà trung tâm vụ nổ khu vực cụ lưu tôn càng là hoảng sợ nhìn qua một phương nào đạo trích dám can đảm tính to n ta nói chuyện đồng thời đột nhiên một cái độ địa thuật nhưng mà trong tưởng tượng trốn vào trong đất lại không thành công lập tức cụ lưu tôn hoàng lúc này hắn căn bản không dám thao túng pháp lực vận chuyển bởi vì bốn phía đều là ma khí là muốn hắn hơi thao túng pháp lực vận chuyển xuống cái này ma khí chính là không lọt chỗ nào tồn tại trực tiếp liền có thể ăn mòn nguyên thần của hắn bọn chuột nhát người dám tính to n ta x ỉ n giáo thánh nhân sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi chỉ gặp màu đen ma khí bên trong một cái dáng người thân ảnh thấp bé không ngừng nhảy nhót cấp tốc hướng phía bóng người thưa thất núi rừng chạy đi đồng thời theo ma khí tứ trong sơn cốc khắp nơi ngổn ngang lộn xộn bóng người tại ma khi ảnh hưởng dưới vậy mà chậm rãi mở ra đỏ t h â m khát máu đôi mắt giống giống ngắn mùi trong chốc lát trong sơn cốc tiếng giống không dứt bên h a i khắp nơi đều là quái vật điên cuồng gào thét trốn ở trong núi rừng cụ lưu tôn càng là sợ hãi nhìn qua bảy quái vật này cái này đều là t ừ nhân yêu đại chiến bên trong sống sót quái vật mỗi cái đều là nhục thể cường hoành quái vật sư minh sư đệ mau tới cứu ta cụ lưu tôn một tiếng lo lắng âm thanh sau đó tại chỗ lưu lại một cái mùi thấm át đồng thời bốn phía chạy tới quái phong cấm cốc bên trong tiêu viêm nút trong b ó n g tối càng là dùng pháp bảo mở ra thân thể của mình điên cuồng cùng, cùng q u á i thu máu tươi dung hợp lập tức một cố điên cuồng bạo ngược ma khí bắt đầu không ngừng ăn mòn hắn vội vàng dùng pháp lực của mình tạm thời ngăn chặn cái này khát máu xúc động nhưng cùng lúc thân thể của hắn tản ra ra khí tức của đồng loại phong cấm cốc bên trong quái vật lại không tại chiều lấy cái phương hướng này mà đến ngay tại tiêu viêm âm thầm chờ lúc chỉ gặp sơn cốc trong kết giới một chút gợn sóng nhẹ ra mười một đạo ánh sáng vàng lóe ra hiện quảng thành tử nhìn thấy trong sơn cốc động tĩnh về sau lập tức hoảng sợ nói không tốt nhân tộc đem nhập ma đều ngừng lại tâm thần chớ có bị ma khí ảnh hưởng sư minh giết đi chỉ có ngần ấy ma khí còn không đến mức ảnh hưởng chúng ta cụ lưu tôn sư đệm a u tới ngọc hư tiên pháp hộ thân khi thấy cứu binh đến về sau chốt ở âm thầm cụ lưu tôn lúc này cũng không tại đông tranh xz túng địa kim quang thuật xuống đi thẳng tới trên không tại vô số quái vật giống g i ậ n tiếng giống xuống cụ lưu tôn vội vàng vận chuyển pháp lực đem ma khí bước ra bên ngoài cơ thể nhìn xem cụ lưu tôn bộ dáng chật vật quảng thành tử nhẹ nhàng lắc đầu liên thủ tiêu diệt bọn này ma trướng、Tốt. công đức lớn một chuyện thiệm tiên nhìn nhau xuống nào h o lộ ra dáng tươi cười nhưng mà đúng vào lúc này xa xa trong sơn cốc tiêu viêm thấy cảnh này sau lập tức cười cũng không lại áp chế trong cơ thể ma khí trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét quát o phật liên nội hỏa một đường ánh sáng đen loại qua tiêu viêm thân ảnh màu đen xuất hiện tại thập nhị kim tiên trước mặt tại s i ể n giáo thập nhị kim tiên kinh sợ ánh mắt xuống chỉ gặp tận trời hỏa diễm nháy mắt cồn u g bạo ra đồng thời tại mất đi mạch sống tiêu viêm lẩm bẩm nói cậu chủ tiêu viêm không thể tại hiệu c h u n g n g ươi nháy mắt khí thế đột nhiên đại biến vô tận vô biên thần h ỏ a trong hư không nổ tung càng là nung đỏ cả t ò a sơn cốc đồng thời còn có vô cùng vô tận ma khí ngang dọc tứ ngược tại trong sơn cốc mà trong sơn cốc tất cả ma vật điên cùng giống dẫn xuống a o ào hướng phía khí tức người sống đánh tới bên kia nhân yêu hai tộc trên chiến trường lôi đ ì n h vạn i ả m như là một chỗ lôi đ ì n h thế giới làm lôi đ ì n h biến mất đầy trời mây đen tán đi về sau trên mặt đất một đầu tròn vo đã là đen thủy lủi thú ảnh hé miệng một n g ụ n khói khí phun ra ngoài khu khu i m u ngươi chờ ta không đem ngươi làm thành tức lực thế không làm thú hư ngược tiếng la xuống thực thiết thú mặc dù ngựa khí có chút phẫn nộ nhưng lại m ư ờ i phần lo lắng kéo lấy hư nhược thân thể không ngừng liếc nhìn tìm kiếm cái kia hắn hận nghiến răng thân ảnh s i b i u n g ư ơ i thô đến chỉ cần n g ư ơ i để ta cưới lên một lần ta liền không so đo n g ư ơ i lần này ui ui s i b i u s i b i u không ngừng tìm kiếm la to xuống lại như cũ tìm không thấy s i b i u thân ảnh thực thiết thú một đôi mắt đen nhỏ càng là hửng h ồ n g s i b i u n g ư ơ i cái này ra d à y thịt béo đồ vật không nên a coi như chống đỡ không xuống thế nào cũng phải còn lại một cái chân hoặc là một cánh tay đi làm sao có thể toàn bộ đều hôi phi yên gì ta ha một cái hố sâu to lớn bên trong một cái thân hình cháy đen bóng người cùng t i ê u xuống cao cao d ơ một thanh bá khí trường đao chính ngựa mặt lên trời cùng t i ê u chỉ gặp một đầu hung thú bạch hổ hư ảnh hóa thành cao vạn trượng lớn đột nhiên ngựa mặt lên trời giống giận một tiếng tựa hồ đang phát tiết lấy nó trở về khi thấy một màn này sau vội vàng chạy tới thực thiết thú ngầm đầu hốc mắt đều có chút thất át hổ phách là ngươi trở về s a o chỉ gặp cao vạn trượng lớn bạch hổ hư ảnh tựa hồ nhìn thấy thực thiết thú càng là nghe được đối phương hỏi tham lập tức cái kia quần bạo trong ánh mắt qua một đường ngọ ấm lần nữa n g a mặt lên trời giống giở, giống h thực thiết thú nhìn xem cái kia cao vạn trượng hư ảnh dần dần biến mất vội vàng đuổi theo nó nhìn thấy thanh n i ê m quen thuộc hóa thành ánh sáng lấp lánh trở lại một thanh bá khí trường đao bên trong lúc này tay cầm trường đao s i v u càng là ngửa mặt lên trời cùng tiếu ha ha ngày sau ngươi chính là hồ phép đao làm theo ta s i v u e w chinh chiến thiên hạ ha ha s i v u ngay tại s i v u tiếng cùng tiếu xuống lúc đột nhiên một đường phẫn nộ tiếng giống vang lên chỉ gặp thực thiết thú điên cùng hướng phía hắn vào tới đồng thời còn không ngừng giống giận s e v i lần này ta nhất định phải cưới ngươi đi gặp hiên viên đối mặt nổi giận thực thiết thú s e v i ít có lộ ra dáng tươi、cười. thả ra trong tay trường đao giang hai cánh tay liền nên đón cái này điên cuồng xung kích ầm ầm hai người trực tiếp tại đại địa l a n lộn đập ra một cái cực lớn cái hố thực thiết thú giống g i ậ n âm thanh không ngừng quanh quẩn khắp nơi giữa thiên địa nơi xa trôi này là huyết ma khí trùng ngày hồ p h é c đao lại hiện ra linh quang một đường thần thức ánh sáng lấp lánh bay tới si vu trực tiếp xuể bàn tay ra nắm chặt vừa mới còn tràn ngập nụ cười gương mặt đột nhiên biến thành rét lạnh đi cựu lê xảy ra chuyện làm si vu tay cầm hồ p h á c đao cùng thực thiết thú trở lại cựu lê bộ lắp lúc con ngươi bên trong tràn ngập trần kinh phong cầm c đã biến thành phế tích khắp nơi đều là chân cụt a y đức như là huyết tẩy nơi này si vu thủ trưởng là xiển giáo môn nhân là xiển giáo thập nhị kim tiên diệt r ồ i nơi này đ ặ p ở thịt nát bên trên trong không khí quanh quẩn gây mũi mùi máu tươi si vu sắc mặt rét lạnh âm trầm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này phải biết nơi này quái vật ma vật đều là nhân tộc công thần mấy chục ngàn tu sĩ che g i ả măng mọc không có đổ vào trên chiến trường vậy mà lại chết ở chỗ này hiên viên giờ khác này si vu nghiến răng nghiến lợi phun ra một cái tên hắn biết tuyệt đối là hiên viên thủ đoạn thật ác mặc dù biết rõ cũng là vì hắn tốt dù sao một khi những quái vật này làm loạn cái này nghiệp lực còn biết rơi vào nhân tộc trên đầu đồ sắt là chuyện sớm hay m u ộ n mà h i ê n viên lại mượn nhờ xiển giáo người tây ngay tại sivu phẫn nộ lại không hiểu đồng thời cựu lê bộ lạc bên trong vũ sư bình đế vội vàng đi tới sivu cậu chủ h i ê n viên điều động xiển giáo quảng thành t ử đưa tới nhân vương lệ n h một đường kim lệnh tại sivu trước mặt chậm rãi kéo ra lập tức lộ ra quảng thành t ử cái tia phiêu miệu cao n ạ o hư hảo thân ảnh sivu trăm năm sau xuất lính c ự lê tu sĩ triều bãi thần phục cậu、chủ. chống lại người giết không tha v â vang đắc ý như là, là đối đãi nô lệ âm thanh. nhất thời làm cựu lê bộ tu sĩ từng cái mở to hai mắt nhìn bọn hắn cũng là nhân tộc một bộ phận a thế nào liền cùng nô lệ đồng dặn g rồi si v i u tu trưởng ô ô xiển giáo kim tiên đến diệt phong cấm cốc lúc ven đường chiếm đoạt chúng ta phi ưng bộ liệt hùng bộ tổng cộng mười một bộ lạc toàn bộ bị h ù n tâu từng đầu tin tức khiếp sợ hắn mà lúc này từ phong cấm cốc dò xét rõ ràng trở về phong bá p h ẫ n nộ h ô si v i u tu trưởng xiển giáo thập nhị kim tiên đánh gãy phong cấm cốc phía dưới linh mạch cái này thế nhưng là chúng ta cựu lê nhất tộc lớn nhất linh mạch a cái gì chúng tu sĩ từng cái khiếp sợ không thôi linh mạch thế nhưng là đại biểu cho linh khí nơi tụ tập một khi bị hủy một hai năm không có việc gì có thể theo thời gian trôi qua ngươi liền biết phát hiện nơi đây linh khí càng thêm đàm mỏng không thể nào nhưng mà si vừa u v mới thốt ra trong chốc lát hắn rét lạnh đôi mắt bên trong lóe qua một đạo tinh quang là hiên viên lúc này hắn cuối cùng minh nộ hết thảy một vòng phủ lấy một vòng hiên viên tính toán hết thảy không chỉ có tính toán nhân tộc càng đem xiển giáo môn nhân toàn bộ tính toán đầu tiên là ven đường chiếm đoạt mười một cái quy thuận cựu lê bộ lạc sau đó lại là diện phong cấm cốc lại là nhân vương lệnh cuối cùng chính là cái này linh mạch nơi này linh mạch tùy hắn tự mình thiết hạ có kết giới chỉ có hiên viên quen thuộc hắn thủ đoạn hiên viên muốn mượn xiển giáo tay xốc lên nhân tộc nội đấu một cái là vì đem cuối cùng nhân tộc còn sót lại tu sĩ tụ tập lại sau đó một mẹ hốt gọn lúc đầu đây chính là bọn họ hai người ngay từ đầu kế hoạch âm thầm ma tộc vì sao không kiêng nghệ gì như thế bọn hắn cũng không phải đồ đần thúng chi nhân tộc còn có phục hy cùng thần nông hai vị đại năng toa t h ấ n sớm đã đem một chút thiên điệu bí ẩn nói cho bọn hắn một trận đại chiến suy yếu nhân tộc nhưng chỉ tồn tu sĩ nhân tộc quá mức tản mạ bọn hắn muốn tụ tập lại nhưng mà đem ngủ đông đến thiên địa tấn thắng lúc đáng ghét si vu tù trưởng xiển giáo thập nhị kim tiên q u á c u ầ n vọng xiển giáo hủy ta cựu lê linh mạch như gãy ta cựu lê chi tan thù này không đội trời chung cựu lê không ngừng tụ tập tới tu sĩ biết hết thệ sau hào hào giận không thể đụng mà si vu ngẩng đầu nhìn đám người hắn khỏe miệng c h ầ m rãi câu lên vẻ tươi cười hiên viên ngươi là muốn dùng loại thủ đoạn này bảo trụ ta si vu sao ngươi là muốn lợi dụng xiển giáo thay chúng ta nhân tộc gánh vắt trận này ngút trời nghiệp đ ư c sao minh ngộ tất cả mọi thứ s a si vu lộ ra khát máu dáng tươi cười g ơ lên trong lòng bàn tay hổ phá nâng cửu lê toàn tộc binh hoặc là hiên viên giao ra xiển giáo thập nhị kim tiên hoặc là khai chiến giống giống một ngày này cửu lê bộ lạc tiếng giống rung trời từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh lấp l o a xuống vừa mới kinh lịch nhân yêu đại chiến cửu lê tu sĩ hào hào tụ tập lại còn có những cái kia quy thuận cửu lê bộ lạc tu sĩ cũng hào hào bắt đầu tụ tập trái lại khác một bên nhân tộc tiêu điều trong thánh địa hiên viên chấn n ộ nhìn qua xiển giáo thập nhị kim tiên nhất là ánh mắt nhìn tới quảng thành tử trên thân lúc càng lớn tiếng chất vấn thiên sư người tàn sát nhập ma ma vật có thể ta liền bất quá là để các người trợ u chiếm đoạt một ch còn có nhường ngươi truyền nhân vương lệnh càng là nhìn xem cựu lê một vùng đến cùng còn có bao nhiêu nhân tâm hướng về ta vị này cậu chủ ngươi là sao muốn hủy hoại cựu lê linh mạch cái này thế nhưng là nghiệp lực tạm thời không nói chẳng lẽ chư vị tiên sư không biết này lại bước lên nhân tộc chiến hỏa kết quả lớn tiếng chất vấn xuống lần này quảng thành tử chờ xiển giáo dương danh thập nhị kim tiên từng cái biệt khuất muốn phải đánh người nhưng bọn hắn lại tự biết vô lý nhìn xem chấn nộ nhân viên quảng thành tử cũng là lòng có dư quý chấp tay thi lễ nói xin lỗi cậu chủ việc này chính là chúng ta cân nhắc không chu toàn quả thật không biết phong cấm cốc vậy mà là cựu lê linh mạch nơi ở lại càng không biết cái này linh mạch si vư vậy mà như thế cuồng vọng liền cái kết giới đều không bố trí nghe nói như thế sau h i ê n viên cơn giận còn sót lại chưa tiêu h ử lạnh nói phong cấm cốc kết giới chính là cựu lê linh mạch kết giới nhưng cựu lê đem tiên sư đám người xem như người một nhà bởi vậy liền chưa chặn đường không nghĩ tới à lần này tự biết đối lý quảng thành tử hổ thẹn cúi đầu còn lại kim tiên ngày xưa cao ngạo bộ dáng giờ khắc này hào hào không còn sót lại chút gì cậu chủ cựu lê cử binh càng là lớn tiếng hoặc là giao ra x i n giáo thập nhị tiên sư hoặc là khai chiến cái gì giờ khắc này quảng thành tử mặt đều chợt nhìn không chỉ là hắn liền còn lại mười một người đều vào hoảng sợ nhìn qua đến truyền lệnh tu sĩ cái này nếu là bởi vì bọn hắn gây nên nhân tộc đại chiến đây không phải là muốn phân liệt nhân tộc sao cựu lê bây giờ thế nhưng là nhân tộc mạnh nhất bộ lạc a nó tại nhân tộc bên trong thế lực danh vọng cơ hồ cùng hiên viên vị này cộng chủ cân sức n ă n g tài đây không phải là một người hai người sự t ì n h như vẹn vẹn si vu không tính là gì cái này hoàn toàn là cựu lê bộ lạc muốn cùng nhân tộc phân liệt a ngay tại xiền giáo thập nhị kim tiên bối rối như mã lúc hiên viên p ẫ n nộ hung hăng đập nát bên trong đại điện cứng rắn bàn đá giận g ữ hét si vu muốn làm gì cựu lê tu sĩ đều điên rồi phải không? khó được muốn phải phân liệt nhân tộc khó được không biết xiển giáo các vị tiên sư chính là thánh nhân môn hạ sao nhanh chóng triệu tập tu sĩ nhân tộc tập kết ta hiên viên muốn tự mình dẫn đại quân chất vấn cựu lê có phải hay không đều điên hiên viên không lưu tình chút nào c cử ự tuyệt cựu lê bộ yêu cầu vô lý một bên quảng thành tử cũng biết ra việc lớn trong lòng bối rối xuống vội vàng chắp tay thi lê nói cộng chủ đ ư n g nội chúng ta cái này về ngọc hư cung thỉnh giáo xuống sư tôn đi nhanh về nhanh nhân tộc chứng đạo sắp đến ta hiên viên chết không có gì đáng tiếc nhưng nhân tộc chứng đạo không thể chậm trệ a chương chín mươi chất lộc chiến tranh bắt đầu giữa thiên địa không ngừng vận chuyển khí vận im bặt mà d ừ n g cái này đột nhiên ở giữa đ ỉ n h trệ không biết ảnh hưởng bao nhiêu bế quan tu luyện tu sĩ liền thánh nhân cũng ào ào kinh động bên trong phiêu miệng cung hồng vân mở mắt ra từ đâu vô cùng vô tận đại đạo cảm nộ bên trong thoát ly khỏi lực khoe miệng lại nhịn không được chậm rãi câu lên cười to nói ha ha nguyên thủy a nguyên thủy nhìn ngươi lần này bàn giao thế nào đi chậm trễ nhân tộc chứng đạo còn nghị giáo phái đại hưng không diệt ngươi xiển giáo đều tính ngươi phúc duyên tâm hậu thiên hoàng phúc hy địa hoàng thần nông cái nào không phải sôi gió sôi nước kết quả đến nhân viên nơi này rõ ràng người ta mắt thấy cũng muốn công đức viên mãn. kết quả ngươi xiển giáo ôm lấy nhân tộc bắt đ u ổ i không phải vậy người ta chứng đạo cái này nếu là chậm trễ đừng nói xiển giáo thập nhị kim tiên xiển giáo có thể giữ được hay không đều là k h á n nói ai nguyên thủy cái này xiển giáo môn nhân thế nào dạy bảo thế nào như thế không k h ô n ngon a kim nao đảo trong bích du cung thông tiên cũng mở mắt ra mặc dù có chút biệt khuất nhưng bấm ngón tay tính toán là xiển giáo môn nhân làm sự tình lập tức nét miệng lộ ra dáng tươi cười ha ha nhị huynh a nhị huynh đây chính là ngươi lựa chọn sao lai lịch thâm hậu phúc duyên thâm hậu liền cái này đ ứ hạnh ha ha lúc đầu nguyên thủy ngươi làm lớn còn muốn chiếm tiện nghi lớn như vậy hắn thông thiên liền không thoải mái kết quả ra như thế một cấp tử sự t ì n h hắn càng là nhịn không được cười ha hả phía tây tu di sơn chuẩn đệ biệt khuất mở mắt ra đợi lâu như vậy kết quả ra cái này sự t ì n h hắn cũng nhịn không được mở miệng nói sư m i n h cái này nguyên thủy là thế nào dạy đồ đệ cái này xiển giáo môn nhân bản lánh lớn không lớn không biết nhưng lá gan này tuyệt đối đủ lớn cũng dám ngăn chặn nhân tộc chứng đạo đường cuối cùng chuẩn đệ n ẹ n đ ư ờ n này chỉ có một chữ cùng một bên ngồi ngay ngắn ở mười hai phẩm công đức kim liên bên trên tiếp dẫn vẻ mặt khổ tướng lắc đầu thở dài dược sư cùng di lặc đã xem tây phương phật giáo đạo tràng đặc t h â n ở linh sơn mà hồng vân đệ tử vô thiên cùng địa tạng còn có quan t h ê âm ba người tại phương nam tìm được một chỗ linh mạch hội tụ nơi linh sơn đặc t h â n một cái tây phương phật giáo một cái đại thừa phật giáo một cái phía tây một cái phương nam lập xuống giáo phái đạo tràng cũng đều gọi linh sơn hắn tiếp dẫn cũng nhịn không được phiên muộn sư minh ngươi buồn lo vô cớ lúc này chúng ta giáo phái cũng còn chưa phát triển ra mấy người phương tây chuyển khắp chúng ta phật giáo lúc lại nói hồng vân đại thừa phật giáo hùng chi nói tới chỗ này lúc ngàn vạn bên trong phật quang chuẩn đề càng là không có hảo ý chỉ xuống phương đ hồng vân thánh nhân đạo tràng phiêu m i ệ u cũng đứng ở phương đông không nói môn hạ mấy cái đệ tử cũng tương tự đem đạo tràng đứng ở phương đông dù những thứ này môn nhân đi không phải phật môn nhưng đồng môn phía dưới ngày sau cái này đại thừa phật giáo truyền giáo đông thổ lúc cái này thế nhưng là tiền tiêu tam thanh ha có thể như hắn hồng vân suy nghĩ một câu bọn hắn trước c h ậ m rãi phát triển chính mình giáo phái đi bọn hắn không đ ổ i dù sao trước hết nhất làm chính là hồng vân cùng tam thanh h ừ ngày xưa nguyên thủy nhất là cao ngạo từ trước đến nay xem thường chúng ta hôm nay x u n giáo náo ra như thế lớn cho cười ngược lại muốn xem xem hắn nguyên thủy kết thúc như thế nào vẻ mặt khổ tướng tiếp dẫn cười lên so với khóc còn khó coi hơn lắc đầu nói xiển giáo môn nhân mỗi cái đều là lai lịch thâm hậu thế hệ chính là hiếm có có đạo tu sĩ đáng tiếc tiếp dẫn cũng là đang c h ế cười rõ ràng người ta mỗi cái đều là tốt tư chất làm thành hiện tại cái dạng này hoàn toàn chính là ngươi nguyên thủy không biết dạy đồ đệ trong hỗn độn hoa hoàng cung một thân đỏ váy vàng nữ hoa mở mắt ra r ư n g r ư n g ngắm nhìn hồng hoang núi côn lôn ngọc hư cùng phương hướng không khỏi câu lên vẻ tươi cười dễ ư ớ nói nguyên thủy lần này nhìn ngươi còn ngạo không ngạo khanh khách hoa hoàng cung chuyển đến nữ hoa tiếng cười lục đạo luân hồi bên trong hậu thổ cũng là thở nhân tộc chứng đạo chính là t h i ê n định ai cũng ngăn không được cái này i ể n g i á o môn nhân xem ra là bị tình k ế đáng tiếc thánh nhân từng cái chế dễu nhìn qua núi côn lôn ngọc hư cung phương hướng không đề cập tới đã từng tử tiêu c u n g ba nghìn hồng trần khách từng cái c h u ẩ n thánh đại năng mới gọi một cái biệt khuất ta núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tán lệnh khó coi nhìn qua quỷ cầu tại ngọc hư cung bên trong quảng thành tử từ trước đến nay cao ngạo hắn lúc này lại dâng lên một cỗ cực hạn xấu hổ các người bị người mưu hại còn không biết bị người mưu hại trong chốc lát sắc mặt tái nhật quảng thành tử lập tức trong đầu hiện ra từ màn tựa hồ quá mức thuận l quá mức t h u ậ n lý thành trường tựa hồ đây là một cái bẫy làm suy nghĩ ra cái này lý về sau lập tức quảng thành từ sắc mặt đỏ lên đôi mắt bên trong càng là tràn ngập một cỗ sắc ý sư tôn đến cùng là ai đang tính tính chúng ta xiển giáo a bởi vì cái gọi là ngăn người thành đạo giống như giết người phụ mẫu lần này không chỉ có riêng là ngăn cản bọn hắn thành đạo hoàn toàn chính là muốn cạo chết bọn hắn a đối với quảng thành tử phân nộ nguyên thủy thiên tôn mới gọi một cái bị khuất bây giờ nhân tộc chính đạo sắp đến thiên cơ hỗn loạn mà lại xển giáo lần này cơ hồ gây trúng nộ từng cái thánh nhân xuất thủ đạo loạn thiên cơ thậm chí không biết có bao nhiều trần thánh cũng âm thầm ra tay. hắn dưới mắt cũng chỉ biết hắn xiển giáo là bị tinh kế hơn nữa còn là dị thường ác độc tàn nhẫn là ai vi sư không biết nhưng người này tính toán các ngươi nhắc lên nhân tộc chiến hỏa lấy thay mận đổi đ ả o phương pháp lợi dụng xiển giáo thập nhị kim tiên thân phận cản sát kiếp a s á t kiếp cái này thế nhưng là thần tiên s á t kiếp hơi không cẩn thận chính là vạn nam tu vi tan thành bọn nước khủng bố kiếp số cũng là tất cả c h u ẩ n thánh trở xuống tu sĩ sợ h ạ i nhất kiếp số nguyên thủy thiên tôn sắc mặt dị thường khó coi bây giờ nhân tộc chứng đạo sắp đến si vu một người cơ hồ gánh vắt tất cả nghiệp lực cùng sắc khí bây giờ từ các ngươi thập nhị kim tiên n h â n tộc cùng yêu t ộ c huyết chiến ngút trời nghiệp lực xuống si vu một người toàn bộ gánh vác lúc đầu h i ê n viên lập tức liền có thể chứng đạo kết quả ra như thế một cấp tử sự tình n h â n tộc khí vận phân liệt còn thế nào chứng đạo hơn nữa còn là bọn hắn xiển giáo thập nhị kim tiên làm thành việc này ngươi nói thiên đạo có thể không chấn n ộ n h â n tộc một ngày không thể chứng đạo thiên địa liền không cách nào hoàn thiện n h â n tộc gánh vác nghiệp lực sẽ gặp không ngừng thêm c h ú tại xển giáo thập nhị kim tiên trên thân x i n giáo bởi vì là thánh nhân giáo phái càng có tiên tiên trí bảo bàn cổ phiên chấn áp khí vận cái này ngút trời nghiệp lực không cách nào xâm nhập xển giáo môn h â n đây cũng là vì sao xển giá nhưng đây cũng không phải là liền an toàn ngược lại bởi vì vì nhân tộc gánh vác ngút trời nghiệp lực không ngừng chuyển đến gì, mặc dù không cách nào rơi vào các ngươi thánh nhân muôn hạ nhưng thiên đạo người ta thế nhưng làm ở to mắt thiên đạo có mắt thiên đạo có mắt lời này chính là cái đạo lý này nghiệp lực không cách nào hạ xuống thánh nhân giáo phái muôn hạ nhìn như vạn pháp bất sâm nhưng thiên đạo trí công cái này nhân tộc ngút trời nghiệp lực sẽ gặp chuyển hóa thành s á t kiếp rơi vào xiển giáo thập nhị kim tiên trên thân thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản như thế áp độc làm kiếp phương pháp quả nhiên là ngoan độc c các ngươi trở về giút nhân chém giết s i m i l làm cho nhân tộc khí vận hợp hai là một hiến viên chứng đạo là đủ đa tạ sư tôn quảng thanh tử vội vàng bái tạ sư tôn của mình bị thánh nhân thủ đoạn trực tiếp đưa về nhân tộc thánh địa về sau nhưng không có trông thấy ngọc hư cùng bên trong nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt vẻ ưu sầu cái này x ỉ n giáo còn không có phát dương quang đại cái này thập nhị kim tiên liền thân phạm s á t k i ế p hắn há có thể không lo thiên địa phổ thông tu sĩ không hiểu nhưng chuẩn thánh đại năng h i ể u à. bây giờ hắn nguyên thủy thiên tôn quả thực thành tam giới đại năng bên trong trò cười x i n giáo thập nhị kim tiên càng là một trời đường, đường thánh nhân môn đồ lại bị người lợi dụng càng i ế p xỉ nhục a chỉ cần giết、CPU. cựu á cái i cái gọi là kiếp liền giải quyết dễ dàng. Lộc. Phương Bắc này cáng dàng. Phương nhân là quyết Trắc lộc. Bắc mảnh tu dễ lê à một thể thường cố lực không khinh lượng. Kiểu thủ lĩnh ngang ngược nhục thể thần thông lại thêm cựu chuyển huyền công một thân thực lực càng là thật đại la kim tiên cảnh giới dưới trướng kim tiên làm tướng huyền tiên c h â n tiên thiên tiên là binh t r ù n g trùng điệp điệp trên trời dưới đất t h n g đầu giữ tận hung thú càng là g i n g g i n có tới bảy mươi ngàn chúng một phương khác nhân tộc cộng chủ h i ê n viên tập kết cơ hồ h â n tộc bên trong tất cả cường đại tu sĩ t r ù n g t r ù n g điệp điệp một trăm năm mươi ngàn đại quân bảy trận trên trời dưới đất đều là bảy trận tu sĩ nhân tộc còn có cái kia từng đầu linh thú hung thú lớn như là núi cao nhỏ chỉ có lòng bàn tay lớn từng cái nghe răng trận mắt giống dợ. n c h ắ c l ộ c lại gặp nhau si vu cùng h i ê n viên xa xa nhìn nhau xuống nhìn lại không phải đối phương mà là song phương dưới t r ư ớ n g tập kết đại quân hai người đôi mắt nổi lên sát ý ngập trời nhân tộc tu sĩ vậy mà chỉ có như thế điểm Phải biết l ầ nhìn trước tu sĩ n â nhân, quân, nhân n nhất tập kết một lần vẫn là nhân, yêu hai tộc đại chiến trận chiến cuối cùng phía trước, giới trướng trùng trùng điệp điệp hơn hiên viên giới trướng cũng có hơn. từng cũng chấn vạn nội tộc tập kết một tộc trước, tu một triệu tu sĩ đại quân, cũng là chấn vạn tộc nhân tộc t cuối có hai phía huy điệp điệp là lại Sivu là yêu đại giới giới Đã sĩ, sĩ h mạnh hiên há bây đây, giờ giảm cùng lại viên Sivu đến có thấy ể không giận. Cho dù thiên địa không không Cho thiên cho phép, nhân Nhìn h giận. cũng không nên suy yếu đến nay. tộc dù t địa suy yếu nhân tộc bây giờ tình trạng, h i ê n viên không để lại dấu vết ngắm nhìn xiển giáo thập nhị kim tiên đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo sắc k h í nếu không phải bọn này xiển giáo môn nhân đem yêu t ộ c sau cùng đường lui cho phá hỏng n h â n tộc làm sao có thể thương vong như thế lớn lại thế nào khả năng cùng yêu t ộ c kết xuống khắc cốt minh tâm thế hệ thù hận vốn chính là các ngươi xiển giáo tạo ra s á c nghiệp n h â n tộc cùng yêu tộc đều nên cần các ngươi gánh chịu Sibiu. cưới long mã hiên viên một thân màu vàng chiến giáp uy phong lẫm liệt u n g dung thẳng tới trời cao ra hét lớn một tiếng càng là làm cho n h â n tộc song phương cùng nhau trú ngục ố n g tận chơi một tiếng g ố n g giận một đầu uy phong lẫm liệt bá đạo tùy tiện thực thiết thú chậm rãi hư không rậm chân xuất hiện l ư n g xương h i ê nhân viên. n g e Sivu Sivu Sivu. hiên viên, Nghe -view lớn, hiên viên một bộ quang minh liệt chỉ vào quang quá hét chỉ h một to, lớn, lấm n bộ tộc mới vừa cùng yêu tộc huyết chiến ngươi lại muốn nhắc lên chiến hỏa phân liệt nhân tộc chẳng lẽ muốn dẫn lấy nhân tộc đi vào châu vạn k i ế p bất phục sao quang minh lẫm liệt chất vấn xuống làm cho h i ê n viên bộ tu sĩ nhân tộc từng cái càng là sĩ khí phóng đại trong đó trợ trận x ỉ n giáo môn nhân càng là âm thầm gật đầu về phần đã từng cùng nhân tộc giao hảo và tộc đã sớm rời đi dù sao đây là nhân tộc chiến trường thuần túy nhân tộc nội bộ đại chiến dưới mắt còn tại bên trong quân trận cũng chỉ còn lại thiên đình cựu thiên huyền nữ cùng xển giáo thập nhị kim tiên đối mặt h i ê n viên chất vấn si vu cũng là phẫn nộ dơ lên hổ phách đao trực chỉ h i ê n viên bên trong quân trận xiển giáo môn nhân giận dữ nói hiên viên ta c ử u lê một đám coi ngươi là nhân tộc cậu chủ ngươi nuốt ta c ử u lê bộ lạc ta si vu nhận có thể xiển giáo thập nhị kim tiên tàn sát phong cấm cốc tu sĩ nhân tộc càng là chặt đức c ử u lê linh mạch ta si vu có thể chịu ngươi hỏi một chút bọn hắn có thể hay không nhẫn theo si vu đại đao chỉ hướng phía sau mình tu sĩ nhân tộc lập tức bảy mươi ngàn cựu lê tu sĩ và đến vạn tính hung thú lại điên cùng giống giận gây mất linh mạch đây là muốn tuyệt bọn hắn t â Đừng nói nhân tộc tu sĩ, lê nhân tộc ngôi nốt hung thú bản năng xuống cũng thú khát tộc tu tộc cựu sĩ, lê là một á giáo u vưu đầu cựu giữ Giao Hiên viên. siển kim tiên, tợn. thập ta、si、toàn t nhị dẫn lê ra c hướng ngươi hiên ngươi viên ỉ n h tội. Một câu như là sấm sét giữa trời quang lập tức chắc lộc trên chiến trường tất cả tu sĩ nhân tộc còn có cái kia thường t r ư ờ n g giữ tợn mặt mũi hung thú cùng linh thú hào hào căm tức nhìn xẻn giáo thập nhị kim tiên giờ khác này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì êm đẹp si vu muốn phản cộng chủ hiến viên dù sao song phương tại nhân yêu đại chiến bên trong vẫn là cùng nhau vì nhân tộc tương lai huyết chiến chiến hữu a giờ khác này cựu lê cùng hiên viên một phương tất cả tu sĩ nhân tộc đều trong lòng tràn ngập lên một cỗ phẫn nộ bọn hắn đồng tộc càng là cùng nhau dắt tay từ yêu t ộ c trên chiến trường sống sót có bao nhiêu người nguyện ý đồng tộc tương t à n mà xiển giáo thập nhị kim tiên đối mặt từng đôi phẫn nộ cùng vệ nhân ánh mắt không khỏi khẩn trương lên mà xem như xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành t ử phẫn nộ lái tường vân đứng ở trước trận chỉ vào si vu quá to si vu ngươi đừng muốn ngậm máu phương người rõ ràng là n g ư ơ i gánh vác nhân tộc ngẫm máu phương người rõ ràng là người gánh vác nhân tộc ngẫm máu cái tiêu nhân tộc ngút trời nghiệp lực là thế nào đến xem ra cần ta cho chư vị xiển giáo tiên sư nhắc nhở xuống nhân yêu hai tộc huyết chiến trận chiến cuối cùng rõ ràng yêu tộc đã nhuệ khí mất sạch vô tâm tái chiến chính diện yêu tộc tác tác lúc đầu trận chiến tranh này liền nên hạ màn kết thúc thế nhưng là chư vị tiên sư tham công ngăn chặn yêu tộc lui lại con đường cuối cùng lúc này mới kích thích yêu tộc từng cái l i ề u mạng huyết chiến một trận chiến này đến khiến cho ta nhân tộc máu chạy thành sông một trận chiến này đến dùng vạn yêu vẫn lạc một trận chiến này càng lạ bởi vì chư vị xển giáo tiên sư làm ta nhân tộc cùng yêu tộc kết xuống thế hệ thù hận cái này ngút trời n g h i ệ p lực vốn là ta nhân tộc thay các ngươi xiển giáo kim tiên gánh vác nói gì tính toán s i v u băng lệnh âm thanh quanh quẩn tại mỗi cái tu sĩ bên hai quanh quẩn tại trong vòng vạn dặm vô số sinh linh bên hai đang nhìn quảng thành t ử cái kia phẫn hận thân sắc hắn trực tiếp chậm rãi giơ cánh tay lên chỉ hướng hiên viên quát to hiên viên nhân yêu hai tộc trận chiến cuối cùng người ta cùng định ra đánh bại đánh tan yêu tộc liền có thể người có dám nhận lớn tiếng lăng lệ chất vấn xuống vô số tu sĩ nhân tộc cào hào nhìn về phía bọn hắn cậu chủ liền hiên viên bộ lạc vô số tu sĩ đều đôi mắt bên trong hiện ra lệ quang nhìn qua bọn h nhân yêu hai tộc huyết chiến tử tổn thương nhiều lắm có bọn hắn huynh đệ trí hữu thân nhân người yêu mấy người vì nhân tộc đánh một trận cho dù vạn kiếp bất phục bọn hắn cam tâm tình nguyện nhưng lại chết tại một ít người tham lam bên trên bọn hắn ha có thể không giận đối mặt vô số tu sĩ nhân tộc ánh mắt chất vấn dạng chân tại long mã lưng xương bên trên h i ê n viên thần sắc thản nhiên đối mặt với si vu chỉ trích thánh nhân phía dưới đều là r u ậ n dế si vu đạo lý này chẳng lẽ cần ta dạy ngươi sao t r â m mặc yến tĩnh vô số tu sĩ nhân tộc trong tưởng tượng phản bác cũng không xuất hiện hiên viên thản nhiên băng lánh một câu trực tiếp làm cho mấy trăm ngàn tu sĩ nhân tộc cùng nhau thấp cùng yêu tộc huyết chiến lúc ý nguyên cao ngạo đầu lâu nhưng mà thấp đi cao ngạo đầu lâu đổi lấy cũng là đôi mắt bên trong từng cái kiên định khuất đ ụ c không cam lòng ánh mắt đây hết thể đều là bởi vì bọn hắn nhân tộc quá yếu bởi vậy hiên viên dừng dưng một câu trực tiếp làm cho vô số nhân tộc trầm m ặ t xuống cũng không đề cập tới nữa vừa rồi sự t ì n h nhưng lại in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái nhân tộc trong xương cốt mạnh mẽ không ngừng vươn lên thức tỉnh nhân tộc xương ngạo khí bọn hắn có thể chịu đựng các người thá chương ũ n g có t ể chịu chín g ư ơ i thánh nhân mốt ô n h hiến n h tộc truyền hình viên c dung người tổ quốc bí vũ chất lộc vòng trời mây đen dày đặc cái này đó là cái gì mây đen rõ ràng là từng cái tu sĩ cùng ngàn vạn hung thủ linh thú thân ảnh khổng lồ che khuất thánh nắng người đừng muốn cưỡng từ vật lý đối mặt quảng thành tựu y nguyên tự ngạo từ trước tới giờ không cảm giác sai lầm dáng vẻ si vu câu lên khắc máu dáng tươi cười thật sao các ngươi xiển giáo chư vị dám hướng thiên đạo phát ra lời thế sao các ngươi dám nói không phải vì chúng ta nhân tộc khí vật ha ha quân vọng bá đạo cười to xuống ba nghìn tóc đen cẳng là không gió mà bay tay cầm hổ phách trưởng đ à o si vu bá khí chỉ một cái hiên viên giống giận nói hiên viên cựu lê đã bị b u ộ c lên tuyệt lộ hiện tại chỉ có giết giống giống cựu lê linh mạch đoạn tuyệt cũng là triệt để đem bọn này tu sĩ ép lên tuyệt lộ mấu chốt từng cái điên cùng giống giận từng đôi đôi mắt cơ hồ đều t ề tụ tại xiển giáo thập nhị kim tiên trên thân si vu có ta hiên viên tại ngươi thương không được xiển giáo tiên sư cũng không thể tổn thương hiên viên phách khí quát lạnh một tiếng xuống lập tức toàn thân tràn ngập ra nhân tộc khí vận kim long giống giận ở trong thiên điện rất rõ ràng hiên viên là đánh ra muốn cuốn c u ố n lấy sivu dự định kể từ đó cựu lê tu sĩ nhân số vốn là thế yếu cho dù thiện chiến lại như thế nào há có thể làm bị thương xiển giáo thập nhị kim tiên nhưng mà trong tưởng tượng tức h ồ n hển cũng không xuất hiện sivu cũng là tay hổ p h á c h đao hai con ngươi hiện ra vô tận đấu trí gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên vừa vặn ta sivu cũng nghĩ thử một chút hiên viên ngươi nhiều năm như vậy có bao nhiêu tiến bộ giống giống đúng lúc này cựu lê trong đại quân chín trăm tám mươi mốt đạo huyết s á t ma khí trùng mây xanh t ừ n g tiếng như là chính là hung thú giống g i n âm thanh xuống cựu lê bộ lạc bên trong tu sĩ từng cái ánh mắt phức tạ trên ậ n t ờ trời i hiện i gầm thét xuống, làm 81 đạo trời ma thét tận huyết sát thân tức khí sau, lập đạo về viên kinh, trấn quan sát nhân mật sát t bí ộ chiến đại c ngàn vạn đại năng, đại giữa trường h thánh nhân i ê n còn địa t có ê n tầng trời bên trời hạo l nhân mắt. Trên i trường hiên viên dưới trướng vô số tu sĩ nhân tộc từng cái kích động run dày chỉ vào nơi xa cái kia như là hung t h ú quái vật bóng người có người nhịn không được lưu lại không dám tin nước mắt là phi lộc bộ lạc t h trưởng trên chiến trường càng là đã cứu chúng ta mệnh đại ca a kia là phi ư n bộ rơi mạnh nhất dũng sĩ ô ô ta hảo đại ca ngươi không phải đã chiến tử chiến trường sao A ta A, đệ, là nhưng g ư ơ i làm sao là sao ta A vậy, tỷ nào biến thành bộ này? Hiên giới tu sĩ từng cái tao sĩ sao loạn, có người nhận cái có ra mà cựu lê bộ lạc tu sĩ từng cái đôi mắt bên trong sát ý càng là nghiêm nghị nhìn thấy đây hết thể h i ê n viên cũng n h ị n không được c h ầ n kinh i p u đây rốt cuộc là thế nào một chuyện cái này tám mươi mốt cái nhân tộc quái vật đều là đến từ nhân tộc từng cái bộ lạc bên trong dũng sĩ có h i ê n viên bộ lạc cũng có cựu lê cơ hồ đều có chỉ gặp si vu đối mặt h i ê n viên dưới t r ư ớ n g một trăm năm mươi ngàn tu sĩ đại quân chất vấn ánh mắt hắn tàn nhẫn cười lạnh một tiếng bọn hắn đều là nhân tộc anh hùng cũng là ma vật bị phong tại bên trong phong cấm cốc nhân yêu đại chiến ta nhân tộc thể chất yếu đuối vô số nhân tộc dũng sĩ che giả măng mọc làm hậu thế nhân tộc sáng tạo mới đạo bây giờ nhân tộc bên trong võ đạo chính là bọn này ma vật q u á i vật dùng sinh mệnh mình linh hồn đi ra cũng là chư vị x i ể n giáo tiên sư tàn sát phong cấm cốc chặt đức cựu lê linh mạch vô số ma vật huyết nhục còn có chặt đức bạo ngược linh mạch rèn đúc ra cái này tám mươi mốt cái quái vật bọ theo si vu h é t lớn một tiếng lập tức tám mươi mốt đạo tản ra tận trời sắc khí ma khí quái vật điên cùng giống giận h ổ phách đao chỉ một cái xiển giáo thập nhị kim tiên si vu khát máu cười g ầ n nói địch nhân của các ngươi là bọn hắn sau đó ánh mắt nhìn về phía hiên viên si vu càng là nhết miệng cười hiên viên ngươi có thể cản được ta có thể cái này tám mươi mốt vị huynh đệ mỗi cái đều là đầu đồng trắng sát ăn cắt đá lực lớn vô cùng đầy trời đại năng cũng là âm thầm c h ấ n kinh cái này tám mươi mốt người khí tức hỗn loạn rất rõ ràng là thôn vệ không biết bao nhiều đồng loại mới tạo thành dạng này hỗn loạn khí tức mà lại từng cái sắc khí ma khí hỗn hợp tận、trời. cái này hoàn toàn chính là tám mươi mốt tôn ma vật a các huynh đệ địch nhân của các ngươi ở nơi đó chính là bọn hắn hại các ngươi thành như thế giết si vu tay cầm hổ phách đao chỉ một cái x ỉ n giáo thập nhị kim tiên vị trí tám mươi mốt vị huynh đệ của hắn từng cái thần trí mặc dù hối loạn nhưng lại bản năng để bọn hắn biết mình địch nhân là người nào từng đôi khát máu giữ tợn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm xa xa x ỉ n giáo muôn nhân giờ khác này si vu vung lên hổ phách đao trực tiếp c â y thực thiết thu hướng phía hiên viên phóng đi đồng thời hét lớn chiến giống giống nhân tộc nội chiến bộ pháp vô số đã từng cùng nhau còn huyết chiến yêu tộc đồng bảo điền cùng giao chiến lại với nhau, đất tám mươi mốt tôn ma vật càng là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xiền giáo môn nhân không thả càng q u ỷ dị hơn chính là tất cả tu sĩ nhân tộc đều h ư u ý vô ý hào hào né tránh ai chúng ta tạo ra xác nghiệp làm từ chúng ta tự mình hiểu rõ xiền giáo kim tiên bên trong trước hết nhất cảm khái nhận biết đến chính mình sai lầm vậy mà là thái ớt chân nhân chỉ gặp tóc trắng phiêu nhiên thái ớt chân nhân vọt thẳng ra tới tay cầm cựu long thần h ỏ a cháo trực tiếp ném chiến trường nhưng đã từng sát phạt quả quyết thủ đoạn lần này cũng là có chút trần chờ lư thủ thái ớt lên phất trần thờ g i i nói đây là ta thái ớt không biết số trời lòng tham quay ph theo thái ớt chân nhân trùng sát sau khi rời khỏi đây cái thứ hai chính là ngọc đỉnh chân nhân bình thường trầm mặc ít nói ngọc đỉnh một thân đạo bảo màu xanh tay cầm một thanh c h ạ m tiên kiếm liền xông ra ngoài không nói lời nào xông vào tám mươi mốt tôn ma vật bên trong ngọc đỉnh trong tay ngày thường đến thẳng tiến không lùi c h ạ m tiên kiếm hôm nay lại c ù n đều là dùng sống kiếm xương đập đối phương hoàn toàn là đập vào bắt sống không muốn thương tổn nó tính mệnh thủ đoạn sau đó chính là đập vào bắt sống không muốn t h ư n g tổn nó tính mệnh thủ đ o n sau đó chính là ngày bình thường cũng là không lên tiếng khí từ hàng đạo nhân lại mang theo các sư đệ tạo xuống s á t nghiệp ta sai là vậy dứt lời về sau thập nhị kim tiên ảo h ả o đã gia nhập chiến trường tám mươi mốt tôn ma vật mỗi cái đều là đầu đồng cánh tay sát một phen giao chiến xuống tám mươi mốt người vậy mà để ép bọn h ắ n đánh đồng thời si vu cùng h i ê n viên cũng tại trên bầu trời chém giết song phương nhân tộc tu sĩ cũng hôn chiến lại với nhau âm âm âm thanh xuống đất dung núi chuyển thanh thế tuyệt không nhỏ nhưng mà trên chín tầng trời ngọc đế hạo thiên sau khi thấy cũng là ngốc trệ sau đó càng là cười ha hả ngàn vạn đại năng nhìn sau cũng là âm thầm lất đầu núi côn l ô n ngọc hư cùng bên trong nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt dãy r a ngay tại do dự muốn hay không xuất thủ. x một thủ ngàn câu đại huynh để thủ dương sơn thái thanh láo từ bất đắc di thở dài lắc đầu việc này làm may mắn dân tộc cũng còn có điều cố kỵ bằng không thật chấm dết cái này ngút trời nghiệp lực ngươi xiển giáo không cóng cóng đều không được chỉ gặp chắc lộc trên chiến trường thanh thế thật lớn hôn trên xuống càng là đất dung núi chuyển di sơn đảo hải nhưng mà mỗi cái tu sĩ nhân tộc lại hết sức khắc chế song phương giao chiến c h ẳ n g bằng nói đang l u ậ a b ả n chỉ gặp một vị cựu lê nhân tộc tu sĩ phẫn nộ vung vẩy binh khí xuống quanh một cái n ệ n vào trên ngọn núi lớn lập tức núi lở đất mòn xuống đối diện hai vị hiên viên dưới trướng tu sĩ cũng là không cam tâm ảo ả o v ậ n lên thần thông hướng phía dây núi nước sông đập tới nếu là không hiểu rõ người thấy thế sau chỉ sợ đều biết chấn kinh cái này hai nhóm đen nghị tu sĩ đều là mù l o a hay sao tiến công không đánh người chuyên môn là đối chuẩn dây núi đại địa núi sông đại ánh não kịch chiến trường để vô số đại năng ảo ả o thầm than x i n giáo môn nhân vật may bằng không cái này nghiệp lực cũng không tốt chịu một trận đại chiến cựu lê tám mươi mốt tôn ma vật không người không biết làm sao trận chiến tranh này cuối cùng lấy h i ê n viên bại lui hà màn ngay sau đó c h ắ c lộc h i ê n viên cùng si vu s o n g phương tựa hồ mười phần có ăn ý vì để tránh cho giới trướng tu sĩ thương vong song phương vậy mà bắt đầu đấu pháp lần tiếp theo đại chiến si vu cựu lê bộ lạc làm lớn sương mù tràn ngập ba ngày ba đêm h i ê n viên thần phong hậu tại bắt đầu tinh gợi ý xuống phát minh xe chỉ nam mới s ô n g ra sương mù đến sau lại một lần đại chiến bên trong h i ê n viên tại trong khốn cảnh lấy được cựu thiên huyền n g trợ giút chế tắc tám mươi mặt quỷ chống ra quỷ là trong đông hải thần thú g á n g như châu thân xanh mà không có sừng vào nước thì nhất định mưa gió nó ánh sáng như nhật n g u y ệ t nó tiếng như xét hiên viên dùng nó ra che trống dùng lôi thú chi cốt làm r ù i trống thanh văn năm trăm l i ả m lấy uy thiên h ạ song phương là ngươi tới ta đi người si vưu lê hiên viên thủ t nhiều, không đoàn sợ, r ự cựu tiếp mời kiểu thiên huyền nữ lên trời kéo việt b ì n h thậm chí còn đi bốn biển tìm được ứng long hỗ trợ người thi hành mây ta bố mưa người đất dung núi chuyển ta liền biển rộng c u ộ n c u ộ n song phương đấu pháp là chơi ra hòa đến để vô số tu sĩ hoa cả mắt đáp ứng không xuể nhưng mà mỗi một lần đều là cựu lê đại thắng hiên viên bại lui làm chủ bởi vì cơ hồ đều là cựu lê trước thi pháp sau đó hiên viên hét lớn một tiếng rút lui sau khi trở về lại nghĩ biện pháp phá thần thông của đối phương thực tế không được liền đi mời người hỗ trợ hiên viên cùng si vu chín trận c h i ế n chín không thắng nhân tộc khí vận càng là có chút mọi mệnh khi thấy một màn này sau vô số người biết nhân tộc không thể mang xuống tại mang xuống liền thật sẽ ra chuyện nhân tộc tam hoàng nhất định phải chứng đạo về phần là hiên viên cùng si vu đều có thể chứng đạo một ngày này đại quân trong danh nhân tộc sĩ khí từng cái có chút thất lạc hiên viên càng là tại trong chướng triệu tập tất cả tướng lĩnh nhân tộc hiện tại rất x ấ hổ đỉnh tiêm tu sĩ đã có thiên hoàng phục hy cùng đ i ệ hoàng thần ông nhưng đại la cấp bậc tu sĩ căn bản không có mấy người dưới mắt mạnh nhất cơ hồ chính là si v u cùng hiên viên thái ớt kim tiên cùng kim tiên cấp bậc tu sĩ càng là ít đến thương cảm huyền tiên cấp bậc tu sĩ đến là không ít mặc dù chín trận chiến đều là bại hiên viên y nguyên thần s ắ c thản nhiên nhìn chung quanh trong trướng một thân giáp vàng không nhiễm một hạt bụi nào có mảy may tướng bên thua bộ dáng không biết còn tưởng rằng hắn thắng đây trong trướng trái phải trừ nhân tộc lẹ tẻ mấy cái miễn cưỡng đ ặ t tới kim tiên tu vi tu sĩ nhân tộc bên ngoài cơ hồ đều là ngoại viện thánh nhân môn hạ x i n giáo thập nhị kim tiên thiên đình cựu thiên huyền nữ còn có long tộc cứng long mỗi người cường đại ngo -view một t bất bất như như dừng dừng câu bây giờ tu sĩ nhân tộc vốn cũng không nghĩ giao chiến cho nên đừng nghĩ lấy để hắn tu sĩ nhân tộc liều mạng lấy sau cùng mạng người tích tụ ra tới đối với nhân tộc cộng chủ nhân viên thái độ lần này xiển giáo thập nhị kim tiên cũng là không còn tính tình hào hào thở dài nhân tộc si vu cùng hiên viên mặc dù giao chiến nhưng phía d ư ớ i tu sĩ từng cái cơ hồ cũng là đều đang ngượng một câu chính là bọn hắn cấp cao mấy cái chiến lược hoặc là hàng phục si vu dưới trướng phong bá vũ sư còn có tám mươi mốt vị ma vật h minh đệ nếu không phải là người ta làm phế bọn hắn nhìn xem không còn t ỷ khí xiển giáo thập nhị kim tiên hiên viên thần sắc lãnh đ ạ m quay đầu đầu tiên là nhìn đến từ thiên đình cựu thiên huyền nữ cái này thái độ nháy mắt liền đến cái c h u y ể n tiếp đột một chuyển biến lớn chỉ gặp hiên viên thần thái ở giữa lộ ra một cỗ khắc khí trực tiếp chắp tay nói còn mời làm phiền cựu thiên huyền nữ đạo hữu lên trời mời chút việ đối mặt h i ê n viên gió xuân d á n g tươi cười đối đãi lâu dài tại h i ê n viên trận doanh chính là đánh xì dầu tồn tại cựu thiên huyền nữ vội vàng chắp tay thi lễ đ á p lễ về mặt thân phận nàng cơ hồ trong chúng nhân đều là h ạ t chót nàng cũng không dám có chút khinh thường hơi n h ư ớ n g mày như có như không ngắm nhìn xiển giáo m ộ t phương nàng v ẻ u sầu thở dài cậu chủ thiên đình từ thượng c ủ a hạo thiên ngọc đế tiếp nhận về sau bây giờ cũng là vừa có chuyển biến tốt đẹp chỉ sợ cũng không cường đại thần tướng thiên thần có thể xuống tới thay cậu chủ hàng phục si v u như vậy tồn tại a đối với cựu thiên huyền nữ thoái thoái thác mà là tại hiên viên làm như thế xuống hắn muốn nói điều gì có thể lại nghĩ tới chính mình một đám người làm thành như thế bất đắc di thở dài một tiếng xem như ngầm đồng ý đối phương hết thảy nghe nói thiên đình có một viên thần tướng hào đáng ma chân quân triệu công minh lâu dài tại phương nam c h ạ m yêu trừ ma một thân bạn sự bất phàm còn ngợi làm phiền huyền nữ lên trời có thể hay không ngợi xuống tới hiên viên một câu nói kia trực tiếp làm cho cựu thiên huyền nữ khó xử một bên xiển giáo kim tiên từng cái đều trầm mặc không nói mặc dù cũng có người phẫn nộ nhưng ném như thế lớn mặt đâu còn có lực lượng cuối cùng vẫn là quản thành từ thợ dài một tiếng hất lên đạo bảo m à u trắng chắp tay thi lễ nói như thế liền làm phiền tiên tử đến mức này dù sao bọn hắn mất mặt đã sớm tam giới biết rõ còn không bằng thẳng thắn thừa nhận sau đó tranh thủ thời gian kết thúc cái này hoàng đường tam hoàng chứng đạo bọn hắn cũng tốt sớm một chút có thể trở về ngọc hư c u n g bên trong bế quan tu luyện bớt ở đây mất mặt nhìn xem người ta x ỉ n giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử đều đồng ý giờ khác này cựu thiên huyền nữ vội vàng hoàn lễ khách khi nói sao dám như thế huyền nữ liền có thể liền trở về thiên đình mời tấu ngọc đế điều khiển ta thiên đình đệ nhất chiến tướng đã ma chân quân trợ chiến vừa dứt lời sau cựu tiên huyền nữ liền đối với xiển giáo đám người chắp tay thi lễ biểu thị đây cũng không phải là chúng ta thiên đình gây sự à, là các ngươi để xiển giáo chúng kim tiên bất đắc dĩ thở dài huyền nữ đi nhanh v ề nhanh nhìn xem nhuệ khí mất hết xiển giáo môn nhân h i ê n viên không khách khí chút nào lần nữa hướng về phía nhân tộc bên trong hai viên kim tiên tu sĩ trầm giọng nói nhân tộc tây bộ nghe nói có c h ấ n nguyên đại tiên tung thích bên cạnh đi theo có được một đạo cao nhân hào hoàng long trân nhân nhanh chóng đi mời tới đúng nhân tộc tây bộ nghe nói có tam đại pháp sư hào vô tiên địa tạng quan thế âm ngươi nhanh chóng đi mời tới đúng hiền viên ph cũng là để xuyển giáo nhìn thấy nội tâm của hắn cấp bách bọn hắn có thể đợi nhân tộc khí v ậ n có thể chờ không thể chờ nhưng mà phen này mời người quảng thành tử trong lòng bếp khuất nhưng cũng không thể tránh được đối phương mời đều là hồng vân thánh nhân môn hạ đệ tử không người là đồ đần xem ra h i ê n viên đi h ỏ a vận động quay một vòng đây là lấy được hai vị nhân hoàng tá thành đã cộng chủ chuẩn bị đánh một trận cầm na sibiu chúng ta làm mời lão sư thân truyền đệ tử nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai vị sư mình còn có nhiên đăng lão sư đến đây giúp cộng chủ phá địch quảng thành tử không còn dám để hiến viên làm tiếp lại làm tiếp mất mặt liền e m lớn Chương 92, Hình Thiên giúp CPU, cầu đặt theo i hiên viên nghĩ mời triệu ê n đỉnh. nhân cộng nghĩ đảng chân quân triệu chân nhân hạ trợ trận. hạ, chủ hạ phạm Bậy tộc trợ t ma cựu thiên tiên nữ lên trời sau liền vội vàng đem chuyện này nói ra mặc dù người ta tu vi không c a o lắm nhưng dưới mắt thiên đình thực lực so n h â n tộc còn xấu hổ đỉnh tiêm chuẩn thánh có hai lại hướng xuống đại la một cái cũng không kim tiên cảnh chỉ có hai cái một cái là vẫn là hồng vân thánh nhân môn hạ triệu công minh một cái khác chính là cái này cựu thiên huyền nữ nhìn xem huyền nữ bà báo ngọc đế ánh mắt không khỏi nhìn về phía giao trì ai bảo cựu thiên huyền nữ là nhà mình sư mọi tâm phúc liền kém chính thức t u đồ đoan trang uy nghiêm giao chỉ nghe được cựu thiên huyền nữ mang tới tin tức sau không khỏi khẽ n h í u giữa lông mày một đôi mày liễu càng là không tự chủ được tản ra ra một cỗ gợn sóng vẻ hư sầu n h â n tộc thiên định tam hoàng mà bây giờ tam thanh sư huynh cùng nữ hoa sư tỷ còn có hồng vân sư huynh đều đã thương nghị quyết định tốt rồi cuối cùng cái này một vị nhân hoàng làm từ xiển giáo nâng đỡ thiên định lúc này chen tay vào chỉ sợ không thích hợp đi đối mặt cái này lo lắng cựu thiên tiên nữ càng là lúng túng không biết nên giải thích như thế nào cuối cùng vẫn là nhìn xem giao trì vương mẫu cùng ngọc đế do dự thần sắc về sau nàng mới cẩn thận từng ly từng tý đem h h i ê n viên cùng si vưu đại chiến chín lần mỗi lần đều là s i ể n giáo thập nhị kim tiên bại lui h i ê n viên lại không nghĩ tiêu hao nhân tộc thực lực bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lui mình có thể nói chín trận chiến chín bại hoàn toàn chính là s i ể n giáo môn nhân tạo thành lần này nhờ người ngoài có thể cùng trước kia khác biệt h i ê n viên trần trụi bày ở ngoài sáng hoặc là các ngươi người của s i ể n giáo s o n g hoặc là hắn là tâm sắc muốn nhờ người ngoài hơn nữa còn là thế lực lớn cái chủng loại kia họ o là s i ể n giáo thập nhị kim tiên cùng một chỗ xông ra đến kết quả chính mình còn bổ không lên cái này lỗ thủng người ta hiến viên nhờ người ngoài như thế nào rồi xiển giáo thập nhị kim tiên từng cái biệt khuất cũng không có cách nghe xong cựu thiên huyền nữ nói xong xển giáo thập nhị kim tiên bây giờ tại nhân tộc tình huống ngọc đế cùng giao chỉ đều mở to hai mắt nhìn hai người càng là n g ư ơ i nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i tựa hồ lại nói xển giáo thập nhị kim tiên như thế phế cái này sư muội xem ra lần này không đi xuống đều không được à nhân tộc cộng chủ h i ê n viên người ta đều dùng tới chữ mời chỉ là một cái kim tiên tu sĩ như chúng ta còn không bỏ cái này thiên đình thật là muốn gì cười hồng hoang giao chỉ một đôi mắt phượng lúc này đều kinh ngạc lấy xển giáo môn nhân cùng nhân tộc cộng chủ nhân viên quan hệ trong đó nguyên lai、like、từ si v u phản về sau như thế xấu hổ a cuối cùng ngọc đế lắc đầu xuống hướng về phía cựu thiên t i ê n nữ vung lên ống tay áo một đường ánh sáng lấp lánh hóa thành một đường thiên đình ngự trị hạo thiên càng đúng không hơn trận lưỡi cái này thế nhưng là hắn vào thiên đình đến nay một đường ngự trị à, lúc này nghiêm mặt trực tiếp tản mát ra uy nghiêm trầm trọng cựu thiên huyền nữ nghe lệnh lập tức tiến về trước nam thiên môn tuyên đọc ngự trị làm cho đảng ma chân quân triệu công minh xuất lĩnh ba mươi ngàn thiên đình thiên tướng hạ p h à m giúp nhân tộc cộng chủ h i ê n viên trừ ma tuân chỉ sau trực tiếp trịnh trọng chuyển hướng nam thiên môn phương hướng mà đi nhìn xem rời đi cựu thiên huyền nữ sau khi rời đi ngọc đế trực tiếp vung lên ống tay áo hạo thiên kính lập tức hiện lên ở trong hư không một chút gợn sóng xuống xuất hiện bây giờ thiên đình nam thiên môn cảnh tượng thấy cảnh này sao giao chỉ không khỏi bàn tay như ngọc trắng nâng trán thở dài nói sư huynh cái này có cái gì tốt nhìn nghe được nhà mình sư muội kiểu nói này hạo thiên ngọc đế thổi râu ria trận mắt nói sư muội lời này cũng không phải nói như vậy à tốt xấu ta cũng là đạo tổ thân phong thiên đình c h i chủ đạo này thiên đình ngự chỉ càng là liên quan đến thiên địa tam giới ổ định ta thân là thiên đình tri chủ đương nhiên phải cẩn thận đối đãi nhìn xem nhà mình sư huynh hạo thiên ngọc đế một bộ nghiêm mặt, n mình mình hai bên mở mấy chục viên trấn thiên nguyên soái một viên viên đỉnh nón trụ xuyên qua giáp cầm tiền đùng bao vốn phía hàng mười mấy kim giáp thần nhân từng cái cầm kích treo roi cầm đao cầm kiếm tay cầm ngự chỉ cựu thiên huyền nữ trầm rãi xuất hiện tại uy nghiêm thần vận nam thiên môn băng cơ giấu n mặc cốt mày liêu tích thúy lưng mày mắt hạnh loại ngân tinh n g u y ệ t dạng dung nghi xinh đẹp thiên nhiên tính cách rõ ràng thân thể như yến tàng liễu thiếm như oanh chuyển rừng n ử a thả hải đường lồng hiệu này mới mở t h ư ợ c dược làm xuân trời trong xanh bàn tay như ngọc trắng lật một cái thiên đình ngự chỉ trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng tại nam thiên môn hư không rộng mở lập tức ánh sáng vàng m á h liệt vô thượng uy nghiêm tóc cùng ba mươi ba trọng thiên ngọc đế có chỉ làm cho đảng mà chân quân triệu công minh xuất lĩnh ba mươi ngàn thiên binh thiên tướng hạ phạm giút nhân tộc cộng chủ hiên viên trừ ma mau vang ngự chỉ quanh quẩn tại nam thiên môn trên không toàn bộ thiên đều là quanh quần tràn ngập vô thượng thanh em đồng thời hồng hoang thế giới ngay tại nam bộ xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hàng yêu chứ ma triệu công minh đột nhiên bên thai quanh quẩn lên đạo này ngự chỉ âm thanh về sau trực tiếp xa xa hướng về phía nam thiên môn phương hướng chắp tay thi lễ nói triệu công minh tuấn chỉ chín tầng trời trên trời cao một vệ ánh sáng vàng l o ạ qua rơi vào triệu công minh trong tay hóa thành một đường ngự chỉ, chỉ gặp hắn xoay người lại một tay cầm một cái màu vàng d o i thần tay kia cao cao dơ lên ngọc đế ngự chỉ. tôn ngọc đế chỉ chứ ma giống giống ngàn vạn thiên binh thiên tướng từng trận hét lớn triệu công minh lập tức xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng hướng phía tranh giành phương hướng mà、đi. một màn này rơi vào tại thiên đình hạo thiên ngọc đế trong mắt về sau lập tức thần thái n ạ o nghệ khỏe miệng chậm rãi câu lên một tay vớt vớt hàm dưới cái kia thon dài dâu dài thần thái uy nghi nói công minh rất được châm tâm a không thể không nói cái này ngự chỉ khí phái trực tiếp đem hắn thiên đình chi chủ phạm cho hiển lộ ra đồng thời còn có hạ giới vị này thánh nhân môn hạ triệu công minh thái độ cung kính xuống càng là làm hắn hài lòng một bên giao chỉ nhìn thấy ngọc đế đắc ý cái dạng kia không cao hứng v i ệ n cái chán thở dài nói sư minh không cần thiết làm động tĩnh lớn như vậy đi toàn bộ thiên đình toàn bộ ba mươi ba trọng thiên bây giờ đều quanh quần ngọc đế cái kia m ê n h mông vô thượng thanh nhâm uy nghiêm một màn này làm cho c h ố n g rông thiên đình biểu lộ ra khá là tức cười sư muội chúng ta dâng đại lao ra mệnh lệnh cái này thiên đình ngày sau sớm muộn muốn cường thịnh nhìn xem giao chỉ cái kia khinh thường ánh mắt ngọc đế vừa rồi cái kia uy nghiêm thần thái nháy mắt phá công lắc đầu nói liền lần này nói thế nào cũng là ta cái này thiên đình đứng đầu đạo thứ nhất ngự trị b ì n h đạm không có gì lạ không phải cho đại lao ra trên mặt bôi đen à như thế minh mông quần quận thanh thế thiên đình lại có bao nhiêu người giao chỉ một câu hỏi lại xuống ngọc đế lắc đầu không t ạ i giải thích đây là nam nhân mặt mũi lòng hư vinh vấn đề giải thích cũng giải thích không thông bây giờ thiên đ ì n h tiêu điều càng là có chút cô tịch cùng hậu thế tây du lúc thần tiên cường thịnh thời kỳ có thể khác nhau rất lớn vạn t ọ sơn núi cao cực đẹp đại thế cao c h ó t vót tây tiếp côn luôn mạch đỉnh tiếp xúc trong trời cao hạt trắng môi đến rừng tối cây bách huyền vượn lúc lại treo đằng la mặt trời chiếu tình lâm trông trông ngàn đầu xương đỏ quấn vui vẻ ấm khe đồng bệnh vạn đạo á n g mây bay ú chim loạn gieo trúc xanh bên trong ga cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa chỉ gặp cái kia ngàn năm đỉnh núi ngũ phúc phong sừng sững l ấ m liệt thả hào quang vạn tuyết thạch hổ nha thạch tam tiêm thạch t h ỉ n h thịch lân lân sinh khí lạnh bên trong ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử đầu đội tử kim quan không lo áo t r ò n xuyên đi dày trèo lên dưới chân dây lụa eo thon ở giữa thân thể như đồng t ử diện mạo mặt như mỹ nhân mặt Ba cần tung bay dưới cảm quạ linh xếp bên tóc mai đột nhiên k h ẽ n h n h một cái lông mày mở ra cặp kia sâu đôi mắt chỉ gặp c h ấ n nguyên tử d ừ n g dưng nói hoàng long sư thúc chỉ gặp phía dưới một thân màu vàng hơi đỏ đạo bảo hoàng long thần thái cử chỉ cung kính chắp tay thi lễ một màn này nhìn thấy kiểm lại đầu nhân chính là nguyên một trận cơ duyên vậy có thể nhanh đi theo nhân tộc người tiến đến chất lộc đối với hồng vân đem như thế một cái trung hậu đ à n g hoàng đệ tử đổi tới trấn nguyên tử cũng là bất đắc dĩ cái này hồng vân rõ ràng chính là để mắt tới hắn nhân s â m quả bên trong ngũ trang quan hoàng long tu luyện cựu truyền huyền công công pháp này tu hành cực kỳ hà khắc nhất là cần cái này mênh mông pháp lực liền khiến người đ a u đầu cũng là tại trấn nguyên tử nơi này hoàng long thành công bước vào kim t h i ê n cảnh khuyết điểm cần thiết pháp lực chính là ngang nhau cảnh giới mấy lần ưu điểm cùng cảnh giới chiến lược cao đồng thời nền móng chắc vốn xuống vững vàng bình thường sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống đây chính là một món g ọ t nước x hồng hoang nam bộ địa tạng cùng quan thế âm nhìn xem đến đây cầu viện n h â n tộc nhất là địa tạng vốn là nhân tộc người không khỏi nhữ mày trực tiếp trầm giọng nói địa tạng tuy là thánh nhân môn u hạ nhưng càng là nhân tộc người không cần nhiều lời địa tạng là đồng ý mà thủy hành quan thế âm cũng là từ bi cười một tiếng chắp tay thi lê nói t ố t đồng thời địa tạng quan thế âm triệu công minh còn có hoàng long bốn vị hướng phía nhân tộc làm chạy đi lúc bên t hai cũng quanh quẩn lên bọn hắn sư tôn c ắ ngăn dặn phiêu miểu cung hồng vẫn híp mắt tiếng cười nói đây cũng không phải là ta muốn chen tay vào mà là nhân tộc người a quả thật nguyên thủy nguyên i ể n giáo đệ từ bất tranh k h trong tưởng tượng cở trách cũng không phát sinh nhưng cái này cũng càng làm cho quảng thành tử có chút hối hận đã từng tầm cao khí ngạo một lòng muốn mang lấy thập nhị kim tiên sáng chế tên tuổi hắn lần này đã kích thế nhưng là không nhỏ trở lại chủ lực nhân viên trận doanh quảng thành tử thần sắc cô đơn lại không biết chính là bởi vì hắn lần này để các sư huynh đệ lâm vào cục diện như vậy lần thứ nhất cái gọi là thập nhị kim tiên bắt đầu phân liệt phổ h i ề n văn thủ còn có cụ lưu tôn cùng độ ách chân nhân bốn vị rất rõ ràng một nhóm người ánh mắt bên trong càng là lộ ra một cỗ tâm tình bất mãn thái ớt chân nhân cùng ngọc đỉnh còn có từ hàng chân nhân ba vị rất rõ ràng có chút hợp ý đạo hạnh tiên h tôn s í c h tinh tử linh bảo đại pháp sư còn có thanh hư đạo đức thiên tôn bốn vị hướng về quảng thành tử lần này quảng thành tử xiển giáo kim tiên đứng đầu uy nghiêm tổn hao nhiều đối mặt các sư đệ bất mãn quảng thành tử cũng không có lòng xen vào nữa ngược lại có chút n ả n lòng t h o i trí theo thiên đình đãng mà chân quân triệu công minh hoàng long chân nhân còn có địa tạng cùng quan thi âm một đá ngoại viện đều là đến x nam cực tiên ông cùng vân trung tử còn có phó giáo chủ nhiên đ ă n g đạo nhân cũ n g tới một ngày này ngoại viện đều là đến hiến viên đồng dạng cũng là mặt lộ ngưng trọng hắn biết nhân tộc không thể mang xuống lại kéo xuống chỉ sợ cũng phải có trời phạt trương vị si vưu c ử u lê g i ớ i trướng có phong bá vũ sư hai đại cao thủ còn có như thần như ma tám mươi mốt vị huynh đệ không k é m cõi kim tiên cao thủ bây giờ nhân tộc chứng đạo sắp đến hiến viên uy nghiêm nhìn chúng đại năng giờ khác này l ờ i mặc dù không có làm rõ nhưng là để đám người chọn lựa đối thủ xiền giáo thập nhị kim tiên quảng thành từ chậm rãi ra khỏi hàng chắp tay thi lễ lần này lại không đã từng hăng hái càng thêm chân thấy cảnh này hiên viên cũng là âm thầm vui mừng phong bá vũ sư hai đại cao thủ còn mời đã ma chân quân cùng hoàng l o n g chân nhân hai vị đạo hữu ngăn chặn chưa hề nói chém giết trong đó lời nói dù cho là đảng hoàng hoàng long cũng rõ ràng huống chi còn có âm thầm sư tôn căn dặn chỉ gặp một thân tươi sáng áo giáp triệu công minh cùng một thân đạo bảo hoàng long hai người nhìn nhau sau à o à o một cái ôm quyền một cái chắp tay thi lễ nói tôn cộng chủ lệ triệu công minh đã sớm tại thiên đình nhậm trước bản năng xuống dưỡng thành cái này một bộ khắc chúng cương vị tôn ti rõ ràng thói quen cái này n ô n hành cử chỉ xuống cũng là làm cho hiên viên xưng sở còn có hoàng long đạo nhân càng là rõ ràng nhà mình sư tôn đ ố i với nhân tộc thái độ còn có nhà mình đại sư h i n h cùng nhị sư h i n h đều là nhân tộc hắn càng thêm đ ệ tâm đối với hai người ngôn hành cử chỉ cung kính bộ dáng so nhân tộc bên trong giới trướng hắn tu sĩ thái độ còn tốt hơn một màn này xuống không chỉ có h i â n viên ngạc nhiên liền xiển giáo môn nhân cùng nhân tộc tu sĩ cũng là thần thái khác nhau nhân tộc tu sĩ từng cái sau khi hết kiếp sợ hào hào lộ ra khâm phục thần sắc đây mới là cao nhân đắc đạo ắ c đ à mà xiển giáo cơ hồ h o hào có chút khinh thường đường đường thánh nhân môn đổ lại như thế không đ ú n quả nhiên là mất mà ta mà hiên viên càng là âm thầm sợ hai t h á n g phục h ắ c không được thiên hoàng cùng địa hoàng để hắn có thể âm thầm giao hảo hồng vân thánh nhân tạm thời không nói bản sự liền nói môn hạ đệ tử tính nết chính là một cái trên trời một cái dưới đất cậu chủ ta đại thừa phật pháp cùng ma môn tương khắc chỉ cần chư vị giúp ta vây khốn si vư cái k i a tám mươi mốt vị huynh đ ệ ta cùng sư mội liên thủ đủ để c h ấ n áp ma khí một thân đỏ thâm cả s a địa tạng hai đầu lông mạy mặc dù tràn ngập một cố lệ khí nhưng đối với hiên viên cũng là mười phần tôn tính càng là làm cho hiên viên hảo cảm đại sinh không hổ là đồng tộc t vẫn là mình người đáng tin địa tạng pháp sư. cái này tám mươi mốt vị si vư huynh đệ đầu đồng cánh tay sắt đào thương bất nhập thủy hòa bất sâm một thân bản sự từng cái không thua gì kìm tiên cảnh luyện thể tu sĩ hiên viên có chút hảo tâm căn dặn ý tứ cơ hồ lại nói địa tạng hai ta là nhân tộc người tối đa cũng liền kìm tiên đ ỉ n h phòng một bên quan thê âm cũng kém không nhiều hai người các ngươi kim tiên thời đỉnh cao cao thủ có thể c h ấ n áp tám mươi mốt cái một màn này xuống càng là làm cho xiển giáo chúng môn nhân từng cái da mặt đỏ lên phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m địa tạng tựa hồ lại nói quá p h á c lối đi mà đ i ệ tạng thần sắc r ử n ư n g tràn ngập tự tin cười một tiếng cùng h ắ p tay t r ư ớ vì nhân tộc địa tạng có thể nào không biết cái này tám mươi một vị ma vật lai lịch cũng chính bởi vì vậy h ắ n cùng h i ê n viên trong lúc nói chuyện với nhau càng là làm cho vô số tu sĩ nhân tộc gâm thẩm tán thưởng tán đồng trước mắt cái này thả hào n ô n hòa thượng đầu trọc so sánh x i n giáo môn nhân trong miệng ngực trướng ma trướng hoặc là chính là xuất sinh ngươi nói n h â n tộc tu sĩ nghe s o n g trong lòng há có thể dễ chịu phải biết đám người này đều là vì bọn hắn n h â n tộc chạy qua máu anh hùng à. đối với địa tạng không tên tự tin hiên viên khen nhữ một cái lông mày sau đó ánh mắt nhìn về phía xiển giáo môn nhân bên này trầm giọng nói nhân tộc khí vận gần nhất dung chuyển mà ta nghe nói cái kia si vu cũng mời giúp đỡ chính là nó hảo hưu trí gia o vu tộc hình thiên ban đầu nghe si vu danh tiếng xiển giáo đám người từng cái mờ mịt đừng nói bọn hắn tại thượng cổ vu yêu quyết chiến bên trong đừng nói thời kỳ đó hình thiên liền xem như đỉnh phong thời kỳ đặt vu yêu trên chiến trường cũng lộ ra không ra chương chín mươi ba s i m Giả tiêu c h ạ y c ầ u đặt mua hình t i ê n chúng tu sĩ mở mịt xuống ảo ảo nhữ mày suy tư người này thanh danh chỉ gặp hiên viên lo lắng thở dài nói nghe nói hình t i ê n chính là vu tộc đại vu một thân tu vi có thể so với đại la kim tiên đại la kim tiên hoàn toàn chính xác thực lực không tệ nhưng lúc này xiển giáo chúng tiên bên trong một vị tướng mạo khô gầy đạo nhân nghe nói sau cũng là lộ ra dáng tươi cười so với xiển giáo còn lại môn nhân cái kia cổ từ trong da ngoài ngạo khí hắn cũng là mười phần khiêm tôn chấp tay thi lễ tại hạ x i n giáo như đăng đắc đạo cùng thượng cổ vu yêu thời kỳ may mắn tu được một thân đại la tu vi có lẽ có thể làm cậu chủ ngăn cản được vu tộc hình t i ê n l o n g tin tràn đầy nhiên đáng cười lúc đầu đối với lần này cọ nhân tộc khí vận nguyên thủy thánh nhân chỉ làm cho xiển giáo thập nhị kim tiên xuống núi hắn còn có chút thất vọng thật không nghĩ đến trong nháy mắt thời tới c h u y ể n vợ đại vu hình t i ê n đại la kim tiên tu vi có thể nói chỉ cần tại nhân tộc cậu chủ chứng đạo lúc người nào lập xuống công lao lớn nhất cuối cùng cọ đến nhân tộc khí vận liền càn mạnh hắn ha có thể không hoan hỉ húng chi hắn một thân tu vi sớm đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ từ đại la cảnh giới rứt xuống sau đó lại tu trở về đến lúc này một lần thực lực nhưng khác biệt dĩ vãng. đối mặt tràn ngập lòng tin như đăng hiên viên lộ ra dáng tươi cười dù sao người ta rất khách khi à bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười hắn càng là tiếng cười nói nguyên lai là nhiên đăng đạo hữu à, bất quá cái này đại vu hình thiên không thể so cái này si vưu kém bao nhiêu hiên viên lo lắng ánh mắt xuống nhiên đăng cũng là ngạo nghệ cười một tiếng hắn há có thể không biết đại vu dù sao nói thế nào cũng là từ thời kỳ thượng cổ tới nhưng hắn đối với tu vi của mình càng có lòng tin b ậ n đạo thời kỳ thượng cổ may mắn từng đến từ tiêu cung、Soạn. giờ khác này tất cả tu sĩ đều h o h o mở to hai mắt nhìn xôn xa một mảnh khiếp sợ nhìn qua nhiên đăng giờ khác này trong mắt mọi người lo lắng có thể khinh thị hào hào không còn sót lại chút gì tử tiêu cung đây là địa phương nào cái này thế nhưng là đạo tổ giảng đạo địa phương ba nghìn hồng trần tử tiêu khách trong đó có ngày hôm nay mấy vị thánh nhân nói cách khác trước mắt vị này nhiên đăng đạo nhân nói địa vị hoàn toàn có thể cùng thánh nhân xương đạo hưu hiên viên nghe nói sau triệt để yên tâm đồng thời thái độ cũng là đến một trăm tám mươi độ xoay chuyển cung kính chắp tay thi lễ nói nguyên lai là nhiên đăng tiền bối là hiên viên càng rỡ giờ khác này hiên viên cũng không dám lấy đạo hưu tương xứng trực tiếp lấy tiền bối xưng hô bởi vậy có thể thấy được câu nói này sức nặng nặng bao nhiêu đối mặt chúng tu sĩ từng cái sùng bái kính n g ư ỡ n g ánh mắt nhưng đạo nhân có chút dương dương đắc ý tung bay mặc dù thời kỳ thượng cổ hắn lẫn vào thảm nhưng bây giờ không phải khổ tận cam lai à cuối cùng h i ê n viên ánh mắt đặt ở s ể n giáo chúng tiên nhân trên thân làm s ể n giáo đường đường chính chính đại sư huynh nam cực tiên ông đối với nhân tộc tình cảm cái kia thế nhưng là không chút nào nhất định h i ê n viên kém dù sao nói cho cùng hắn cũng là nhân tộc à. nam cực tiên ông hình tượng là một lao ông tóc trắng tóc bạc mặt h ồ n hào mặt mũi hiền lành chỗ gậy chống ốn lượn và trượng nhất định cao hơn đỉnh đầu chỉ gặp nam cực tiên ông khách khí vừa làm bái trào vẻ mặt tươi cười đối với hi đã sớm nghe nói đại thừa phật giáo phật pháp cùng cái tia ma khí tương sinh tương khắc ta cùng người khác sư đệ liên thủ ổn thỏa giúp địa tạng đạo hữu cùng hàng phục c h ấ n áp ma khí nam cực tiên ông nhìn như ô n hòa m ộ t câu tại xiển giáo môn nhân bên trong cũng là giải quyết dứt khoát không để ý chút nào cùng xiển giáo thập nhị k i m tiên đôi mắt chỗ sâu không chịu ngược lại một đôi cơ t r í đôi mắt nhìn về phía địa tạng hai người ánh mắt va chạm xuống địa t ạ n g chậm rãi lộ ra dáng tươi cười hai người bọn họ từng tại ngọc kinh sơn quen biết dù thời gian cái gì ngắn nhưng không thể không nói cùng vì nhân tộc xuống còn có vô thiên ba người như là tri kỷ kể từ đó đ địa tạng vẻ mặt nụ cười như ánh mặt trời đạo cảm ơn nam cực tiên ông thân là nguyên thủy thiên tôn thân truyền thủ đ ồ chỉ có các đại giáo phái thánh nhân thân truyền thủ đ ồ mới có tư cách xưng hô đạo hưu bởi vậy h ắ n câu này sư huynh không quá đáng chút nào ha ha địa tạng đạo hưu chắc lộc trên chiến trường ta nhưng muốn nhìn qua ngươi phật môn đại pháp ha ha đám người càng là kinh ngạc chẳng ai ngờ rằng nam cực tiên ông cùng hồng vân thánh nhân môn hạ địa tạng vậy mà quan hệ tốt như vậy c ư ờ i ha hả người hiền lành hình tượng nam cực tiên ông chống gậy trượng xoay người lại nhìn x i n giáo thập nhị kim tiên cái cơ chi đôi mắt bên trong lại tràn ngập một chư vị sư đệ làm mở ra ta xiển giáo đại pháp giúp n h â n tộc chứng đạo giờ khác này xiển giáo thập nhị kim tiên tuy có không chịu nhưng ở đại sư huynh huy nghiêm xuống hào hào thấp cao ngạo đầu lâu một màn này nhìn vần trung tử càng là âm thầm l ắ t đầu t ố t đã như vậy sau ba ngày chắc lộc chiến trường cùng si vưu quyết chiến hét lớn một tiếng xuống hiên viên lúc này uy phong l ấ m liệt vung tay lên tuyên bố quyết chiến thời gian đám người càng là hào hào lộ ra ngưng trọng thân sắc chỉ cần một trận chiến này thuận lợi đánh bại si v ư nhân tộc khí vẫn nhất thống nhân tộc liền có thể chứng đạo bọn hắn chính là công thành a đ ầ y trời ngôi sao xuống chắc lộc yên tĩnh trên chiến trường truyền đến một hồi ủng ủng c ù n g ụ n n u ố c tấm thanh chỉ gặp trên chiến trường quyết đấu sinh tử h i ê n viên cùng si vu hai người bây giờ lại không có hình tượng chút nào nằm tại trong đuổi cỏ nhìn qua đ ầ y trời mê người bầu trời sao ngươi một ngụm ta một ngụm nâng ly đồng thời còn có thực thiết thú cái kia thân thể cao lớn một đôi thô ngắn móng nuốt bưng lấy vỏ rượu chính là một hồi do ta si vu ngày mai liền muốn quyết chiến ngươi có lòng tin không có ừ đánh chín lần ngươi đều không có thắng ngươi hiên viên còn có mặt mũi nói ta ha ha si vu lần này nhưng khác biệt đừng tưởng rằng ngươi mời đến hình thiên liền vạn vạn v ngươi hiên viên vẫn là đầy m i ệ n g con lác trên chiến trường ta c h ờ ngươi hai người tựa hồ lại quanh quần thời kỳ thiếu niên một bên thực thiết thú thỏa mãn liếm láp màu đỏ tươi đầu lưỡi hướng về phía hiên viên càng là h i ế p một đôi mắt đen nhỏ hiên viên nói cho ngươi một sự kiện si vu thế nhưng là bị ta cưỡi qua ngao ấu ngao ô đừng đánh đừng đánh si vu nắm đấm thép xuống tới thực thiết thú ngao ngao thê thảm đau đớn xuống t r ừ n g mắt một đôi phẫn hận mắt đen nhỏ đúng lúc này hiên viên thật sâu nắm nhìn si vu còn có thực thiết thú hiên viên lấy ra một v ò rượu ngon trực tiếp đưa tới làm bình rượu kéo ra nháy mắt gió tây mạnh quen thuộc mùi rượu quanh quần xuống nhưng si vu lại đôi mắt nhíu lại tùy tiên thảo mùi vị giờ khác này si vu cười lạnh mắt nhìn đối phương mà hiên viên thản nhiên đem rượu v ò đưa cho một bên thực thiết thú si vu không uống vậy ngươi uống đi nhìn thấy rượu ngon thực thiết thú mở to hai mắt nhìn trực tiếp dỗi r a nhỏ ngắn móng vuốt vào tới ủng ủng c ù n g ủng chút xuống hai cái sau ở một hơi rượu vừa lòng thỏ ý nói vẫn là hiên viên ngươi đủ hưng nệ cái này si vu quá hẹ hỏi không phải liền là bị tác ư ớ i tại si vu phệ nhân ánh mắt xuống thực thiết thú l u n g túng cười ngậm ngược lại lần trước hắn cười si vu một lần có thể nói là hắn tại hiên viên trước mặt đáng giá nhất khoác l á c một lần bất quá cũng không có việc gì hh luôn có cơ hội chờ si vu không có ở đây thời điểm hắn nhất định muốn cho hiên viên thật tốt nói xuống hắn cười c ư ờ i qua si vu Sivu, ngày mai chờ có lưu thủ thực thiết thú ô m g i ó tây mạnh rượu ngon thông khoái u ố n g vào hiên viên cùng si vu bình đạm trao đổi rõ ràng tràn ngập sát khí vô tình lời nói lại như là làm nhảm việc nhà hừ ta si vu từ trước tới giờ không lưu thủ đối mặt si vu cười lạnh h i ê n viên cười thật sâu ngắm nhìn si vu trầm giọng nói hỏa vân động ngươi si vu tại sao muốn rời khỏi ngươi chỉ cần lưu lại cái này cộng chủ vị trí rất có thể là ngươi câu nói này t r ô n giấu ở trong lòng nhiều năm cuối cùng h i ê n viên vẫn là nói ra mà si vu nghe xong ngược lại thần sắc d ừ n g dưng ngắm nhìn bầu trời sao ta không có vứt bỏ chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút h i ê n viên như thế nào mang theo nhân tộc như thế nào hơn linh nếu ngươi khiến ta thất vọng ta si vu biết chiếm ngươi cộng chủ vị trí y dạy nguyên lệnh leo cứng rắn si vu nói xong bình đạm lời nói nhưng ở hiến viên nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm liếc mắt nhìn thấy thực thiết thú đem cái kia một v ò rượu ngon chút xuống bụng sau có chút thất vọng cũng có chút vui mừng si vu ngày mai đánh một trận ta thắng người si vu liền h à n g ta đến lúc đó ngươi ta huynh đệ hai người liên thủ mang theo nhân tộc chứng đạo như bại ta hiên viên chắp tay nhường ra nhân tộc cộng chủ vị trí đối mặt hiên viên lời nói si vu trực tiếp khinh thường cười một tiếng vỗ hiên viên bả vai nói vậy ngươi trước hết chuẩn bị kỹ cảng nhường ngôi đài đi ngươi ta nhiều năm như vậy ngươi còn chưa thắng nổi một lần bà khi đánh về xuống hiên viên không khỏi không có sinh khí ngược lại lộ ra dáng tới cười Một mắt chằm chằm thành tha thiết đôi chân ánh mắt nhìn sau i giọng nói, Sivu. v u chầm m Ngày i lại sinh, ngươi ta thấy tình phát hỏa nữa không không nghĩ nhìn vân động lần sự m ố n lương u Nếu i không n g i Sivu quả thật h c í h hèn nhát. hỏa là một ộ tên Ta nói vân n qua, đ thực a k ô không n nhượng, nhân tộc cộng trong căn bản cần lưng g có tộc chủ có cầm thời thể Ho ho. h trí tại ta trong mắt, tùy t vị Sivu vệ, Sau để. thiết thú động viên khỏ khẽ lâm vào ngủ say bên trong một màn này xuống si vu càng là khỏe miệng chậm rãi câu lên cười khởi nói hiên viên cái này coi như là còn hỏa vận động vũ kia rượu như thế nào nhìn xem si vu từ trong ngực lấy ra một cái đan g dược mang theo ẩn ý dáng tươi cười xuống mà h i ê n viên một bộ thở dài bộ dáng không nghĩ tới ngươi si vu lại còn mang theo trong người tình rượu đan t h ừ t ú y tiên thảo dược hiệu đại l à kim tiên uống một vỏ đều được mùi rượu cấp trên ta si vu khi còn bé chơi mánh ngươi h i ê n viên hiện tại mới chơi không ngờ chính mình còn không có lớn lên à. nói đùa ở giữa đem đan dược đút tới thực thiết thú trong miệng si vu tự tin cười một tiếng ngày mai đánh một trận ta sẽ không lưu thủ thực thiết thú một thân mình đồng ra sắc không kèm cõi thể tu đại la tu sĩ ngày mai ngươi nhân viên tự cầu phúc đi dứt lời về sau Sivu một tay liền nắm lên thực thiết thú trực tiếp khiêng ở đầu vai sau lưng hiên viên nhìn xem đầy đất vỏ rượu cũng lạc cười tại si vu gần bóng lưng biến mất xuống hắn một câu kem chút để si vu nổi khủng u i si vu ngày mai ngươi có thể thật tốt nói cho ta biết thực thiết thú l à như thế nào cưới ngươi sao một câu làm cho xa xa si vu lảo đảo một cái sắc mặt tái xanh hừ lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại xuống một cái khác nắm đấm hung hăng nện ở trên lưng thực thiết thú trên đầu lập tức bầm đen tại hai đoàn màu đen bớt xung quanh nhẹ ra thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại dưới trời sao ha, ha nhìn xem bóng lưng biến mất hiên viên cười ha ha. k h e miệng càng là câu lên một tia mang theo ẩn ý dáng t ư ơ i cười chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái quả khô đặt ở chóp m u i khẽ ngửi thì thào cười nói tiểu hài tử chơi mánh sao nhưng có thời điểm chính là tiểu hài tử này chơi mánh mới có thể để cho người trung k ế quần áo không chỉnh tề hiên viên vẻ mặt t ư ờ n g hồng cười khẽ lần sau đi mê người dưới trời s a u ngày mai trên chiến trường duy nhất lưu lại đầy đất vỏ rượu c h ắ c lộc chiến trường vòng trời mây đen dày đặc sivu cùng hiên viên song phương triển khai trợ thế hiên viên sivu hai người chiến trường gặp lại lần nữa không có thêm lời thừa thai chỉ có nhìn qua đối phương thâm tình hết lớn một tiếng sau đó song phương liền bắt đầu tìm kiếm đối thủ chiến đấu vân đạo núi nhị tiên hoàng long hôm nay lĩnh giáo vũ sư thần thông bùn quân chính là núi nga Mi động la phủ triệu công minh thiên đ ỉ n h đãng ma trân quân hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo phong bá thần thông dẫn đầu ra khỏi hàng khiêu chiến chính là áo giáp tươi sáng tiên khí nghiêm nghị huy phong lẫm liệt triệu công minh tay cầm một thanh kim long doi thần còn có cái tiên một thân màu vàng hơi đỏ đạo bào tay cầm một thanh thất tinh kiếm hoàng long chân nhân ha ha tốt hôm nay chúng ta huynh đệ hai người liền tới lĩnh giáo xuống hai vị đạo hưu thần thông chỉ gặp si vu trong trận phong bá vũ sư hét lớn một tiế nhìn xem h i ê n viên một phương đánh đòn phủ đầu khiêu chiến về sau si vu càng là khinh thường hư lạnh một tiếng chỉ gặp trong trận đi ra một viên sát khí tận trời rung manh h ắ n tử một tay cầm bữa một tay cầm tuẫn thân thể cường tráng càng là tràn ngập lên sát khí ngất trời ra trận sau hình thiên trực tiếp nết miệng cười một tiếng quát to vô tộc hình thiên ở đây người nào đến chiến hình thiên lớn lối như thế hét lớn xuống nhất thời làm hiên viên trong trận chư vị đại năng từng cái n ữ mày mà nhiên đăng cũng là có chút thong dong tự tin cười một tiếng đầu tiên là hướng về phía hiên viên chắp tay thi lễ một cái sau đó mới chậm rãi đi ra trận doanh trong lúc nói c ư ờ i đại la kim tiên khí thế mạnh mẽ mà phát nháy mắt trên chiến trường hình thiên lộ ra hương phân d á n g tươi cười ha ha tốt tốt đến hình thiên hét lớn một tiếng sau nhiên đăng cũng là lòng tin tràn đầy đi bộ nhàn nhã đi đến trên chiến trường khi hắn tế lên chính mình p h á p bảo linh cứu đăng một đ o à n ngọn lửa màu x á m nháy mắt che khuất bầu trời xuất hiện trên chiến trường làm cho vô số tu sĩ trường lớn mắt nhìn m à than thở nhưng mà một màn kế tiếp nhất thời làm song phương giảm lớn tầm mắt chỉ gặp tại đầy trời ngọn lửa màu s á n xuống đại vua hình thiên vậy mà hưng phân hét lớn liên tục trực tiếp cơ kiển thích trực tiếp ngang ngược x u n g tới thấy cảnh này nhiên đăng cũng làm ở to hai mắt nh xấu đây không phải là bình thường đại vũ a c à n k h ô n xích xuất hiện trong tay vội vàng vung vẩy xuống muốn phải đem đối phương cho đánh lui nhưng m à oanh một tiếng nhiên đang chật vật trực tiếp bị đánh vào trên một ngọn núi hình thiên người ta đều là đại la tu sĩ ở đây miễn thương tới vô tội có gắn tới chỉ gặp mặt mũi bầm dập nhiên đang từ vỡ vụn ngọn núi bên trong vật ra mặc dù chật vật nhưng khí thế không giảm chút nào hướng về phía hình thiên chính là một hồi ngạo nghệ hết lớn sau đó quay người lại tại không người trông thấy xuống hắn nghe răng toét miệng gào lên đau đớn một tiếng vội vàng bắt đầu chạy trốn kinh ngạc song phương chừng mắt mắt to liền cái này đại la tu sĩ liền cái này giống giống nhưng mà đúng vào lúc này tranh giành trên chiến trường xuất hiện sắc khí ma khí hỗn hợp tận trời nhập thần như ma tám mươi mốt tôn si vu huynh đệ từng cái rung mánh vọt thẳng vào chiến trường thấy cảnh này về sau nam cực tiên ông cùng vần trung tử nhìn nhau sau cùng t ê u lên quát to xiển giáo môn nhân nghe lệnh nhanh chóng hàng phục ma trướng ngay tại si vu cười l ạ n h nhìn qua chiến trường lúc đột nhiên giới hông thực thiết thú biểu tình có chút dị t h ư ờ n g thâu ngắn chân sau có chút run lên một đôi dấu ở mắt q u n thâm bên trong mắt đen nhỏ hạt trâu đều run dày lên C. C si vu lúc này cũng không phát hiện chính mình dưới hông tọa kỵ thực thiết thú dị thường một đôi mắt lúc này đều tại đối diện hiên viên trên thân một tay vô dưới hông thực thiết thú vẫn không quên dặn dò đợi chút nữa khai chiến về sau ngươi cho ta hung hăng cắn long mã của hiên viên giống như lần trước đem hiên viên cho ta lật tung xuống tới đối mặt si vu căn dặn thực thiết thú một tấm trắng đen sen kẽ mặt thú đều nhăn thành một đoàn dù g r ọ n g nói si vu ta tiêu c h ạ y đáp lại hắn thì là si vu con mắt t r ợ to tựa hồ lại nói ngươi nhà náo đâu đi lúc này ngươi kiếm chuyện chương chín mươi b ố đại uy thiên long thế tôn địa tạng chất lộc trên chiến trường gió xoáy tàn t u ô n b á khí si vu lúc này sắc mặt tái xanh hai chân hung hăng kẹp một cái dưới hông toạ kỵ hắn lúc này sắc mặt khó coi trầm giọng nói đáng chết tiêu c h ạ y ngươi cho rằng ngươi là bình thường thú một trận chiến này sau đó sau khi trở về rượu ngon bao ăn no canh kim ta cho ngươi đi tìm lúc này si vu vẫn như cũ cho rằng là đầu này gian xảo thực thiết thú tại đây cái thời điểm mấu chốt bàn điều kiện nhưng mà lại không nhìn thấy đối diện hiên viên lúc này trong hai mắt ý cười nhất là khi hắn nhìn thấy si vu dưới hông thực thiết thú ngày thường dương nhanh múa vớt dáng vẻ hôm nay lại ngoan ngoan không nói chân sau hắn đã thấy đang rút r ụ y tựa hồ tại kẹp lấy cái gì mà thực thiết thú một đôi hốt hoảng mắt đen nhỏ trứng mắt s i v u bị như thế kẹp lấy kém chút liền kém một chút nó mặt đều xanh s i v u thật không thích hợp ngươi có phải hay không cho ta canh kim trộn lẫn cái gì l à m có thể cùng đi s i v u tham gia đại la kim tiên chiến cuộc thực thiết thú da dày thịt béo thể chất tuyệt đối là biến thái cấp bậc làm sao lại tiêu chảy đừng nói ăn đồ hỏng mẹ kim loại và bụng đều được tiêu hóa không còn sót lại một chút cặn nhưng mà thực thiết thú một nhắc nhở như vậy lập tức mặt mày xanh lét cvu tựa hồ nghĩ đến cái gì lúc này lại ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa chỉ gặp hiên viên cái tia uy nghiêm khuôn mặt xuống một đôi t r ò n g mắt lại lộ ra cười đắc ý ý một đôi nắm đấm thép nắm vang có két s i v u nhịn không được sắc mặt khó coi quá to hiên viên người h è n h ạ vô sỉ mà đối diện hiên viên tựa hầu nghe không hiểu một bộ quan g minh lẫm liệt bộ dáng trầm giọng quá to s i v u vì nhân tộc vì hồng hoang vạn vật sinh linh người tức có thể mời đến vô tộc trợ chiến ta hiên viên mời một ít giúp đỡ không quá đáng đi đáng chết c i e w một đôi tràn ngập hừng hực lựa dẫn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên tốt nhiều năm như vậy không thấy đều vô sỉ như vậy thậm chí ngay cả thủ đoạn hạ cấp như vậy đều có thể xuất ra Sibiu. ta nhanh không nín được đợi chút nữa đi cho ta hung hăng đánh h i ê n viên ta đi trước ta đi trước thực thiết thú linh trí cao như vậy cũng là nháy mắt liền hiểu được cái gì lập tức chừng mắt mắt to phẫn hận ngắm nhìn cái này mày dẫm mắt to h i ê n viên so s cvu còn muốn đáng ghét một đôi bồi dối mắt đen nhỏ loạn chuyển xuống thực thiết thú một đôi chân sau kẹt lấy đột nhiên ở giữa nhìn thấy một chỗ khác trên chiến trường cái k i a tám mươi một đạo ma khí sắc khí ngang dọc xuống trên chiến trường càng là hắc vụ n nó lập tức chừng lớn mắt cvu giú ta hung hăng đánh nhân viên chỉ gặp thực thiết thú giống giận một tiếng về sau trực tiếp đem trên lưng si vu cho nhắc xuống t h ầ n đến bốn võ sinh do trực tiếp một cắm đầu hướng phía nơi xa cái kia h ắ t vụ ma khí s á t khí lượn lờ chiến cuộc phóng đi một màn này càng là làm cho si vu mặt mày xanh lét lại loi c h ơ c h ọ i đứng ở hư không tay cầm một thanh trường đao trái lại đối diện hiên viên uy phong l ấ m liệt dưới hông long mã tay cầm màu vàng bảo kiếm si vu chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo không người giúp đến chiến trường kiếm vung lên hiên viên trực tiếp cưới long mã uy phong lẫm liệt lao đến cái kia một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng nhìn si vu càng là chừng mắt mắt to v trường đao cùng trường kiếm va chạm xuống h i ê n viên mượn nhờ nhân tộc khí vận ra thân xuống mặc dù không có bao nhiêu tu vi nhưng lực lượng của thân thể cũng là bạo tăng mà si vu khát máu cơ hộ phép đao giờ khác này hai người khoảng cách gần xuống si vu c h ừ n g mắt một đôi tràn ngập phẫn nộ mắt đen h i ê n viên là đêm hôm đó gió tây mạnh người thêm cái gì mà khoảng cách gần như vậy xuống h i ê n viên trên mặt quang minh lẫm liệt không ngừng vùng vầy bình khí nhưng khỏe miệng cũng là chậm rãi câu lên rêu cờ nói đây coi như là báo năm đó hỏa vận động mối thủ vừa nghe đạo đối phương nhắc lên sau chuyện này si vu lúng túng không thôi mà hiến viên càng là đôi mắt lộ ra nụ cười chế nhạo nhường ngươi không học thật tốt thần nông bảo điển trong đó có một vị linh h ả o nói tới chỗ này lúc si vu trừng mắt mắt to như thế âm một vòng phủ lấy một vòng đầu tiên là gió tây mạnh bên trong gấp bội túy tiên h ả o đây đều là sáng tỏ âm thầm còn có dược ngay tại si vu cùng h i ê n viên kịch chiến cùng một chỗ lúc một chỗ khác trên chiến trường cũng là bởi vì thực tiết thú gia nhập nháy mắt xiển giáo đ á m người hào hào giống giận trốn ở hấp vụ bên trong lập tức màu xanh lá mạ tanh hôi bùn không ngừng loạn tung tóe xiển giáo thập nhị kìm tiên bên trong cụ lưu tôn trực tiếp bị tung tóe một mặt lập tức nghe cố này tanh hôi hỏi cả giận nói các sư huy Bị một ngay h nhở như n vậy x u ố siển giáo chúng tiên ào ào chấn kinh người chiêu. chúng chấn xuống, bắt đầu phong bị, nhưng cũng không ít người chúng chiêu. Cái này Cái ảo hào bắt ít tản đầu bị, hôi thối còn bốc hơi nóng màu xanh chúng tại tiên từng đoàn từng trong mắt bốc còn nóng đoàn đoàn bùn loạn màu mạ xạ, lá đ â chính cựu lạc nam bên là lê bộ bộ từ r o đạo. n nhất một đường, Ngay g am một hiểu chi t độc cổ chi đạo. Ngay từ đầu vẫn là từng đoàn từng đoàn có thể đến s o đều thành hiếm chúng xiển giáo tiên nhân từng cái vội vàng thi triển ngọc thanh tiên pháp đem độc cổ này tanh hôi đồ vật đánh nao nhuẹn trong lúc nhất thời càng là vô cùng thê thảm xiền giáo thập nhị kim tiên tại đại sư huynh nam cực mới ông cùng vân trung tử dẫn đầu xuống vốn đến đã đem bọn này ma vật thu hút tại một cái pha vi mà phía ngoài quan thế âm ngay tại nhắm mắt mặc niệm kinh văn đại thừa phật giáo chân giáo kinh thư diệu pháp liên hoa kinh cái này công đức kinh thư càng là trước người c h á n phóng vô thượng phật quang có thể bởi vì đột nhiên xuất hiện thực thiết thú nhất thời làm quan thế âm hơi n h ú g mày một bên điệu tạng thấy thế sau lập tức giận lớn mật một tiếng chấn nộ tiếng rông xuống cựu hoàn tích trượng càng là chấn động lập tức đất rung núi chuyển xuống rung xa xa màu đen ma mà khí nồng vụ đều nứt ra một đường vết rách địa tạng mở ra hắn cặp kia chừng mắt kim cương mặt mày chỉ vào đầy trời phật quang bởi vì đầu hung thú này vậy mà phá vỡ một cái lỗ hổng sư muội người tiếp tục sư huynh đi trước hàng phục này hung thú cái chán che kín mồ hôi quan thế âm lưng trọng điểm nhẹ đầu lúc này nàng không thể dừng lại diệu pháp liên hoa kinh hậu thế tức thì bị xưng là vạn phật kinh thư tri nguyên lại tại công đức gia chỉ xuống đã sớm thành công đức linh bảo tại nàng mặc n i ệ m xuống bản này đại thừa phật giáo trấn giáo kinh thư tản mát ra hùng vị phật quang trên mặt đất càng là chậm rãi dâng lên một đoá đạm màu vàng hoa sen đem ở đây bên trong tám mươi một tôn ma vật vây quanh chỉ đợi hoa sen bao trùm cái này tám mươi một tôn ma vật nàng liền có thể mượn đại thừa phật giáo c h â n giáo kinh thư c h â n áp nhưng mà đột nhiên xuất hiện hung t h ú thực thiết thú lại đánh vỡ cân bằng xiển giáo chúng tiên cũng là giận không thể đụng chừng mắt đầu này thực thiết thú xiển giáo các sư huynh đệ tránh ra lại để ta hàng phục này nghiệp trướng chư vị nhanh chóng vây k h ố n cái này tám mươi một tôn ma vật thiện nhìn xem đến giúp đỡ địa tạng lúc đầu đối mặt tám mươi một tôn ma vật liền áp lực lớn x i n giáo chúng tiên từng cái thở dài một hơi giống đầu chọc con nhìn ta đập chết ngươi nhìn xem tràn ngập lệ khí địa tạng hướng phía hắn vọt tới lập tức thực thiết thú ngựa mặt lên trời giống g i ậ n một tiếng một đôi mắt đen nhỏ càng là tràn ngập lệ khí bị tính kế làm thành như vậy xuống nó đã sớm tại buộc phát biên giới đưa thư đi nhìn xem một tiếng quát l ớ n xuống hướng phía hắn vọt tới hung thú lao vùn vụt ở trên vòng trời bên trên địa tạng lập tức lông mày n h u lại quát to đại uy tiên h long đại l a phát chú bàn nhựa ư trừ phật gia bá ma hống tận trời hét lớn quanh quẩn tại chắc lộc chiến trường càng là thu hút vô số tam giới tu sĩ kinh ngạc đây là vị kia à lần thứ nhất nhìn thấy như thế sinh man buộc phát địa t ạ n g khí thế k h ế p người thấy cảnh này thực thiết thú ngựa mặt lên trời giống g i ậ n một tiếng về sau nó phát g i á c được nguy hiểm trực tiếp gầm t h é t tiếp theo móng vuốt chụp về phía đại địa ầm ầm mặt đất sụt l u n xuống thực thiết thú trực tiếp giống g i ậ n một tiếng chui vào bên trong ngay sau đó đại địa bắt đầu run r u dày tại tận trời giống g i ậ n âm thanh xuống tại vô số tu sĩ khiếp sợ đôi mắt bên trong đại địa trong khoảnh khắc vỡ nát hung á c thực thiết thú nháy m ắ t hóa thành vạn trượng thân thể thân thể định lấy đại địa liền muốn bay lên mà hòn đảo nhỏ này lục địa tản ra đạm màu vàng hoa sen hư ảnh phía trên càng là có xiển giáo chúng tiên thu hút v giống lao tử nệ ngươi cái này hoa sen mặc dù không biết cái này màu vàng hoa sen là cái gì nhưng thực thi ế thú t bản năng xuống biết đây tuyệt đối không phải vật gì tốt quả nhiên hắn làm thành như vậy nhất thời làm trên bầu trời điệu tặng giận tan lụi trùng t à i mọn dám mua dịu qua mắt t ợ một tiếng gầm thét xuống một thân áo bào đỏ cà s a điệu tặng hất lên phất trần ngáy mắt phất trần hóa thành ngàn vạn trự dài trực tiếp quấn quanh ở tòa này đ ạ m màu vàng hoa sen bên trên hòn đảo rời núi gầm thét một tiếng kim cương thân thể đột nhiên một lần phát lực ngáy mắt cái này không biết nhiều tầng hòn đảo vậy mà trực tiếp bị đ i ệ tặng dùng phất trần một cánh tay p ngay tại h ự c t ế t t lúc m giác đạo hung n lưng chậm ngầm h n lên hát n t muốn g nói, khá lắm chụp c chết địa tạng thực thiết thú đột nhiên bộ mặt giật mạnh một đôi phẫn nộ mắt đen nhỏ lập tức kính sợ trong bụng càng là một hồi ùn g cục quần quận hồng phẫn nộ giống to xuống vạn trượng thân thể mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ mà trên bầu trời địa tạng thấy cảnh này sau cũng là hư lạnh hai tay bót ấn quá to dạng này pháp thuật còn liều chết ra thu ngươi cái này nghiệp trướng làm chắp tay trước ngực trong chốc lát toàn thân pháp lực mánh liệt lan lộn địa tạng giữa lông mạy lệ khí lấp lóe xuống trực tiếp giận d ữ hét cà s a vê anh nháy mắt mà ẩn thân bên trên cà s a nổ tung ra hóa thành che khuất bầu trời tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa ba phủ mà phía dưới biến trở về độ lớn ban đầu thực thiết thú nhìn lấy thiên khung bên trên cà xa mặt đều xanh nhưng mà một đôi bệ khuất thậm chí muốn khóc mắt đen nhỏ tràn ngập b thực thiết thú thờ ơ này tấm làm dáng càng là làm cho đạp ở tre khuất bầu trời màu đỏ cà xa bên trên đ ị a t ạ n giận không biết trời cao đất rộng lại còn dám ở này căn bản không có đem ta để ở trong mắt thực thiết thú muốn khóc nhìn xem nổi giận điên c u ầ n một chảo cà xa muốn thu hắn hòa thượng tầm hắn a c i d muốn phải rơi nước mắt hắn cũng không nghĩ a ra bá ma hống ra bá ma hống ra bá ma hống giữa thiên địa đ ị a t ạ n g cái kia vô thượng uy nghiêm phật n ộ âm thanh quanh q u ẩ n c h ơ mắt nhìn sẽ phải thu lại chính mình cà xa bụng não đằng thực thiết thú biệt khuất khẳn suy yếu tựa hồ không dám bông ra âm thanhai vào lòng đất giống tràn ngập phẫn nộ thú giống xuống lần này tựa hồ là phát tiết thực tiết thú lần nữa hóa thành cao văn trượng trực tiếp một tiếng ẩm vang lại nâng lên một khối như là hòn đảo ngọn núi vai một lần phát lực lập tức núi này núi cao kích c ỡ tương đương lục địa hướng phía lơ lửng ở trên vòm trời đi cái kia đá đ ạ m màu vàng bên trong hiện ra ánh sáng màu đỏ hoa sen đánh tới lớn mật thấy cảnh này sau đ ị a tạng lập tức giận vội vàng vừa bấm phát chú lập tức che khuất bầu trời cả xa phi tốc ngăn tại hoa sen hư ảnh phía trước giống như một đường tường sắt ẩm ẩm ném đi mà đến đại địa tựa hồ đâm vào cái gì tường đồng vách sắt bên trên trong khoảnh khắc vỡ nát. cao vạn trượng thực thiết thú giống giận xuống trực tiếp bốn vó sinh gió đạp không mà đến cái k i ê u miệng to như chậu máu giống giận xuống như là thôn thiên cự thú báo nổi sau thực thiết thú một thân thực lực càng là bị địa tạng áp lực trước đó chưa từng có chỉ gặp hắn hơi nhúng mày một thanh g i ậ t xuống trên người áo bào đỏ cường tráng lồng ngực phía sau lưng một cái chói mắt ngũ t r ả o kim long qua vai du tẩu địa tạng càng là pháp lực toàn bộ triển khai giận d ữ hết đại uy thiên long thế tôn địa tạng bàn nhược chư phật gia bá ma hống giữa thiên địa tràn ngập trừng mắt kim cương phật pháp minh mông quanh quần đầy lưng qua vai kim long nháy mắt sống lại bắt đầu du tẩu cái cuối cùng v ù n g thân quát to phi lòng tại tiên đi một tiếng đi nháy mắt đầy lưng du tẩu kim long nháy mắt thoát ly thân thể càng là đ i ề u địa tạng gần gũi toàn thân pháp lực đột nhiên đón gió phồng lớn khoảnh khắc liền hóa làm một cái vạn trượng cự long hướng phía thực thiết thú bay tới giống giống hai tôn lớn tay vạn trượng kim long trực tiếp đem cao vạn trượng thực thiết thú cho c u â n quanh thực thiết thú điên cùng giống giận không ngừng gầm t h é t căn xé x é rách lấy vạn trượng kim long vô số âm thầm nhìn chằm chằm nơi này đại năng còn có thánh nhân cũng mở to hai mắt nhìn nhất là phía tây tu di sơn chuẩn để thấy cảnh này sau mắt đều xanh sư、Minh. cái này kim long không phải lão sư ban thưởng đông vương công long đầu quải trượng bên trên đầu kia sao chuẩn đề a c i t hắn không nghĩ tới cái này hồng vân vậy mà như thế biết thành ra cái này kim long vậy mà đủ làm thành một hạng thần thông làm cho tọa hạ đệ tử tu luyện chuẩn đề là đỏ mắt hối hận đã từng không nên cứ như vậy đơn giản bỏ qua mà tiếp dẫn cái kia một đôi tràn ngập tuệ căn phật pháp đôi mắt tựa hồ i nhìn xuyên không gian cùng thời gian thật sâu trên mặt đất tẩn thân bên trên nhìn mấy lần ai hồng vân quả thật có p h ú c lớn địa tạng có phật duyên a chuẩn đề nhìn thấy chính là bảo vật bị hồng vân bật được hắn acid tiếp dẫn nhìn thấy cũng là phật giáo nhân tài đáng tiếc lại không phải hắn. lập tức sư huynh đệ hai người hào hào nhìn nhau về sau thở dài một tiếng không thể làm gì mà còn lại đại năng cũng hào hào chấn kinh đây không phải là l o n g đầu q u á i trượng của đồng vương công đầu kia kim long sao quá quen thuộc cái này thế nhưng là đạo tổ đã từng linh bảo giống giống trên chiến trường gầm thét liên tục hai tôn cao vạn trượng hung thú chiến thành một đoàn xa xa địa tạng thấy thế sau đầu đẩy mồ hôi ngoái nhìn nhìn một cái chỉ gặp đ ạ m màu vàng tràn ngập ánh sáng màu đỏ hoa sen đã nhanh n g ư n g thực thời khắc mấu chốt này xuống địa tạng lần nữa bóp lên pha n giận g ữ hét đại uy thiên long kim cương hòa diễm xa xa vạn trượng kim long đột nhiên dòng ngâm giống dẫn xuống lập tức một ngụm cực nóng kim cương hỏa d i ễ m phun ra trong chốc lát thực thi ế thú t cái kia một đôi mắt đen nhỏ trừng lớn vê anh giờ khác này vô số đại năng càng là khiếp sợ không thôi nhất là phía tây tu di sơn chuẩn để càng là dơ chân nói đáng chết quả nhiên cái này hồng vân không có hảo tâm như vậy chắc không được năm đó như vậy ân cần vì chín đại kim ô hội tụ chân linh nguyên lai âm thầm hắn giấu xuống một tia thái dương chân hỏa chân linh bích du cung thông thiên thấy thế sau càng là tắt lưỡi tốt một cái hồng vân a người này tâm đen ngày sau làm đề phòng vô số đại năng t ự hồ hồi tưởng lại thời kỳ thượng cổ thập nhật hay không chín cái kim ô bị vô bị vụ tập cuối cùng không phải liền là hồng vân xuất thủ giúp chín cái kim ô chân linh lại tụ họp sao mà lại thằng này không chỉ có âm thầm g i ấ u chín cái kim ô một chút bản nguyên thái dương chân hỏa chân linh còn để người ta đế tuấn cảm kích móc ra ba món t i ê n thiên linh bảo sư minh cái này hồng vân chỗ nào là người ta ố t quả thực chính là tâm đen đến cực hạ chuẩn đề giờ khắp này mắt đều đỏ cái này hồng vân quả thực chính là hắn mẫu mực a không chỉ có thu hoạch được yêu tộc ba món t i ê n thiên linh bảo còn âm thầm g i ấ u người ta chín cái kim ô một tia thái dương chân hỏa chân linh coi như hiện tại đế tuấn biết còn phải cảm tạ người ta đây mới là cảnh giới tối cao a chương chín mươi lăm Đêm thất tịch vạn u xuống, i Thái vẻ. v Hưng hực thái dương chân hòa Dương trượng thân thể thực kim nhận được tử long uy hiếp, ra, ra hồ m vừa mới phun ra thái dương chân hỏa liền liền muốn để nó thu hồi đi cũng là không có linh trí bằng không thật sự là muốn nghẹn mà chết ưng ô cùng ục vô cùng vô tận thái dương chân hỏa qua trong giây lát bị hút vào trong bụng mà đầy trời cắt đỏ c ũ n g tới kim long hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh nháy mắt trở về địa tạng trên lưng d ê n lên một tiếng địa tạng khỏe miệng chảy máu tơi ư kinh sợ xuống chỉ vào đầu hung thú này nghiêm nghị q u á to n g h i ệ p trướng đầy trời cắt đỏ mắt thấy là phải đánh tới nhưng mà sau một khắc cựu cựu tán hồn hồ lô tựa hồ có linh tính cũng là một ngụm lại thu hồi vô tận cắt đỏ giọt rắc rắc không chỉ có không có trở về ngược lại rơi vào địa tạng trong lòng bàn tay con lựa chọc chả ta bà bối thực thiết thú chừng mắt, mắt to gấm thét nhưng mà nó lúc này chân địa tạng nhìn xem trên lòng bàn tay cựu cựu tán hồn hồ lô đồng thời một đường thần thức từ trong hồ lô vào tới lập tức hắn lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc chỉ gặp địa tạng lông mày n í u lại dáng vẻ trang nghiêm trầm giọng chất vấn quá to nghiệp trướng ngươi đã là sư tôn toa kỵ vì sao tự tiện trộm bảo trốn đi hét lớn một tiếng chất vấn xuống chú ý nơi này vô số đại năng ảo ảo khỏe miệng c ó giật q u ỷ kéo l i ê n c á i đồ chơi này có thể trộm lấy thánh nhân bảo vật còn có thể chạy đến ngọc hư cùng bên trong nguyên thủy cũng là hai con ngươi lập lựa lựa giận nhìn qua chiến trường hồng vân hồng vân lại d thiên đình bên trên quan chiến hạo thiên cũng là uy nghiêm trên mặt tràn ngập ý cười hồng vân sư huynh quá mức ngoài dự liệu vậy mà đem tam thanh sư huynh toàn bộ tính toán tranh giành trên chiến trường thực thiết thú lúc này mặt đều xanh bị điệu tạm như thế giận giữ xuống nó biết trước kia cái kia bị nó trộm bảo bối không may đạo nhân là thằng này sư tôn vậy mà lúc này nó còn không biết điệu tạm chính là thánh nhân muôn hạ quan trọng hơn chính là dưới mắt nó căn bản không có thời gian cũng không tâm tình hỏi một đôi mắt đen nhỏ ba ba nhìn qua địa tạng vô cùng đáng thương thực thiết thú quẳng xuống một câu l ờ i hung ác bay thẳng chạy thoát ly chiến trường người chờ con lựa chọc ta biết trở về tìm ngươi sau khi nói xong thực thiết thú vung ra bốn cái chân ngắn nhỏ liền tan làm lưu quang độn vào xa xa trong núi lớn một màn này nhìn địa tạng nhữ m ả y rơi vào trầm tư mặc dù chưa từng nghe nói nhà mình sư tôn từng có t o a kỵ nhưng cựu tán hồn hồ lô không có làm bộ nhất là còn có lưu tại trong hồ lô hắn sư tôn thần t ứ c hắn hiện tại trầm tư lúc đầu hung thú này, không. hẳn là đầu này linh thú tựa hồ có chút không thích hợp tựa hồ giống như chúng cái gì độc cổ không thoải mái không được sau khi trở về nhất định phải cảnh cáo xuống sư tôn tọa kỵ đường đường thánh nhân tọa kỵ há có thể dùng độc cổ đ ị a tạng đây là lơ lửng giữa không trung hoa sen đã ngưng thực đây là một đoá màu lửa đỏ hoa sen hoa sen bên trong nam cực tiên ông t h ở hồng hộc chật vật hét lớn một tiếng lúc này đ ị a tạng nhìn thấy hắn sư mội mượn nhờ đại t h ừ a phật giáo c h â n giáo trí bảo diệu pháp liên hoa kinh tạo dựng ra đến phật quang sen đỏ đã tới gần một bước cuối cùng đột nhiên nhìn thấy khắp nơi trên đất như núi cao đá vụn chỉ gặp đất n ra bá ma hống ra bá ma hống ra bá ma hống q u a n quần tại thiên địa pháp chú niệm đ ộ n g xuống n g á y mắt c h e khuất bầu trời cà s a trực tiếp từ trên mặt đất s ạ n khởi vừa rồi thực thi ế thú t đập tới vỡ nát núi cao đ á lớn sau đó áo cà sa màu đỏ càng là chứa đựng lấy cái này vô số đá lớn bay đến lớn đại hồng liên đầu mút lỗ hồng chỗ nam cực đi mau sư muội địa tạng q u á t to một tiếng sen đỏ bên trong nam cực tiên ông thấy thế sau vội vàng gọi chính mình tất cả sư đệ q u á t to đi cà s a càng là lật một cái đầy trời đá lớn ẩm ầm nện vào sen đỏ bên trong lúc này xiển giáo thần t h ô n g túng địa kim quan mười bốn đạo ánh sáng vàng nháy mắt cực nhanh ra ngoài làm mười bốn đạo kim quan g tại như núi cao đá lớn bên trong nhảy vào ra hào hào hiện ra diện mục thật sự sư muội địa tạng quan tâm một câu hỏi thăm xuống chỉ gặp quan thế âm m ổ hôi đầm địa nhưng y nguyên nhanh đinh nơi xa môi son không ngừng n i ệ m động chú ngữ cái k i ê u đoá sen đỏ dần dần khép lại trong tay ngọc dương chi ngọc tịnh bình hướng phía sen đỏ một hút trong khoảnh khắc như là như núi cao sen hồng hóa thành ánh sáng lấp lánh bị hút vào pháp bảo bên trong giờ khác này lơ lửng diệu pháp liên hoa kinh kinh phật cuối cùng khép lại rơi xuống trên ngọc t ủ quan thế âm h ư n h ư ợ c mở mắt ra nhìn về phía địa tạng khí tức đều có chút hôn luận nói sư m i n h tạm thời phong ấn lại đối đãi ngươi ta hợp lực lấy diệu pháp liên hoa kinh độ hóa ma khí ngọc tịnh bình bên trong bay ra địa tạng cả xa đồng thời địa tạng cùng quan thế âm hai người một người dưới trướng xuất hiện một cái đài sen địa tạng hạ thân xuất hiện là sen đỏ mà quan thế âm thì là sen trắng nam cực sư h u n h địa tạng một tiếng thở nhẹ vừa mới trốn tới có chút chật vật nam cực tiên ông y nguyên gặp nguy không loạn trực tiếp vung tay lên nói x i n giáo chúng tiên nghe lệnh bảo hộ địa tạng quan thế âm siêu độ ma khí phải thập nhị kim tiên tại nam cực tiên ông dẫn đầu xuống còn có vân t r ú n g tử tổng cộng mười bốn người vây quanh ở b ố n phía địa tạng thấy thế s a u cho nam cực tiên ông một cái thiện ý sau khi gật đầu liền nhắm con mắt cùng hắn sư mội quan thế âm n i ệ m lên đại thừa phật giáo t r í bảo diệu pháp liên hoa kinh lấy siêu độ ngọc tịnh bình bên trong ma khí chiến trường một bên khác h i ê n viên cưới long mã cùng s i vưu kịch chiến xuống càng là đất dung núi chuyển thiên sơn tiếng sấm quảng thành tự thấy thế sau vội vàng hoảng sợ nói nhanh đi giúp cậu chủ nam cực tiên ông vừa định mở miệng hô cái gì nhưng mà quảng thành một tiếng kinh hô xuống x i n giáo thập nhị kim tiên cùng nhau thả ra pháp bảo của mình. khoảnh k giống giống. Xa xa cựu lê bộ phong bá vũ sư cùng triệu công minh còn có hoàng l o n g chân nhân đại chiến xuống càng là càng đánh càng là lửa nóng đánh khó hòa giải từ trên trời đánh tới trên mặt đất lại từ dưới đất đánh tới trong nước lúc này trên chiến trường cơ hồ đã nhìn không thấy bốn người thân hành nhưng đang đâu mọi người ở đây nghi hoặc xuống lúc trên bầu trời lập tức sấm xét vang dội vô số đại năng đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời phía trên ngọc đế cứu ta một tiếng thê thảm tiếng cầu cứu tại nam thiên môn vang lên ngay sau đó một đường đũa mũi nhọn nháy mắt xẹt qua vô số thiên binh thiên tướng càng là xui x ẻ o ngay tại giao chỉ bên trong quan chiến hạo thiên mặt đ ề u xanh trứng mắt mắt to cái này xem kịch c a n dưa thế nào liền ăn vào trên người mình đến ngọc đế cứu ta một đường lao nhanh xông vào nam thiên môn nhiên đăng nhưng không có mảy may bận tâm mặt mũi giật ra giọng chính là cầu cứu toàn thân trên dưới càng là chật vật không thôi nhiên đang chạy đâu một tiếng g ầ m t é t xuống chỉ gặp hình thiên tay cầm đại phủ cùng tự thuẫn trực tiếp ngang ngược đụng vào nam thiên môn bên trong tại nguy hiểm đến tính mạng x u ố n g nhiên đang triệt để kéo xuống mặt mũi trực tiếp c u ầ n hô cứu mạng một màn này càng là làm cho ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi khoe miệng càng là có chút run dậy nhiên đăng quá mất mặt liền cái này cũng xứng đáng là tử tiêu hồng c h â n khách hình thiên thiên đình nơi quan trọng l u i r a một bộ tràn ngập vô thượng uy nghiêm ngọc đế xuất hiện tại lăng tiêu điện bên trong đồng thời phất tay thiên đình bên trong thiên binh thiên tướng ảo l u gia một tay cầm đ u ố một tay nắm thuẫn hình thiên nhìn hạo thiên ngọc đế càng là đau lòng không thôi cái này thế nhưng là hắn qua nhiều năm như vậy thật vất và góp nhặt vốn lương l hạo thiên giao ra n h i ê n đăng vọt thẳng đến lăng tiêu điện trước hình thiên không chút nào luôn c uống càng là huy phong l ấ m liệt toàn thân sát khí càng là sôi trào một màn này nhìn ngọc đế càng là thần sắc cứng lại sát khí ngưng thực cái này hình thiên vậy mà là một cái nửa bước chuẩn thánh đại vũ c h ắ c không được nhiên đăng bực này uy tín lâu năm đại la kim tiên đều bị đánh t r ậ t vật chạy trốn nhìn xem sát khí tận trời hình thiên ngọc đế trong lòng cũng là có chút tức giận ngươi nói ngươi nhiên đang không hướng ngọc hư cùng đi chạy đi ch q u vương mẫu ngọc h h hắn o k đế chính là cái này tặc vung nhu toan phá vỡ nhân tộc chứng đạo mau mau ra tay giết kẻ này bị một đường truy sát nhiên đ ă n g có thể nói là tức hổn hển không thôi khi nhìn đến sau khi an toàn càng là giận không thể đụng chỉ vào hình thiên giận giữ mắng mỏ bị như thế chỉ một cái cái mũi hình thiên lập tức giận mà sinh cười tốt một cái tạc đạo vì chạy ra thăng thiên trực tiếp lẫn vào nhân tộc trong thành trì ngươi cũng coi là tử tiêu hồng trần khách khàn giọng kiệt đấy không ngừng chỉ vào si v u la to n h n đăng một bộ đem thiên đ ỉ n h xem như nhà mình tùy tiện bộ dáng cũng là làm cho ngọc đế cùng vương mẫu hơi nhún g mày đôi mắt bên trong lóe qua một đường vẻ trắng ghét giết hắn giết cái này tạc vu n h ư n đăng lúc này hai mắt đỏ thấm khàn giọng kiệt đấy gào thét giống như điên c u n g bộ dáng từ bái nhập thánh nhân môn hạ lần thứ nhất hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong gần như thế cho dù tại thượng cổ thời kỳ trừ vượt qua h ô n độn tiến về t r ư ớ c tử tiêu cung bước lên qua nguy hiểm tính mạng bên ngoài hắn còn chưa từng có như thế tiếp cận qua tử vong đại vũ hình thiên thiên đình nơi quan trọng không phải ngơi ư nên đến địa phương giống lúc này hình thiên hai mắt đỏ thấm một màn này nhìn ngọc đế càng là nhịn không được phẫn nộ đáng chết cái này đại vũ đang sắp đột phá đáng chết n h â năng đ giống giống giống giận xuống hình thiên điên cuồng vùng v y kiến thích giết thiên đình càng là người ngã ngựa đổ một màn này nhìn vương mẫu càng là chấn độ nói đều cho bạn cung lui ra từ trên búi tóc lấy ra một nhánh châm vàng nhẹ nhàng gạch một cái lập tức xuất hiện một cái ngân hà vết nước không gian đồng thời ngọc đế cũng là hít một hơi thật sâu triệu hồi ra chính mình thiên đế kiếm cùng hạo thiên kính sư muội hậu thổ thánh nhân còn tại địa phủ chúng ta vẫn là chớ có chọc giận vu tộc mới lạ nhưng mà một đường cùng nhiên đang đại chiến h ì n h thiên lúc này máu nóng sôi trào xuống rất rõ ràng hắn bước vào nửa bước chuẩn thánh cảnh giới cuối cùng muốn bước ra đi ngươi nói lúc này h ì n h thiên làm sao lại lui lại ngọc đế cùng vương mẫu cũng là nhìn ra mới đau đầu nhưng đ n g lúc này y nguyên không biết chính mình sông bao lớn hàng còn tại điên cuồng kêu gào ẩm ẩm thiên đình bên trên sấm xét vang dội một tôn một trăm nghìn trượng cao cự nhân điên Cùng hiện nay thiên đế hạo thiên còn có giao chỉ vương mẫu đứng đối nhau lấy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trên hồng hoang thế giới chắc lộc chiến trường cựu lê trung bộ lưu ra một tiếng gầm thét giống dẫn xuống si vu gầm thét xuống ngăn lại chuẩn bị đến đây hỗ trợ dưới tay xoay đầu lại lúc một đôi mắt hổ lộ ra kiên quyết ý h i ê n viên người cái này bắt quái trận là từ đ â u đến tại cầm hổ phách ma đao thân thể cao tới một trăm nghìn trượng si vu như là ma thần nhìn xa xa h i ê n viên chỉ gặp thân thể của hắn tựa hồ bị trói lại âm dương bắt quái trận lập loại l h quang thấy cảnh này sau si vu càng là có chút nản lòng thoại trí hắn biết đây là thiên hoàng phục hy thành đạo trí bảo nhưng mà bây giờ lại tại hiên viên trong tay cái này liền chứng minh hiên viên mới là thiên hoàng cùng địa hoàng lựa chọn người một trăm nghìn triệu thân thể dần dần tiêu tán bắt quái trận không ngừng đem si vu m ê n h mông pháp lực tán đi cuối cùng một vệ ánh sáng vàng loại qua một cái hoàng kim thẳng đột nhiên xuất hiện đem si vu cho buộc gác đao hiên viên nhìn xem bị bắt sống si vu mọi mệnh thở hồn hện si vu năm đó ngươi cầm kìm cương bất hoại thần thông ngọc giản ta liền lấy đây là từ đặc biệt đi hỏa vận động cầu kiến thiên hoàng, mượn món bắt quái đồ chậm dại rơi vào trong lòng bàn tay sau hiên viên mọi mệnh thở hổn hển mà si vu bị c h ó i gô c h ó i chết rồi mặc dù một thân pháp lực cơ hồ thấy đ á y nhưng một thân cường hoành đục thân mới là hắn cường hạ nhưng g n mà ra sức xuống hắn đột nhiên chừng lớn mắt không tránh thoát ha ha si vu ngươi cũng đừng uống phí sức lực đây là tiên tiên linh bảo hoàng kim thẳng vì cầm ngươi ta đặc biệt đi đông hải tam tiên đ ả o mượn làm nửa ngày một trận đại chiến xuống tới cầm nã si vu bắt quái trận đồ hỏa vận động mượn hoàng kim thẳng cũng là mượn đối phó hắn cựu lê phong bá vũ sư cao thủ cũng là mượn dao đầu hắn c lúc này si vu trừng mắt mắt to lại nghĩ tới thực thiết thù đến cũng là bị trước mắt cái này mày dẫm mắt to hiên viên tính toán làm nửa ngày tựa hồ đối phương cơ hồ đều làm mượn đến làm hắn vô sỉ biết hốt nửa ngày sau si vu thình lình phun ra hai chữ đến hắn đã không biết nên như thế nào hình dung cái này nhìn như trung hậu kỳ thực hậu h ắ c hiên viên quả thực chính là đem hậu h ắ c học dùng cái vô cùng nhuẩn nhuyễn lúc này quan chiến hỏa vận động phục hy cùng thần nông nhìn nhau cũng là hào, hào thở dài một hơi bất quá đối với hiên viên thủ đoạn hai người cũng là âm thầm gật đầu cũng không thể để hồng vân thánh nhân dễ dàng như vậy lấy không chốt ố t tranh giành chiến trường mở màn hạ xuống cuối cùng chiến quả lấy si v u bị bắt sống cựu lê phong bá vũ sư cao thủ bỏ chạy tám mươi mốt vị ma vật bị chấn áp còn lại cơ hồ thu sạch xuống làm kết cục đồng thời còn có thiên đình chiến cuộc bầu trời nhuộm thành màu máu toàn bộ vòm trời càng là rung động ầm ẩm cuối cùng tại một tiếng gầm thét xuống một cỗ thi thể không đầu trên bầu trời hạ xuống thường dương sơn đại địa vỡ ra một k h ỏ a to lớn giữ t ậ n thủ cấp hạ xuống trực tiếp bị phong ấn ở tòa này vô danh núi cao ở giữa hình t i ê n sông thiên đình tự tiện giết thiên binh thiên tướng thủ cấp chấn áp thường dương sơn ầm ẩm hạo thiên kính từ trên chín tầng trời bắn ra một đạo ánh、sáng. trực tiếp phong ấn thường dương sơn nơi xa mất thủ cấp hai v ũ làm mắt cái rốn làm i ệ n g hình thiên thét dài một tiếng nháy mắt c h u ẩ n thánh khí tức trải mặt nên đón ngay sau đó đại địa băng liệt mở một đường tối t ă m khe hở nối thẳng u minh một cánh tay ngọc sau khi xuất hiện c h u ẩ n thánh cấp bậc phẫn nộ đại vu hình thiên trực tiếp bị một bàn tay vô tiến vào u minh địa giới bên trong thiên đ ị a trong sáng thiên đình bên trên ngọc đế nhìn xem bị hậu thổ bắt đi hình thiên cũng là âm thầm thở dài một hơi có thể quay đầu nhìn xem chính mình thiên đình bức tường đổ tan hoang lập tức hắn khóc không ra nước mắt ngươi nói hắn chọc a y gây người nào thế nào thật c ầ u đặt mua chất lộc cậu chủ đây là ta nhân tộc sự tình liền không vững ngươi hao tâm tổn trí đối với quảng t h a n h tử mang đến cho hắn càng thêm cường đại trí bảo về sau h i ê n viên lập tức giận lông mày trừng một cái quá làm càn nhưng mà quảng thành tử đem trí bảo giao cho h i ê n viên sau cũng là trầm giọng nói nhân tộc chứng đạo sắp đến si vu chưa trừ diệt cộng chủ liền không cách nào chứng đạo tiên sư chỉ sợ là quên si vu là vì cái gì đi lên đầu này không đường về h i ê n viên sắc mặt rét lạnh yên lặng nhìn chằm chằm quảng thành tử mà kinh lịch nhiều như vậy quảng thành tử đồng dạng thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn trực tiếp cười lạnh nói có thể cộng chủ không phải cũng tính toán chúng ta x i n giáo thập nhị kim tiên vào sát kiếp sao đối mặt quảng thành tử trào phúng nhân viên khỏe miệng chậm rãi câu lên ý tứ nụ cười chế nạo sát kiếp ta nếu có như thế lớn năng lực c ũ n quá kỳ h ô n g quặc đây hết thể tựa hồ cũng là sớm có dựng mưu nhưng mà giờ khắp này tham dò xuống quảng thành tử không khỏi âm thầm hoài nghi không phải là nhân yêu hai tộc quyết chiến lúc ma tộc tranh giành đánh một trận phân liệt nhân tộc cơ hồ nhất thống nhưng bác địa vô số đã từng quy thuận cửu lê bộ lạc cũng tại quan sát nhân tộc trong lao tù cvu vẫn như cũng bị hoàng kim thẳng trói gô cột ngay tại yên tính màn đêm đen kịp xuống trói chặt hoàng kim thẳng vậy mà bưng lỏng từ từ nhắm hai mắt si vu cảm nhận được vung l ỏ n g h o à n g kim thẳng chậm rãi mở ra mắt đen yên lặng không có bất kỳ cái gì gợn sóng hiền viên ta biết n g ư ơ i đến đi ra đi có két dán đẩy p h ù triện nhà tù bị mở ra một đầu trắng đen sen kẻ thực thiết thú chạy vào một đôi mắt đen nhỏ chừng mắt si vu Sivu, ta tới cứu n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn xem đã đến thực thiết thú si vu trong lòng hiện ra một cô ấm áp nhưng mà sau một khắc thực thiết thú lập tức mặt nhũ một cái biệt khuất vội vàng loạn chuyển trực tiếp tìm một cái góc ngụ n g ngụ mũi canh hôi nồng nặc khí tức quanh quần tại trong phòng giam s i vừa u v mới còn cảm động thần sắc nháy mắt biến mất không còn chút tung tích chứng mắt mắt to tức giận nói ngươi còn không có khôi phục lại đáng chết s i v u chúng ta sau khi rời khỏi đây nhất định muốn đánh hiên viên một trận xuống nặng như vậy dược ta cái này bốn cái móng nuốt hiện tại cũng mềm vừa mới giải quyết xong thực thiết thú rất rõ ràng thân hình có chút trôi nổi thậm chí ở trong mắt s i v u nhìn thấy tựa hồ mấy ngày ngắn ngủi đều có chút gầy gò ngươi đi đi vừa mới chuẩn bị để s i v u ghé vào trên người hắn mang theo đối phương đi ra ngoài nhưng mà c i e w lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiển một câu nói như vậy nhất thời làm thực thiết thú chừng lớn mắt một cái lông xù móng đ u ố t tại si vu mở mắt ra ánh mắt nghi hoặc xuống sở lấy đầu của hắn thực thiết thú h ư n h ư ợ c nuốt nước bỏ ọ nói cái này hiên viên q u á tối lại đem đầu góc ngươi đều làm hỏng thật sâu hít hai c á i khí không tức giận không tức giận vừa mới chậm cố sức si vu không cao hứng chừng mắt lao tù bên ngoài hiên viên ngươi cho ta lăn ra đến c -c -c -c. hiên viên lúng túng dáng tươi cười xuất hiện tại cửa ra vào còn không đợi si vu thế nào thực thiết thú lập tức giận chứng mắt mắt to n h a răng trận i a n g trận mắt nói tốt ngươi cái mày dẫm mắt to hiên viên một bộ người thành thật bộ dáng ngươi vậy mà so si vu còn muốn đen ngươi ai tuổi đột nhiên bụng lại phiên giang đào hải thực thi thú t ông bụng đội vã lần nữa trốn đến bên trong nơi hẻo lánh xử lý chính mình sự tình trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi gây mũi mùi hiên viên sắc mặt có chút cứng ngắc khó coi một màn này nhìn si vu cũng là cười lạnh một tiếng hiên viên bại l i ê n bại không có gì để nói nhiều ngươi cũng đừng giả mù s a mưa đối mặt si vu lời hung ác hiên viên thờ ơ cuối cùng thật sâu thở g i ả i khí si vu quảng thành tử đem ta hiên viên kiếm luyện chế lại một lần một lần, lấy thượng cổ đồ vu kiếm phương pháp luyện chế chuyên khắc n h ụ thân cứ như vậy nhẹ nhàng một câu c view đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì gọn sóng tựa hồ đã sớm nghĩ đến cái này kết quả mà ngồi s ổ m ở bên trong nơi hẻo lánh thực thiết thú nghe xong cũng là sù lông h i ê n viên người muốn giết c view giờ khác này thực thiết thú một đôi mắt đen nhỏ che kín tơm máu một bộ muốn liều mạng tư thế cũng không quản đằng sau bài tiết vấn đề vốn còn nghĩ dọa một chút c view nhìn thấy thực thiết thú cái này nhẹ r à n g trợn mắt một màn về sau h i ê n viên vội vàng đứng dậy khoát tay nói chờ ta nói xong c view vẫn là một bộ yên lặng bộ dáng mà hiền viên chậm rãi từ trong ngực lấy ra một tấm ngọc phụ triện h ì n qua c i e w càng là toát ra một bộ thần sắc â m mộ thiên hoàng cùng địa hoàng hợp lực mà làm càng là có thánh nhân ra trì chờ ngày mai ta chém liền rơi ngươi thủ cấp cùng tứ chi phân biệt c h ấ n áp nam cực hiên viên vẫn là muốn giết si v u a thực thiết thú nghe nói như thế sau giận bị ngắt lời hiên viên hung hăng trận mắt nhìn thực thiết thú ngươi biết cái gì quay đầu hiên viên lộ ra lung t u n g dáng t ư ơ i cười si v u ta không nói những cái khác một trận chiến này đừng nói cái gì thắng mà không võ dù sao ngươi là thua hừ ta si v u thua nổi không cần đến n g ư ơ i đáng thương c h ế t sĩ diện si v u hừ lạnh một tiếng nhưng mà hiên viên cũng là ánh mắt ra hiệu góc dưới rơi đồ chơi thực thiết thú mặc dù hầu nghi nhưng vẫn là tạm thời lại tin một lần đi Siviu, nhìn nó cổ. một đoàn màu xanh lá tanh hôi đồ chơi bay tới lập tức bị hù s i vưu mặt đều xanh t r ứ n g mắt mắt to làm bộ liền muốn tránh thoát ngay tại lúc cái này trong chốc lát hoảng kim thẳng nháy mắt lại trói chặn giờ khác này s i vưu giận vừa muốn hé miệng gầm thét lúc h i ê n viên tay cầm tấm kia ngọc phụ triện trực tiếp nhét vào s i vưu trong miệng làm ngọc phụ triện cửa và hóa thành một đường linh quang xì v u chừng mắt mắt to há một không ngừng m ắ n to nhưng mà lại không phát ra thanh âm nào. Chỉ có a -a tiếng kêu gọi cuối cùng càng là ý thức bắt đầu mê man h i ê n viên cái kia mày dẫm mắt to trung hậu dáng tươi cười quay tới cái hót càng là đỉnh lấy một đoàn màu xanh lá mạ cổ lập tức bị h ù thực thiết t h ú trừng lớn mắt trong lòng càng là một hồi run r u dày ngày thứ hai tranh giành trên chiến trường h i ê n viên ngay trước nhân tộc các bộ trước mặt dùng chính mình t r í bảo h i ê n viên kiếm chém dụng si vu cùng thủ cấp cùng t ứ c h i phân biệt chấn áp thiên địa n ă m cực sau h i ê n viên tôn si vu là binh chủ tức chiến tranh c h i thần hắn d ù n g manh hình tượng vẫn làm cho người e ngại hiên viên đem hắn hình tượng vẽ ở quân kỳ bên trên dùng để cổ vũ quân đội của mình gan dạ tác chiến còn lại các bộ thậm chí vạn tộc thấy si vu giống như đều là run như cầy xấy h i ê n viên t r ụ p lộc đại thắng xuất lính tu sĩ nhân tộc đại quân tuần sát thiên hạ càng là uy hiếp và tộc n h â n tộc cộng chủ chi thành cũng là n h â n tộc thánh địa lần này n h â n tộc các bộ thủ lĩnh tập kết n h â n tộc cộng chủ h i ê n viên càng là thần sát uy nghiêm từng bước một leo lên thần đàn n h â n tộc các tộc thủ lĩnh tệ h tụ lần này không có cái gọi là và tộc chỉ có vạn tộc từng cái lúc này nhìn c h ă m chú phương đông n h â n tộc hội tụ dựng lên khí vận kim long sợ hãi h i ê n viên siêu hai người dùng máu me giết chóc trấn n h ế p và tộc từ thượng cổ yêu hoàng biến mất về sau yêu tộc tiếp xúc nhiều năm như vậy lực lượng cường đại trực tiếp bị nhân tộc cho đánh cho tàn phế phải biết trong v ạ t tộc yêu tộc thực lực không kém chút nào thậm chí loáng thoáng có phong vân lại nổi lên manh mối kết quả thoáng cũng cai triệt để tan thành m â y khói thiên đạo ở trên nay nhân tộc hiên viên thuận theo thiên đạo làm hao mòn làm hại thiên hạ vật ác nay hiên viên xuất lĩnh nhân tộc một bái hoàng thiên hậu thổ cảm tạ thiên địa dưỡng dục tri ân hai khấu nữ hoa thánh mẫu hồng vân thánh phụ tạo hóa ân ba khấu thiên địa vật vật ba khấu đầu hoàn tất về sau chỉ gặp đen nghịt nhân tộc trước tế đàn khí vận thành hình đạo màu vàng khí vận vậy mà đã ngưng thực trên tế đàn hiên viên hai tay cao cao bưng lấy màu vàng hiên viên kiếm thiên âm đồng b điêm lanh ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời thế nào trợt hiện từ khí đông lai ba mươi dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa rơi vào thế giới hồng hoang m ỗ i một chỗ đầy trời công đức sẽ rách bầu trời mà rơi một màn này làm cho vạn tộc cào hào lộ ra sợ h ã i thật sâu cùng bất lực nhân tộc cũng không tiếp tục là bọn hắn có thể chống đỡ nhỏ yếu chủng tộc đầy trời công đức quán thâu xuống h i ê n viên một thân thực lực càng là tăng vọt đến chuẩn thánh cảnh trong tay h i ê n viên kiếm hóa thành công đức linh bảo cùng thiên hoàng bắt quái đồ địa hoàng thần nông đỉnh đều là trở thành nhân tộc thanh khí thần nông bảo điện đây là thiên địa vạn linh thánh đ phía dưới xiền giáo thập nhị kim tiên từng cái lộ ra hưng ơ phân d á n g tươi cười công đức không có một tia hạ xuống bọn hắn mặc dù có chút thất lạc nhưng cũng đã sớm biết tam hoàng chứng đạo bọn hắn lần này công lao cũng không nhỏ ạ tạp sát công đức xong h i ê n viên tu vi một đường tăng tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh trệ kẹt lại mặc dù vạn tộc không biết từng cái lộ ra thần sắc sợ hãi nhưng thánh nhân có thể nào không biết đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện tam thanh hư ảnh vô số nhân tộc lệ bái hô to thánh nhân chỉ có hiến viên túi đầu xuống chắp tay thi lễ trong chốc lát đôi mắt bên trong lóe qua một đường nụ cười chế nhạo nhìn xem hiên viên chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi nguyên thủy thiên tôn bình đ ạ m ánh mắt xuống lại ẩn giấu đi vô tận l ử a giận công nữ ít ít chí ít một nửa lúc này thánh nhân b ấ m ngón tay tính xuống nháy mắt ngộng nguyên thủy sắc mặt tâm trầm lại bị nhân tộc cùng hầm vân nữ hoa liên thủ mở một đường cuối cùng vẫn là thái thanh thánh nhân dừng dừng nói hiên viên ngươi làm tọa chấn hỏa vận động lần này hiên viên không có bất kỳ cái gì phản bác cung kính liền tiếp nhận sự thật này thông thiên còn có chút âm thầm buồn cười nhà mình n h ị ca đây là lại bị thiệt lân a hiên viên đánh si vu chiến kỳ uy hết vạn tộc, càng là, nhất thống nhân tộc càng là chia cắt một nửa khí vận. Nguyên thủy chấn nộ. thậm chí hắn đã nghĩ đến có phải hay không hồng vân liên thủ với nữ hoa tính toán bọn hắn bằng không tại sao có thể như vậy tam hoàng quý vị tạp sát tạp sát giữa thiên địa sấm xét vang dội vô số đại năng liền thánh nhân cũng ảo ảo khiếp sợ nhìn trời biến hóa đây là tên trên mặt chỉ có chuẩn thánh phía trên đại năng mới âm thầm biết nhân tộc bên trong vị cuối cùng nhân hoàng không phải h i ê n viên một vị mà là hai vị h i ê n viên cùng si vưu cùng là nhân hoàng uy hiếp và tộc đen nghịt vòm trời xuất hiện từng cái chư thiên thế giới phổ thông tu sĩ cả đám đều khiếp sợ t r ư n g lớn mắt nhưng mà hồng hoang đại năng lại ảo ảo ngưng trọng lên ngay sau đó thiên đạo tháy mắt chỉ gặp đầy trời chư thiên thế giới xuất hiện từng đạo từng đạo thiên địa trụ hồng hoang giữa thiên địa vạn vật sinh linh không ngừng bị thu đi tiến vào chư thiên thế giới mà chư thiên vạn vật lại không một phản kháng dù cho là thánh nhân cũng đều là trông mong nhìn qua một màn này đây là thiên địa lực lượng như những thứ này cũng coi như nhưng đồng dạng thu lấy còn có hồng hoang vô tận linh khí hồng hoang linh khí của thiên địa đột nhiên lần nữa giảm xuống một cái cấp độ thánh nhân c h ấ n kinh đây là chư thiên vạn giới triệt để cùng hồng h o n g trói chặt dưới mắt chỉ có thể chờ đợi bất chu ra hồng h o n g mới có thể trở về thời kỳ thượng cổ phiêu miểu cung hồng vân cũng là khiếp sợ nhìn qua hồng hoang biến hóa, cũng là bừng tỉnh đại ngộ tới. c h ắ c không được tam hoàng thời kỳ rất rõ ràng tu luyện vẫn là tương đối đơn giản nhiều còn có nhân tộc cùng yêu tộc thù hận nguyên lai là như thế đến còn có ngũ đế thời kỳ rất rõ ràng làm loạn không có nhiều như vậy đại yêu làm loạn nhất là đến phong thần thời kỳ tựa hồ luyện khí sĩ ở nhân gian đã rất thưa tớt h nguyên lai thế giới hỏng hoang suy yếu cho đến tam hoàng thời kỳ sau mới tính đạt tới một cái điểm thăng bằng cảm thụ được linh khí trong thiên địa tự a hồ lại giảm mạnh ba thành hồng vân không chỉ có cảm thán một tiếng một đôi sâu mắt đen nhìn thật sâu chư thiên thế giới chư thiên thế giới có mạnh có yếu có linh khí nồng đậm có linh khí đạm mỏng nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ thế giới bình chướng mạnh yếu không giống nhau. t ắ có cũng cùng khác. c lớn nhỏ thế giới chỉ có thể chỉ giới có m ạ nhân nhất dung nạp cảnh giới kim tiên tu sĩ, đến cảnh giới này liền cần phi thăng đến thế giới hồng hoang. Mạnh nhất hồng phi thế thế tu giới giới giới giới kim sĩ, v tiên cảnh giới phi thăng cũng có độ kiếp k ỳ l i ề n phi thăng từng cái khác biệt có thể nói hồng hoang chính là đại thế giới chứ thiên chính là vây quanh hồng hoang gắn bó sinh tồn tiểu thế giới hồng vân nhìn thấy tắc lưỡi một m à n cũng là có đại năng thật sự là lòng dạ độc các ca cũng có rất nhiều dùng một loại khác phương pháp tam thi hợp lực d i ệ n hóa chư thiên thế giới tự thân học bản cổ đại thần diễn hóa thiên điệu cuối cùng chính mình đầu thai không tệ chính là tại thế giới của mình bên trong đầu thai xuống lại vừa ra đời chính là phương thiên điệu này khí vận ra thân trở thành thiên địa sùng nhi tái tạo căn cốt một lần nữa lại đi một lần đủ loại cái gì cũng có nhìn hồng vân càng là âm thầm bật đầu đây mới là từ tiêu hồng trần khách đại năng a từng cái thủ đoạn liên tiếp ra bất quá làm thành như vậy bọn này đã từng từ tiêu hồng trần khách người trong đồng đạo chỉ sợ không có mấy cái nguyên hội là về không được như thế xuống hồng vân b ừ n g tỉnh đại ngộ trách không được hậu thế phong thần thánh nhân đại chiến không nói những cái khác đi tối thiểu nhất tiên h địa vỡ nát lúc bọn này đại năng một mạch toàn bộ chui ra ngoài tạm thời trấn áp thiên địa vẫn có năng lực nguyên lai、like、đều biến mất không còn chút tung tích đều đi diện hóa chư tiên h thế giới mà lại nhân tộc hồng hoàng thánh nhân từng cái thần thái khác nhau nhìn qua nhân tộc t a chư chương chín mươi bảy văn trọng cầu đặt mua mở to hai mắt thẳng tắp nhìn qua cọc tranh cùng bùn nhã hồ thành phong nén đình trên thân tre kín phát vàng cũ trắng đông đã nhìn không ra diện mục thật sự chót mũi trả về vòng quanh như có như không gợn sóng mùi nó múa hồng vân không cổ họng k h à n g hạn đã từng chấp trưởng thiên địa cảm giác biến mất không còn sót lại chút gì vậy mà để hắn có cỗ cơ hồ đã quên được đục thể phạm thai cảm giác trong phòng bốn phía từ bùn đất hồ thành tướng đất bởi vì thời gian quá lâu trên vách tường đều vỡ ra vài tia không đáng chú ý lỗ hổng từ những thứ này vết dạn g bên trong loang thoáng chuyển đến tiếng bước chân có két cụ nát biến thành màu đen cửa gỗ kéo ra một vị thân mang một mạc bóng người t i ế n đến nhìn qua nằm tại trên giường bóng người đối phương trực tiếp trầm giọng nói vân thuốc ngươi tỉnh rồi khan khan cổ học muốn nói điều gì nhưng mà cổ h ọ nói nói nói xuống lại không phát ra thanh âm nào người tiến vào ảnh đi lên chức đỡ dậy h ẳ n đến b ư người một cứu ta thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong phòng rõ ràng là thiếu niên thanh âm non nớt lại đầu đầy trắng đen sen kẽ tóc trắng tướng mạo càng là có chút cũ thành tối thiểu nhất cũng có bốn mươi năm mươi tuổi cái chán càng là buộc lên một cái màu xám băng dua rõ ràng không đến hai mươi mươi tuổi tướng mạo lại hết sức lao thành vằn trọng ư ừ n g rưng gật đầu chậm rãi đưa tay hạ tướng hắn n h ấ t tựa ở bùn đất hồ thành trên vách t ư ợ n g nghe đồn đông hải có tiên nhân tung tích chờ ngươi tốt rồi ta muốn đi tầm tiên v ấ n đạo vì sao trên giường bóng người khàn khàn nhìn qua đối phương mà văn trọng cũng là lắc đầu thở dài khí vân thúc nghe nói như thế sau được xưng là vân thúc hồng vân âm thầm lắc đầu chuyện này là sao cũng bởi vì hắn lúc sinh ra đời nhìn thấy thanh vân liền cho đặt tên cứ gọi thanh vân vân thúc ta muốn đi tầm tiên v ấ n đạo như thế liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện yêu quái hại người xong chuyện nhìn xem một bộ bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng văn trọng lại gọi hắn là thúc thanh vân màu đèn ta biết vân thúc ngươi đã từng cũng tầm tiên vấn đạo bảy năm có thể nói một chút thế giới bên ngoài sao nhìn xem trong ánh mắt hiện ra khát vọng tò mò hồng vân chậm rãi nâng lên cái kia run dày vô lực tay cầm cái chán màu xám dây buộc c h ố c ra lộ ra một cái kinh khủng mắt dọc tướng mạo lao thành văn trọng giữa lông mày có một chiếc mắt nằm dọc thanh vân cách làm văn trọng không có sinh khí ngược lại có chút tự rễu cười một tiếng chỉ sợ sống không được bao nhiêu năm lại không ra ngoài liền không có cơ hội trời sinh tam nhãn mặc dù tại đây cái thời kỳ nhân tộc bên trong cũng không ít kinh thế hai tục dị tượng sinh ra nhưng văn trọng lại khác t ự a hồ cái này con mắt thứ ba mỗi giờ mỗi khắc đều tại đoạt lấy tính mạng của hắn vẹn vẹn vẫn chưa tới hai mươi văn trọng lúc này không chỉ có diện mạo cực giống bốn mươi năm mươi người chính hắn càng là rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể biến hóa cũng không phải là m ỉ nước diện mạo bên trên có đúng không nhưng vì sao ta còn sống thanh vân tự dễu ngẩng đầu chậm rãi cười một tiếng chỉ gặp mắt đen chỗ sâu vậy mà hiện ra một vòng ánh sáng màu đỏ thấy cảnh này văn trọng cũng không có trách móc ngược lại lắc đầu cười nói cho nên chúng ta đều là quái vợt quái vợt ha vợt cười văn trọng chậm rãi nhặt lên cái kia phát vàng chăn bông bên trên màu xám dải dài lần nữa thắt ở cái chán. che kín cái kia không có bất kỳ cái gì tình cảm khiến người sợ hai mắt dọc mà đối phương đáy mắt cái kia bôi ánh sáng màu đỏ cũng biến mất không thấy gì nữa hai người nhìn nhau cũng là cười hai người bọn họ xem như tòa này trong thôn trang duy hai ngày sinh dị tượng người đi đương nhiên cũng là bây giờ trong làng duy hai người dịu ta đi ra xem một chút được đơn giản đối đ ắ p xuống tướng mạo già dặn bốn mươi năm mươi tuổi văn trọng vịn vị này tuổi trẻ lại đủ để có thể làm thúc thúc h ắ n bối phận bị thương đẩy cửa ra ánh mặt trời sáng rỡ chướng mắt xuống kìm lòng không được giơ bàn tay lên che khuất quăng mang trói mắt lúc này thanh vân càng l à ngây người nhìn xem bàn tay của mình ánh nắng trướng mắt rồi còn có hắn thân thể h ư n h ư ợ c ngắn ngủi mấy bước liền thở hổn hển đi ra cũ nát phòng một chỗ bừa bộn khắp nơi đều là nước đen bại sập pháo o ố t yên t ĩ n h lẻ loi trơ trọi trong thôn không có chút nào người ở liền liên ra chim cũng không thành kiến đến một cái tham t h ẳ m nhìn qua bừa bộn một mảnh thôn trang văn trọng mặc dù sắc mặt bình đạm nhưng cặp con mắt kêu bên trong ý nguyên dần hiện ra ánh mắt cửu hận là nhân tộc tà tu cùng yêu quái chiến đấu ngươi từ vách núi rơi xuống may mắn tránh thoát một tiếp mà ta trùng hợp ngay tại dưới vách núi trong đầm nước bắt cá toàn bộ thôn sống sót chỉ có tám người chưng bốn nhà ba chờ ngươi thương thế tốt lên về sau chúng ta cũng nên đi văn trọng bình đạm nói cơ hồ thường xuyên phát sinh ở nhân tộc bên trong sự tỉnh mà thanh vân cũng dần dần lâm vào hồi ức ở trong hắn thành công cùng loại nhất khí hóa tam thanh hoặc là sống thêm đời thứ hai phân thân lĩnh hội thái thanh lão t ử cái này lịch thiên thần thông càng là dùng cái này tham khảo sáng chế hắn thần thông tam thi hợp nhất triệt để hòa làm một thể sau lần nữa chém ra đến phân t h â n cái này thần thông hắn đặt tên là thân ngoại hóa thân lục đạo luân hồi đi một lần cùng bản thể hết thệ tất cả cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhân quả liên hệ tại vô tận trong luân hồi chỉ đợi ký ức khôi phục lần nữa bước vào tu t i ê n một đường một thể nhưng lại khác biệt cùng loại tam thi lại là tại tam thi cơ sở bên trên lĩnh hội nhất khí hóa tam thanh cái này thần t h ô n g trực tiếp tam thi hợp nhất dung luyện tam thi lần nữa chém ra đến thân ngoại hóa thân triệt triệt để để chính là một khác chính mình nhưng cũng đều không tương quan hoàn toàn có thể đi ra một cái khác biệt đại đạo nhưng hắn lúc này dựa vào bùn đất hồ bức tường ngắn ngủi mấy bước xuống tới ở ngực chập trùng lên xuống càng là thở hồn hển cái chán càng là toát ra một hồi mồ hôi lạnh suy yếu n h ụ thể pham thai cái chủng loại kia suy yếu hắn hiện tại còn liên lạc không được bản thể càng không thể bộc lộ ra bất luận cái gì cùng bản thể có liên quan v ớ i tích mà lại nghĩ đến đây hắn khỏe miệng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười mà ở một bên văn trọng trong mắt cũng là cười khổ nói cách khác bản thể tất cả bản sự hắn cũng không thể luyện tại chưa triệt để trưởng thành trước hắn không thể có mảy may cùng bản thể liên lụy tất cả bản thể biết công pháp thần thông luyện an luyện khí hết thể tất cả hắn toàn bộ không thể dùng chỉ cần hắn hơi động đậy một chút nhân quả quan hệ liên lụy xuống thân ngoại hóa thân đem cùng bản thể sinh ra nhân quả từ đó bị nó tại thánh nhân tính tới thanh vân thúc nghe nói năm đó nơi nơi xa bảy năm có thể hay không dạy ta Có chút do dự văn trọng cuối cùng nhược nói thanh hư trọng trong lòng, dựa vào tường đất do dự dựa vào văn vẫn vân lòng, gương ra lời là một ặ t kéo ra m câu á dáng i tươi cười, phải bởi ngươi mới văn trọng, phải chăng cũng chính bởi vì vậy mới cứu ta. Một cứu c vì vậy trực tiếp hỏi ra nhân tính hắn trọng thương như thế thân thể văn trọng một thân một mình lưu lại chiếu cố hắn nếu không phải bởi vì nguyên nhân khác chỉ sợ là thật sẽ không xuất hiện lời này sau bên trong tình huống đối mặt trần chúi nhân tính h ỏ i t h ă m văn trọng cơ hồ không trần trờ trực tiếp điểm đầu không tệ trong thôn những người khác để ta vứt xuống ngươi cùng bọn hắn cùng đi chạy trốn đối với văn trọng không có chút nào che giấu trả lời thanh vẫn cười cũng là bởi vì ta hơn bốn mươi năm tướng mạo chưa già yếu đúng hay không nhìn xem văn trọng lần nữa gật đầu thanh vân meo lại mắt lúc này đã thích hứng ánh mặt trời trói mắt đồng thời ấm áp toàn thân để hắn hơi có mấy phần khí lực chỉnh đốn xuống đồ vật nhiều chuẩn bị điểm lương khô lại có năm sáu ngày ta thân thể này liền không sai bị lắm ngươi che chở ta đi phương nam phương nam văn trọng khỏe miệng tự lẩm bẩm một cái sau đó gật đầu nói nghe nói đông hải tiên nhân tung tích không ít đối mặt văn trọng h ỏ thăm thanh vẫn cười trong lòng cũng là âm thầm nuốt nước bọn cũng không thể thả chạy văn trọng không nói cái khác bây giờ hắn tự thân liền cần văn trọng người này bảo hộ một khi lần nữa thật đúng là không biết cần bao lâu mới có thể lần nữa khôi phục mà lại luân hồi số lần càng nhiều khôi phục cơ hội cũng càng nhỏ cho đến cuối cùng mẫn diệt tại ngàn lần luân hồi ở trong lại không cách nào khôi phục cảm thụ được trong thân thể suy yếu mà văn trọng mặc dù bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao già dặn nhưng không thể không nói thân thể của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều đông hải ừ đối với chẳng có sở cầu truy tìm phiêu m i ệ u không cần tiên nhân tốt hơn theo ta cùng nhau trực tiếp tìm được đến tiên nhân tung tích đi thanh vân một câu trực tiếp tiếng tốt trọng hầu nghi tự hồ lại nói ngươi phải biết tiên nhân tung tích vì sao đi bảy năm lại trở về đối mặt h ồ nghi ánh mắt hắn khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia kiên định dáng tươi cười nhìn xem văn trọng ánh mắt bên trong chất vấn thanh vân trong lòng thở dài lúc nào hắn vậy mà cần đi mưu hại một phạm nhân bất quá không có cách dưới mắt hắn cái này thân thể không có bất kỳ cái gì khí vận càng không có bất luận cái gì tu luyện v ớ i tích chỉ có mượn nhờ văn trọng trời sinh có khí vận lớn người như thế liền có thể hộ tự thân chu toàn dù sao lúc trước hắn ngộ ra cái này thần thông lúc thế nhưng l à đã làm nhiều lần chuẩn bị ở sau văn trọng ngươi quỳ xuống đột nhiên xuất hiện biến hóa tiếng tốt trọng hơi nhún mày không nhìn thẳng thanh vân mặt không biểu tình ng mà nhưng trong lòng thì âm thầm tê u khổ ta dọn cái ai ra trước hết đem người này hồ làm lại như hắn đoán không lầm lời nói này văn trọng chính là phong thần bên trong văn trọng thiếu niên này văn trọng trời sinh có khí vật lớn hắn cũng nhất định phải đều là đối phương khí vận che chở tự t h â n như thế chính mình mới có thể từng cái giới phạm nhân thân thể bước vào tiên đạo cho dù trong lòng có chút lo lắng nhưng trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ rừng rưng tự tin bộ g á n g thanh vân rừng rưng cười một tiếng mười năm trước ta tầm tiên vấn đạo bảy năm đột nhiên trở về thôn nhiều năm như vậy dung nhan chưa giả ta từng có may mắn gặp được tiên nhân tung tích sau bị một cỗ tiên phong trực tiếp trả lại trở lại trong là bên hai chỉ quanh quẩn một câu đối với thanh vân nói nhăng nói cội lời nói tuổi trẻ văn trọng t r a o mày rất rõ ràng có chút tâm động lời gì cơ duyên chưa đến một câu hồ để văn trọng mộng bức lời nói thanh vân dừng dưng dưới mặt mặt cũng là lo lắng không thể cũng không thể để văn trọng chạy bằng không cái này ngàn dặm xa xôi hắn như thế nào đi từ vách núi k h e xuống rơi vào đầm nước trong chốc lát tang ộ bên hai càng là gấp khúc lấy cơ duyên đã tới tiên nhân lời nói văn trọng ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi truy tầm cái này t i ê n đạo Có chút nhìn g Trọng mộng, bức lời nói để Văn n để trước mắt cùng thôn người, trong lòng cũng đang âm thầm một chết tại nửa đường mới lắc lư hắn cùng nhau đi? Tiên một trang? người, phương người đường lư mới cùng cũng có lắc cùng có cái âm hắn lòng đang hồng nghi, không nửa nhau không nguy Nhìn phải hay phải hay đối đi? là lộ là sợ xem văn trọng hiểu lầm càng ngày càng nặng thần sắc thanh vân lập tức thẩm nghĩ trong lòng hoảng bét g i a hỏa này đem ta làm lừa đảo nên làm thế nào cho phải vắt hết tóc xuống cuối cùng thanh vân nghĩ đến cái gì tự tin dừng dưng cười một tiếng ngươi cứu ta một mạng ngươi ta nhân quả lấy kết nếu ngươi không lớn ngươi có thể tự đi đông hải nhưng ta cho ngươi biết chính là đông hải khoảng cách nơi đây đâu chỉ vạn g i m xa liền sợ ngươi còn chưa đi đến ngươi liền đã thọ hết chết giả nhìn xem tự tin như vậy thanh vân mặc dù là cùng một cái thôn nhưng rất rõ ràng người này chính là một cái quái nhân rất ít cùng người giao lưu văn trọng âm thầm nhữ mày trầm tư cuối cùng ngẩng đầu trầm giọng nói tốt ta đi theo ngươi phương nam tìm tiên như phát hiện ngươi gà ta ta liền đánh chết ngươi một câu làm cho thanh vân đều ngạc nhiên không thôi đánh chết hắn một kẻ phàm nhân khẩu s u ấ t của n ô n muốn đánh chết hắn nếu không phải đánh không lại ngươi hôm nay nói cái gì hắn cũng không mang theo cái đồ chơi này đồng thời trong lòng của hắn càng là âm thầm quyết định tốt ngươi cái q u n trọng hôm nay chỉ bằng ngươi câu nói này thân truyền đệ tử không còn nhiều nhất chỉ có ký danh đệ tử đông hải cùng nam hải chô giao giới giấu ở tiên khí bồng bể ề phiêu m i ệ u cung ngồi ngay ngắn ở khánh vân bên trên hồng vân ngay tại nhìn lấy mình trở về cựu đại đệ tử đột nhiên nguyên thần một hồi cuối mùa động như không có thần sắc l ư ờ i cựu đại đệ tử đều là coi là chính là bọn hắn sư tôn cao hứng gây nên lại không biết là bọn hắn sư tôn cảm ứng được chính mình hóa thân xuất thế bây giờ phong thần sắp đến thân ngoại hóa thân xuất thế cái này thế nhưng là chuyện tốt to lớn a sư tôn thiên đình ngọc đế mệnh đệ tử đưa tới thiệp mời đi đến hội triệu công minh so với đã từng càng thêm thành thục có lẽ là bởi vì lâu dài tại thiên đình nhậm chức quan hệ một thân sáng tỏ tiên giáp xuống lộ ra một cố không giận tự uy t h ầ n s ắ c sư tôn nam bộ đại thừa phật giáo đã khai tông lập phái thu được đệ tử phật môn hơn trăm người ngắn ngủi ngàn năm không thấy đại đệ tử vô thiên một thân áo bào đen ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen đen bên trên vậy mà trực tiếp đi vào đại la kim t i ê n cảnh để hồng vân hai mắt tỏa sáng cũng là cái này đệ tử dưới trướng cựu phẩm đại sen đã tỏa ra không tệ xem ra vô thiên ngươi là tìm hiểu thấu đáo sen đen đại cơ duyên a tiên trực tiếp để vô thiên bước vào đại la cảnh nhất là tại tăng thêm truyền bá đại thừa phật giáo giáo phái khí vận ra chỉ xuống càng là một ngày nàng g i ả m đệ tử thứ hai địa tạng tại phương nam truyền giáo rất rõ ràng cũng là thu một đám đệ tử phật môn cùng vô thiên kiềm chế đám kia tướng mạo trang nghiêm tóc cái này một cỗ thành kính phật pháp môn nhân khác biệt hán thu từng cái thân mang một mạc từng cái như là khổ hành tăng mà lại bọn này từng cái cổ treo lớn nhỏ cỡ nắm tay phật châu xuyên nửa t r e nửa người trên lồng ngực lộ ra trần trụi một tay từng cái đều là cầm tráng kiện kim cơ côn nguyệt nha sạn hoàn toàn chính là một bộ võ tăng cách ă n mặc mà vô thiên lần này mang tới từng cái thần thái trang nghiêm một bộ thành kính niệm kinh hòa thượng cách tàn mặc sư tôn địa tạng du lịch giữa thiên địa thu được đệ tử phật môn tám mươi mốt người một thân áo bào đỏ cả sa mặt mũi cương nghị đ ị a tạng tay cầm cựu hoàn tích trượng tay k i a để ở trước ngực cung kính hồi bẩm dưới chân đồng dạng d ấ m lên một đoá đã tỏa ra cựu phẩm sen đỏ đại la kim tiên cảnh mà lại sau lưng mang theo một đám đệ tử phật môn từng cái cương nghị khuôn mặt xuống rất rõ ràng đều lộ ra một cỗ lệ khí nhìn hồng vân cũng là hài lòng gật đầu cái này cái gọi là đệ tử phật, đại thừa phật giáo người t u hảnh sau đó bái nhập phật môn mà thôi. chương chín mươi tám hội bàn đảo cầu đặt mua đại đệ tử vô tiên h đệ tử thứ hai điệu tạng tất cả đều bước vào đại la kim tiến cảnh càng là tại phương nam phát triển mạnh đại thừa phật giáo nhìn hồng vân càng là âm thầm gật đầu đại thừa phật giáo đặt chân ở nam bộ hai người không thể bỏ qua công lao mà lại hai người rất rõ ràng đi đường đi cũng khác biệt tại đại la kim tiên lúc liền đã hiển lộ mặc dù áo bào đen sen đen nhưng vô thiên trên mặt cái tia như có như không dáng tươi cười còn có thu một đám môn nhân rất rõ ràng là một loại có thể chứa vạn vật đạo mà áo bào đỏ cả xa địa tạng hai đầu lông mạnh lệ khí nhiều ba phần trách trời thương dân mà lại phong cách hành sự sấm dền gió q u ố n nhiều năm như vậy vẫn luôn là mang theo môn nhân tại nhân gian hàng yêu trừ ma không tệ cũng không tệ lần này hội bàn đảo làm vậy ta đại thừa phật giáo ai ngồi ngay ngắn ở khánh vân bên trên tán phát lấy vô tận uy nghiêm hồng vân hải lòng cười phật môn tam đại đệ từ hai cái bức vào đại la kim chỉ c đệ tử thứ tư c á hoàng long vẫn là tu vì kém cỏ nhất kim tiên đình phòng chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào thái ớt kim tiên cảnh đệ tử thứ năm triệu công minh thái ớt kim tiên đình phòng nửa bước đại la cảnh toàn thân nồng đậm thiên đình tiên khí khí vận gia thân chỉ sợ lại có trăm năm liền có thể bước vào đại la đệ tử thứ sáu mươi xanh lai lịch tốt thiên tư lại tốt nhiều năm như vậy khổ tu xuống dù sao tại nguyên tắc phong thần bên trong đều có thể bước vào đại la thú n g chi hiện tại nhiều năm như vậy nhân tộc khí vận gia trì đã là đại la kim tiên đệ tử thứ bảy quỳnh tiêu thái ớt kim tiên hậu kỳ đệ tử thứ tám bích tiêu tu vi vừa mới bước vào thái ớt kim tiên cảnh lúc này chính quyền miệng âm thầm nhìn mình chằm chằm tiểu sư m ộ i quan thế âm rất rõ ràng nàng lại thua vô thiên địa tạng quy linh mây xanh tứ đại đệ tử đều là vào đại la kim tiên còn lại kém nhất hoàng long nhiều nhất trăm năm cũng đem bước vào thái ớt kim tiên cảnh đi thiên đình giao chỉ dự họp hất lên ống tay há hồng vấn cười lần này thánh nhân cũng là thiên địa thánh nhân ngũ giáo hội tụ rất rõ ràng đây là một cái ganh đua so sánh tình huống như lấy phong thần sơ kỳ đến xem lớn nhất bên thắng hẳn là thông thiên hắn cũng là âm thầm k i n h hãi phải biết hắn thế nhưng là tính toán xuống lấy được nhân tộc không ít khí vận gia trì lúc này m ư i bốn cái đại la kim tiên triệu công minh vẫn là dính thiên đình ánh sáng rất rõ ràng hạo thiên cũng là hào phóng vô cùng cái này thông thiên rõ ràng không có c h â n áp khí vận trí bảo là thế nào làm r a vạn tiên đến bái t i giáo mà lại đại la cảnh giới đồ đệ rất rõ ràng so cái khác giáo phái đều muốn nhiều tuân mệnh hướng về phía bọn hắn sư tôn hồng vân tiến tiế chúng đệ tử hào hào chắp tay thi lễ gật đầu chuẩn bị cùng nhau đi theo mà đi hồng vân càng là thật sâu ngắm nhìn đại la cảnh chúng đệ tử đại la cảnh mới là bắt đầu ngày sau làm kiên định b ả n tâm đúng sư tôn không có tu luyện tới đại la kim tiên cảnh không hiểu nhưng tu vi đến đại la kim tiên cảnh vô thiên địa tạng uy linh còn có mây xanh bốn người âm thầm nhữ mày bọn hắn sư tôn nói không sai tu vi một khi đến đại la cảnh cơ hồ liếc mắt đen bọn hắn chỉ có thể bản năng t í c h xúc pháp lực phía trước đạo căn bản không nhìn thấy thiên đình ngọc đế cùng giao trì phát xuống thiệp mời mời thiên địa đại năng đến đây dự thiệp nói hồng quân đạo tổ bàn cho thiên thiên linh căn bản đảo đã thành t h ụ đây là lần thứ nhất bọn hắn sao dám được hưởng làm mời chúng đại năng liền thánh nhân cũng ảo hảo được mời ở bên trong nói thế nào cũng là đạo tổ bàn cho bản đảo linh căn bởi vậy có thể thấy được chính là đạo tổ đồ vật mặt mũi này chúng đại năng há có thể không cho thánh nhân cũng là mặt mũi sáng sủa dù sao đạo tổ linh căn thành t h ụ thánh nhân đến đây không chút nào gãy mặt mũi một ngày này thiên đình tứ đại thiên môn rộng mở đến đây đại năng vừa tới thiên đảo hảo bị một màn trước mắt sáng lên ánh sáng vàng và đạo c hai ỉ gặp cái i k tứ đ ạ thiên môn, xanh môn, bên i ế c nặng nghề, n lưu ly tạo trói trăng thành. lội, Hai bảo bên ngọc mở mấy chục viên trấn thiên nguyên x o á i một viên viên đỉnh nón trụ xuyên qua giáp cầm tiền đủ bao b ố n phía hàng mười mấy kim giáp thần nhân từng cái cầm kích treo roi cầm đao cầm kiếm phòng ngoài còn có thể đi vào kinh người bên trong bên có mấy cây trụ lớn trụ bên trên c u ố n quanh lấy vạch vàng trói mắt dâu đỏ rồng lại có mấy tòa cây cầu dài trên cầu lượn vòng lấy màu vũ vút lên trời cao đan đ ì n ư ợ n g minh hà màn trướng màn trướng chiếu ánh mặt trời bích vụ mịt mở tre tranh cãi hôm nay trên có ba mươi ba tòa thiên cung chính là khiển vân cung bị xác cung ngũ minh c u n g cung thái dương hóa nhạc cung một cung cung xương nuốt vàng ổn thú lại có tầng bảy mươi hai bảo điện chính là triều hội điện lang hư điện bảo quang điện thiên vương điện linh quang điện một điện cột cung điện hàng ngọc kỳ lân ngay sau đó tại chúng tiên nữ dẫn đầu xuống đầu tiên là đi ngang qua b à n đảo viên một thưởng đạo tổ tự mình tài bồi linh căn tiên thiên nhâm thủy bàn đảo thụ nét mặt vui vẻ ôn tồn sáng rực khỏa khỏa cây cây nét mặt vui vẻ ôn tồn sáng rực hoa tràn đầy cây khỏa khỏa cây cây quả dâm cảnh quả dâm cành đầu rủ xuống gấm đánh hoa tràn đầy trên cây đám xo phấn lúc mở lúc kết ngàn năm 9, không hạ vô đông Trước c h í ngay đà mặt say mặt, còn sau n h đó mọi người mới bước vào hội bàn đảo sân bãi giao chỉ chỉ gặp giao chỉ bên trong quỳnh thơm lượn lờ điệm lành xương rực rỡ giao đài trải mổ kết vào các tán mờ mịt phượng chứ chim loan căng hình phiêu miệng kim hoa ngọc ngạc ảnh chìm nổi bên trên sắp xếp cựu phượng đan hạ ỉ bắt bảo tím ngân đôn năm m à u mạ và n g bàn ngàn hoa bích n g ọ c b u ồ n trên bàn có gan rồng cùng phật thủy tay gấu cùng tinh ngôi trần tu trang bị đẹp dị quả ra đồ ăn sắc sắc mới ha ha bái kiến trấn nguyên đại t i ê n đây không phải là càn ly chân nhân à giao chỉ bên trong chúng tiên ảo hào mặt lộ nụ cười trò chuyện với nhau càng ngày càng nhiều đại năng tiến vào giao chỉ càng là trước nay chưa từng có thịnh sự à trực tiếp để giữa thiên địa gần g ứ i tám thành đại năng tụ thập đương nhiên hóa thân chư thiên đại năng đến không được hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu cũng là cười tươi như hoa nhìn qua đám người gật đầu nằm ở hàng đầu vị trí bên trong có một loạt vị trí ngọc đế cùng giao chỉ hai người vị trí mặc dù nhìn như đặt song song nhưng mắt nhỏ người liền có thể thấy rõ ràng hai vị thiên đình trí tôn vị trí hơi như vậy đ ấ y một kia rất rõ ràng biểu thị cái này còn lại chỗ ngồi thân phận tôn q u ý càng là làm cho chúng đại năng âm thầm chờ đợi có thể làm ngọc đế cùng vương mẫu còn thấp một đầu rất rõ ràng chỉ có thánh nhân cái thân phận này mới có tư cách về phần còn lại c h u ẩ n thánh đại năng người tới là khách đạo lý làm tại hai bên cơ hồ cũng không có bất luận cái gì chỗ thất lễ nhưng mà bên trái thủ vị từ xưa đến nay trái là tôn thủ vị thình lình cái này ngồi đậy mặt hiền lành nụ cười trấn nguyên tử cái này cũng làm cho rất nhiều đại năng ảo đồng ý một tiếng vượng gáy quanh quẩn tại cựu thiên thập địa cũng là cái này trong chốc lát ngồi ngay ngắn ở giao chỉ bên trong chúng tiên ảo hào đứng dậy liền hạo thiên ngọc đế cùng vương mẫu đều tự mình cung nen tương vân đ ẩ y ra một nhánh kim v ư ợ n g huýt dài xuống nữ hoa thánh nhân mang đứng ở kim v ư ợ n g phía trên một bộ màu lửa đỏ cùng đạm màu vàng sen lẫn dưới váy dài tản ra vô tận thánh nhân uy nghiêm b á i kiến nữ hoa thánh nhân chúng lớn tiếng ảo hào chắp tay thi lễ liền hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu đều cùng kính chắp tay thi lễ nói bãi kiến nữ o a sứ tỷ nữ o a thánh nhân ngồi ngay ngắn ở thuộc về mình trên vị trí. Đi t hai e o mà đến t mươi p h ợ n cùng g m ộ hai cung nữ n ào, ào nghìn tại đã c càng trên hai mươi n hai h nghìn ta sư u hai h người cũng là h mươi một c còn c hai thứ h nghìn lành tiếng cười đột nhiên quanh quần tại Giao bên trong, hai n mươi hai t r nghìn ào lần hai n u Chỉ gặp tây mươi tiếp dẫn, c hai u ẩ n đề h nghìn liên hai u mươi ba đệ Phật k h ô n g có m a n g một tia t h á n h n h â n uy nghiêm bộ d á n g p h ấ t t a y c ử a p h í a sau n g ư ờ i hào hào ngồi xuống tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân đến sau vẻ mặt ôn hòa không có chút nào thánh nhân uy nghiêm nhất là chuẩn đề càng là cười cùng rất nhiều đại năng đợt đầu dù sao tại nguyên bản trong hồng hoang có thể đem cằn cỗi tây phương giáo một lần hành động phát triển đến lực gáp tam thanh tam giáo tồn tại không có hai thanh đao làm sao có thể Giống. Đúng lúc này một đường tràn ngập uy nghiêm tiếng giống trọng ngay chúng tại tiên, tiên này tràn quanh quần tại 33 trọng thiên, ngay sau đó chúng tiên nhìn đó đầy lúc chú chăm uy một sau chỉ gặp hồng vân ngồi một đầu trắng đen sen kẽ toàn thân tản ra linh quang thực thiết thu ở phía trước sau đầu chư thiên khánh vân tản ra hạo nhiên trinh khí còn có cái kia vàng l óng ánh công đức càng là trướng mắt sau l ư n g cựu đại đệ tử hào hào theo sát phía sau còn có đại thừa phật cửa đệ tử từng cái thần sắc trang nghiêm bãi kiến hồng vân thánh nhân vạn tiên h à o hào, hào chắp tay thi lễ trong đó hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu càng là vẻ mặt tươi cười tôn kính nói gặp qua hồng vân sư h u n h ha ha là hồng vân tới chậm mong rằng sư đệ sư mọi thứ lỗi rơi xuống sau hồng vân cởi khe xuống hướng về phía rất nhiều đại năng gật đầu nhất là hướng về phía hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu lúc càng là thân thiết xưng hồ sư đệ sư muội cũng chính là câu nói này làm cho vô số tán tiên đại năng âm thầm c h ự n kinh xem ra thật đúng là không thể coi thường cái này mới tiên h đế cùng vương mẫu tại hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu mời mọc hồng vân ngồi tại thánh nhân cuối cùng vị trí nhưng không có người dám đem thánh nhân vị trí sắp xếp là thật lực lớn nhỏ dù sao vị này thánh nhân thế nhưng là từng có phong ấn chư thánh đứng đầu thái thanh chiến ta ha, ha là ta tiết giáo đến trầm một bước đây là kiếm khí sông trực tiếp mở ra cái kia đẩy trời t ư ở n g vân chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở khuê n h ư u trên người thông thiên cởi to xuống xuất hiện giao chỉ bên trong chúng tiên càng là khiếp sợ không thôi chỉ gặp thông thiên giáo chủ thánh nhân phía sau trùng trùng điệp điệp đầy đủ hơn vạn tiệt giáo môn đ ổ lái t ư ở n g vân theo sát phía sau cái này thanh thế trực tiếp áp đảo tất cả mọi người ở đây liền hồng vân cũng nhịn không được kinh ngạc cái này thông thiên tốt xa hoa à tiệt giáo vạn tiên đến bái thanh thế s á t thực thùng vĩ phía sau lơ lửng bốn chôi bảo kiếm chán phóng linh quang thông thiên to xuống mang theo sau lưng vạn tiên hạ xuống bái kiến thông thiên thánh nhân chúng tiên chắp tay thi lễ xuống một thân trưởng bảo màu đen thông thiên vẻ mặt chính là đắc t r í vừa lòng hào phóng dáng tươi cười thông tiên sư đệ vì sao không chờ vi huynh đây đây là đầy trời tường vân tản ra vàng trói lọi tản ra vô tận tiên thiên linh quang cựu l o n g trầm hương liễn xuất hiện chín con rồng vàng kéo xe một thân cao q u ý á o trắng trường bảo nguyên thủy thiên tôn uy nghiêm đứng ở l i ĩ n bên trên bên cạnh hai bên chính là t h ầ n truyền đệ tử nam cực cùng vân trung tử sau lưng đây là xiển giáo, giáo hơn bảy mươi danh ký tên đệ tử muốn nói ra chàng long trọng nhất tuyệt đối là nguyên thủy thiên tôn nhưng muốn nói khí chàng lớn nhất tuyệt đối là thông thiên giáo chủ bãi kiến nguyên thủy thánh nhân chư tiên bái kiến xuống nguyên thủy cao ngạo ánh mắt lạnh lùng bên trong ngắm nhìn thông tin ê cái kia vạn tiên đến bãi khí phái sau lập tức lóe qua một đường v ẻ không vui ha ha lão đạo đến c h ậ m một bước mong rằng sư đệ sư muội xin đừng trách võ bốn Ồ, một tiếng vang r ộ i trâu tiếng kêu quanh quần tại toàn bộ thiên đ ỉ n h lúc này chân trời chuyển đến một đầu thanh niu trên lưng ngồi một vị bình thường d â u bạc trắng lông mày trắng tóc trắng lão đạo cười ha hả nhìn qua đám người phía trước dắt châu chính là đệ tử đích truyền huyền đô sau l ư n g đi theo vụn vặt lẹ tẻ hơn mười vị ký danh đệ tử bãi kiến thái thanh thánh nhân ha ha lão đạo đến trầm một bước Chứ thánh đứng đầu thái thanh lao sóng sóng tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có hồng vân cùng nữ hoa bảy vị thánh nhân sau khi ngồi xuống hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu cởi tươi như hoa hô lân nói hội bàn bà mở long kỳ chim loan lộ tường quang ái bảo tiết tràng lá cờ khí lạnh tung bay tiên nhạc huyền ca âm vật đẹp phượng tiêu ngọc quản tiếng văn cao quỳnh thơm lượn lờ quần tiên tập vũ trụ thanh bình trúc thanh triều Một tốt t i ê ngay tử, sau đó chính i là thánh u đ nhân thân truyền đệ tử từng cái trước người trưng bày năm khoảng ỏ a chín năm trước bàn đảo cùng người khác tiên bên trong đại la kim tiên tu sĩ đồng dạng đẳng cấp rõ ràng cấp độ rõ ràng xuống càng là làm cho chúng thánh người cùng vạn tiên ảo ả o lộ ra nụ cười hài lòng lần này có thể nói là tam giới chưa từng có thịnh sự cơ hồ hồng hoang tam giới bên trong đại năng tất cả đều toàn tụ sư m i n h sư tỷ sư đệ cùng sư muội đã hàng phía trước cung nga sắp thành 9 9 í n c n g h ì n năm bản đảo mang đến lục đạo lân u hồi cùng tử tiêu cung còn có chư thiên thế giới chúng đại năng thông qua thần thức càng là thấy rõ ràng một đội thiên đình thanh thế m i n h mông quần c u ộ n thiên binh thiên tướng cung kính đem chứa được chín k h ả bản đảo ngọc bản đưa vào u minh địa giới đồng thời còn có ngoài ba mươi ba tầng trời hỗn độn biến cảnh chín cái ngọc bàn bên trên đều là chứa đ ự n g lấy chín k h ỏ a n g chín nghìn năm bản đảo tại chúng thiên binh thiên tướng q u ỳ lệ lễ hạ chín cái chứa đ ự n g lấy bản đảo ngọc bàn chậm d ã i biến mất đồng dạng còn có chư thiên thế giới lập lòe một chút gợn sóng thiên đình đã sớm cất k ỹ bản đảo tất cả đều chậm d ã i biến mất thấy cảnh này sau chúng thánh người cùng đại năng ảo hào gật đầu hài lòng nói tốt đối với thanh thế minh mông quần quân hội bản đảo cử hành hạo thiên ngọc đế tràn ngập hài lòng một bên giao chỉ vương mẫu cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy cái này thế nhưng là bọn hắn thiên đình thịnh sự a đạo tổ ban cho tiên thiên nhâm thủ lại sợ người khác nói lại nói cái đồ chơi này đối với bọn hắn đến nói cũng không có tác dụng gì nhưng muốn mở tiệc rượu đi thế nào cũng là đạo tổ tự mình tại bồi ban t h ư ờ n g cũng không thể chỉ mời tu sĩ cấp thấp đi cuối cùng hạo thiên cùng vương mẫu một hiệp mà tính trực tiếp cắn răng một cái quyết định tự mình viết thiệp mời chư thiên thánh nhân cùng ngàn vạn đại năng một cái cũng không kéo xuống toàn bộ đều xuống thiệp mời về phần tới hay không còn có chút tìm không thấy tung tích bọn hắn cũng không cách nào có chút đến không được ví dụ như lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương còn có hỏa vận động tam hoàng bọn hắn đều phái người tự mình đưa đi biểu thị cấp bậc lệ nghĩa k h ô n g tin ngươi hỏi x i ề n giáo nhỏ người lùn giao chỉ hội bàn đảo theo bàn đảo tiệp diệu tiến h à n h t i ế p chúng tiên từng cái vui vẻ hòa thuận liền bảy đại thánh nhân đều lộ ra dáng tươi cười bất quá thánh nhân ở giữa càng nhiều hơn chính là âm thầm so sánh trong đó chuẩn đ ề nhất là mắt sắc nhìn xem đại thừa phật giáo vô thiên cùng điệu tạng hai người dẫn theo môn nhân về sau âm thầm lộ ra dáng tươi cười bởi vì hắn phát hiện tựa hồ hồng vân hai vị này để t ử đi đường khác biệt vô thiên rất rõ ràng đi là hải nạp vật bao dung chi đạo mà đ i ệ tạng chỗ thừa hành cũng là thiện ác có báo làm việc quả quyết thậm chí môn nhân có chút tr c tư như không không h tây phương phật giáo rất rõ ràng nằm ở sáng lập ban ngành cái này ngôn hành cử chỉ còn có ăn mặc vẫn là đều có mỗi bên đặc sắc trái lại người ta đại thừa phật giáo rõ ràng đã đi lên quỹ đạo lại nhìn môn hạ đệ tử đại thừa phật giáo vô thiên địa tạng hai vị đã là đại la cảnh giới nhỏ nhất quan thế âm cũng là thái ất kim tiên hậu kỳ mà tây phương phật giáo tựa hồ có chút kém di l ạ c cùng dược sư hai người thánh nhân thân truyền đệ tử tu vi đều là thái ất kim tiên hậu kỳ thậm chí đã có thể nói nửa bước đại la đoán chừng lại có hơn trăm năm bước vào đại la không phải làng ậ u cao thấp lập phán nhìn xem chúng đại năng dò xét tiếp dẫn là nhẹ nhàng thở dài khí mà chuẩn đề cũng là mang theo ẩn ý ngắm nhìn tam thanh cùng hầm vân nếu không phải đối phương có nhân tộc khí vận ra thân làm sao có thể viễn siêu bọn họ xuống thái thanh lão tử môn hạ đệ tử huyền đô rất rõ ràng đã là đại la kim tiên tu vi cũng là chúng thánh người âm thầm so xanh xuống thái thanh lão tử cũng là âm thầm thở dài mù hơi may mắn không có mất mặt. nguyễn thủy tiên h tôn môn hạ i ể n giáo thập nhị kim tiên cơ hồ toàn bộ b ư ớ c vào thái ớt kim tiên chỉ có số ít còn tại kim tiên cảnh nam cực tiên ông cùng vần trung tử càng là đại la tu vi nhưng đang mang sư học nghệ uy tín lâu năm đại la kim tiên muốn nói ở đây sáng nhất tử vẫn là tiệt giáo chỉ gặp thông tiên hài lòng đốt u ố t dâu đen ô hương ương, ương tiệt giáo vạn tiên trước không đề cập tới môn hạ thân truyền đệ tử đa bảo kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu đều là b ư ớ c vào đại la kim tiên cảnh bảy t h y tùng kim q u n g tiên ô vân tiên bỉ lỗ tiên linh nga tiên cầu thủ tiên kim cô tiên trường nhị định quang tiên đều là bức vào th lại hướng xuống k h i danh đệ tử bên trong kim tiên càng lại như là sang sông khanh nhiều vô số kể mà hồng vân giới trướng địa tạng vô thiên quy linh v â n tiêu bốn vị đại la kim tiên tu sĩ nhìn như mạnh nhất nhưng lại làm cho thông thiên cười ngươi hồng vân không phải liền là tính toán nhiều như vậy nhân tộc khí vận sao nếu để cho hắn đừng nói bốn vị h ắ n tiệt giáo có thể thêm mười vị đại la mà lại triệu công minh rất rõ ràng có mượn thiên đỉnh khí vận tu luyện thành phần ha ha gặp qua địa tạng sư đệ cơm nước no nê người không an phận quả n h i ê n kiếm chuyển đến chỉ gặp xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử cười một tiếng hướng về phía cùng bọn hắn tại tam hoàng thời kỳ tranh giành trên chiến trường từng có giao tình địa tạng chính là vừa làm b à i chào đối mặt không có hảo ý quảng thành tử địa tạng hơi nhúng mày bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười trực tiếp chắp tay trước ngực nói gặp qua quảng thành tử sư đệ hai người ai cũng không chịu t u a ngươi gọi ta sư đệ đều là thánh nhân muôn hạ nếu là nam cực tiên ông gọi như vậy hắn hắn không lời nào để nói nhưng ngươi thì tính là cái gì địa tạng đánh về xuống quảng thành tử không chỉ có không có sinh khí ngược lại còn lộ ra dáng tôi cười ánh mắt nhìn qua tây phương phật giáo môn nhân không khỏi hướng về phật g i á cười nói c h ắ c không được điệu t ạ n g sư đệ tại tranh giành lúc đã từng đại thừa phật pháp tinh diệu càng là nói diệu pháp liên hoa kinh chính là phật giáo kinh thư c h i nguyên chắc lộc đánh một trận nên như vậy quảng thanh tử như thế vậy một cái hấn lập tức tây phương phật giáo môn nhân ảo hảo n h ư mày mà xem như tây phương phật giáo thánh nhân thân truyền đệ tử di lặc b ộ c trực lộ ra b ụ n g lớn vẻ mặt tươi cười ha ha quảng thanh tử sư đệ lời nói rất đúng diệu pháp liên hoa kinh chính là vạn phật kinh thư c h i nguyên liền nhà ta hai vị sư tôn đều nếm thử cảm t h ắ n nó tinh diệu n ư ờ i ha hả di lặc một bộ rộng lượng bộ dáng nhưng hiện lộ ra một thân khí thế tựa hô lại nói thì tính sao không b dù sao cũng tốt hơn ngươi đây là thái ớt kim tiên trào phúng đại la kim tiên tiểu nhân hành vi đi nếu không phải đệ tử của thánh nhân chỉ bằng ngươi dám khiêu khích đại la liền đủ ngươi u ố n g một bình di l ạ c giải vây quảng thành tử đôi mắt bên trong lóe qua một đạo ánh sáng lạnh mà điệu t ạ n g cũng là chắp tay trước ngực tiếng c ư ờ i nói sư tôn từng nói phật vốn là đạo vạn pháp tự nhiên từ đâu đến phân chia cao thấp một câu trực tiếp trào phúng quảng thành tử cũng chính là chỉ có ngươi mới dùng loại này cao thấp để phán đoán phải biết cái này thế nhưng là dùng thực lực đến nói chuyện thế giới lúc đầu muốn gây ra tây phương phật giáo cùng đại thừa phật giáo tranh kết quả ngược lại làm cho hai giáo hợp lực đối phó hắn chỉ gặp quảng thành tử cười tươi như hoa chắp tay thi lê nói hổ thẹn hổ thẹn a đa tạ hai vị sư đệ chỉ giáo g i á n g tươi cười xuống quảng thành tử đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo âm khói mù không có b ư ớ c lên chiến h ỏ a lại còn để người ta hợp lực nhằm vào hắn ha ha sư tôn thường nói tây phương phật giáo có rất nhiều phật môn áo nghĩa ngày sau làm nhiều hơn liên lạc mới lạ vô thiên lúc này cũng cười hướng về phía di lặc cùng dược sư nói xong chân thành tha thiết ánh mắt làm cho lấp đầy cùng dược sư càng là x ứ n sờ đối phương cũng không phải là nói dễ nghe lời nói. mà là thật muốn phải học bọn hắn phía tây phật pháp đối phương như thế giao hảo lại thêm chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân tự mình cũng âm thầm căn dặn bọn hắn dưới mắt còn không phải hai phật tướng tranh thời gian bởi vậy lấp đầy cùng dược sư càng là cười khẽ bị ổi vai trào đại thưa phật pháp tinh diệu ngày sau chúng ta cũng làm nhiều hơn nghiên cứu thảo luận mà điệu tạng mặc dù cũng đồng ý phía tây phật pháp tinh diệu nhưng đối với từ trước đến nay không ăn một điểm thua thiệt điệu tạng chỉ gặp nhất chuyển đầu thường kiên cường đối với thiệt giáo đại đệ tử đa bảo cười ha hả nói thiệt giáo đa bảo đạo nhân thần thông to lớn chúng ta sư h u n h đệ càng là sớm hôm nay gặp mặt quả nhiên là đạo gia cao nhân mà không phải một chút tiểu nhân có thể so sánh một câu trực tiếp trào phúng quảng thành từ bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân hành vi lại cao nhất tiểu giáo chỉ gặp béo đạo nhân đa bảo cười tùng tìm đối với điệu tạm chấp tay thi lễ nói chỗ nào tam thanh vốn một thể ta huyền môn tam giáo đều là cao nhân các đạo đa bảo sao dám x ư n g cao nhân hai chữ đa bảo n ô n hành cử chỉ cơ hồ không có chút nào vượt qua càng là để bảo toàn tam thanh một thể khẩu hiệu đáng tiếc nhưng không có trông thấy xiển giáo thập nhị kim tiên đôi mắt bên trong đạm lãnh đạo môn hạ đệ tử tầm đó ám đấu nhìn chúng thánh người càng là cười gật đầu nhất là hồng vân nhất là chuẩn đề cơ hội ngoại giao sự t ì n h đều là người ta chuẩn đề làm tiếp dẫn c h ỉ phụ trách tu luyện hai người ánh mắt nhìn nhau xuống hào hào lộ ra dáng tới cười, cười chuẩn đề càng là dẫn đầu chắp tay thi lê nói hồng vân sư đệ ngày sau hai chúng ta giáo phái làm thân cận nhiều hơn nghiên cứu thảo luận phật pháp mới là đối với chuẩn đề sư đệ lời nói hồng vân cười gật đầu nói chuẩn đề t h á n h nhân một người tính ngắn hai người tính dài hai giáo đều là phật môn cũng là hẳn là nhiều đi lại mới là một màn này rơi vào tam thanh đôi mắt bên trong cũng là cười giả vợ chính đáng hồ dở trò đừng nhìn hiện tại hai giáo một bộ vỡ đây là sự thật thông thiên ngươi cái này môn nhân cũng nên quản quản đúng lúc này nguyên thủy cho mày nhìn xem giao chỉ bên ngoài ô ương ương một mảnh cơ hồ đều là tiệt giáo đệ tử kêu loạn một mảnh kế tiếp cái càng là lộ ra lệ khí một màn này nhất thời làm h ắ n có chút chán ghét mà khi lấy nhiều người như vậy bị giáo hấn thông thiên cũng là đôi mắt bên trong dâng lên một cơn l ử a giận nhưng nhiều người như vậy hắn còn là đệ nén lấy l ử a giận chắp tay thi lễ ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói tiệt giáo môn nhân đông đ ả o cũng đều nhàn tàng quen chỉ cần bọn hắn không phạm lớn hơn không sao một câu trực tiếp âm thầm trào phúng ngươi nguyên thủy dạy đệ tử tại nhân hoàng hiên viên chứng đạo lúc đưa tới sắc tiếp ngươi có thể quản quản chính là cái này nguyên thủy cũng là có chút tức giận hai người cứ như vậy t r ứ n g mắt liếc nhìn thái thanh lão tử cũng là có chút đau đầu nguyên thủy cùng thông thiên quả thực chính là gặp mặt liền đánh á hiện tại ngọc đế tranh giành thời điểm phong ấn đại vu hình thiên quảng thành tử còn chưa cảm tạ đây là quảng thành tử lại đối chuẩn ngọc đế chỉ gặp hạo thiên có chút một bức nhưng ở trở ngại thánh nhân môn đồ cười k h a xuống vớt vớt râu dài một bộ trưởng giả khí phải nói ha một cái nhấp tay ngọc đế như thế khinh thường cử động nhất thời làm siển giáo môn nhân có chút bất mãn nhất là ngồi tại ngọc trên ghế cụ lưu tôn bởi vì dáng người quá thấp nguyên nhân đưa tay đều đủ không đến b à n đảo vốn là một mặt xanh sáng khó coi tại lúc này vừa vặn mượn cơ hội ngầm âm thanh trâm trọng nói chỉ là một đạo đồng c ũ n g xứng cùng gia sư nổi danh Người anh! Giao chỉ bên trong chúng tiên sướng như không việc như、si、như say nhìn lên trong sân tiên Nga nhạy múa. Mà chuẩn thánh n Giao tiếp lại việc si đại say múa. chỉ hảo chút, ảo sốt một Mà lấy x i ề n giáo chúng tiên bên trong nam cực tiên ông cùng vần trung tử thẩm than một tiếng mà nhiên đăng cũng là vẻ mặt tường hồng b i ệ t khuất không thôi hắn lúc này hận tìm không được một cái lô để chui vào quá k h i dễ người cái này quản g thành t ử hết chuyện để nói lúc này nói hình thiên sự tình không phải liền là nói hắn vô năng sao không khỏi nhiên đăng trong lòng cũng dâng lên một luồng khí nóng mà thánh nhân bên trong nguyên thủy thiên tôn nhẹ không thể gặp khẽ gật đầu trong lòng của hắn cũng xác nhận là chỉ là một đạo đồng bất quá gặp đúng thời bắt kịp mới trộn lẫn đến thiên đình tri chủ vị trí một thân tu vi càng là đạo tổ điểm hóa cũng là không vào pháp nhãn của hắn đối với hạo thiên thái độ Thái thanh láo tử hiếp láo một tửa hồ lần hành ô n phản thông tiên g bác, c g k ô n g có động à vén đi qua một chương này mà thánh nhân giáo phái tầm đó minh tranh ám đấu còn đang không ngừng diễn ra ví dụ như thiệt giáo đệ tử một mực đề ép tam tiêu của tam tiến đạo xiền giáo đệ tử hưu ý vô ý âm t h ầ m trào phúng đem động p h ụ đứng ở phương đông hoàng long chân nhân còn có đem đạo tràng đứng ở núi nga mi triệu công minh lại lên trời hầu hạ một đạo đồng quả thực chính là mất mặt hưu ý vô ý ở giữa hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu đạo đồng thân phận liên tục nhấc lên càng là thẩm trào phúng hai người không biết trời cao đất rộng phải biết đang ngồi nơi này đại năng cái kia không phải kinh lịch ngàn khó vạn kiếp mới đi đến một bước này hai n g ư ờ i vận may một bước lên trời còn vọng tưởng cùng thánh nhân nội danh dù cho là tốt tính để ép tính tình hạo thiên đều không khỏi trong lòng càng ngày càng n ẹ t lửa giao chỉ vương mẫu hai đầu l cái này nhỏ người lùn thật là một cái đồ đần đạo đồng làm sao vậy đạo tổ đệ tử một cái s o ạ n tử tiêu cung ba nghìn hồng trần khách đều là đạo tổ đệ tử đạo đồng liền cái này h a y đúng lúc này thánh nhân chỗ ngồi một bên nơi hẻo lánh đơn độc có một loạt chính là thánh nhân t ọ a kỵ ở đây nghỉ ngơi chỉ gặp đều là tràn ngập linh khí thiên hảo tiên h quả bàn đào bảng biểu không kém cõi chút nào đệ tử của thánh nhân thánh nhân t ọ a kỵ bên trong thực thiết thú một bộ đại gia bộ d á ngồi n g s ổ n một tay mang theo vỏ rượu một tay cầm bàn đào chính là gặm càng là khinh thường ngắm nhìn xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong cụ lưu tô l một, một, một câu t nháy mắt làm cho hội bàn đảo vì đó mà ngừng lại rõ ràng là hồng vân thánh nhân một đầu tọa kỵ lại làm cho hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu lộ ra thần sắc cảm kích rất rõ ràng hai người đem đầu này tọa kỵ ngôn luận xem như bọn hắn sư huynh hồng vân âm thầm trợ giút đại ca ngươi nói đúng xiển giáo cái này nhỏ người lùn quá không có quy củ lần trước đi ngọc hư cũng chính là hắn không tệ hai vị đại ca ngươi nhìn cái này nhỏ người lồn đoán chừng đứng lên đều đủ không đến bàn đ ả o c h ắ c không được liền hắn một tòa bàn đ ả o không n ú c đ í c h thanh n h u cùng khuê n h u cũng là gặm linh thảo hướng vào rượu ngon còn tại cùng mới vừa biết đại ca ăn s ắ t đ à m luận một bên cử chỉ y ê u nhã kim vượng cẳng là hiện ra sùng bái ánh mắt nhìn qua thực thiết thú người năm đó thật tham gia nhân hoàng lúc nhân yêu đại chiến nghe nói trận chiến kia thương vong đại la tu sĩ liền có mấy trăm kim tiên cẳng là vô số kể rất rõ ràng kim vượng thanh như cùng khuê như ba đầu tọa kỵ của thánh nhân đều là vừa mở linh trí ngàn năm như là sáu bảy tuổi hài đồng chỉ có cáo già thực thiết thú linh một bộ ngạo nghệ mắt đen nhỏ nhìn qua xiển giáo đám người thâu ngắn vuốt đen chỉ vào thực thi ế thú t càng là ngạo nghệ nói trông thấy cái này nhỏ người lùn đi không chỉ có nhân yêu đại chiến tính là gì năm đó tranh giành chiến đấu ta liên thủ với si vưu chiến chúng tiên cái này nhỏ người lùn cũng tại trên chiến trường không tin ngươi hỏi một chút hắn thanh n h u khuê n h u còn có kim v ư ợ n g ba đầu tọa kỵ ánh mắt q u a n tới nhất thời làm xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong cụ lưu tôn sắc mặt tái xanh một mảnh chúng tiên phản phất không có nghe thấy một bộ như si như say nhìn qua g a o chỉ bên trong ca múa lại từng cái kìm nén núi bay kém chút bật cười cái này nhỏ người lùn thật không phải thứ gì mỗi lần đều có hắn xem ra sau này phải làm cho huyền đô tiểu lao ra trở về thật tốt thuyết giáo xuống x i ề n giáo quá không có quy củ đúng đấy thanh ngưu đại ca cái này xiển giáo môn nhân quá không hiểu quy củ người tới là khách nhiều như vậy bản đảo linh quả đều không chặn n ổ i miệng bốn đầu toa kỵ dương dương đắc ý tựa hồ không biết bận tâm chúng tiên mặt phê bình bảy đại thánh nhân bên trong cũng liền tiếp dẫn cùng chuẩn đề không có toa kỵ lúc này trông mong nhìn qua bốn đầu toa kỵ ao đ ư a mà nữ hoa một bộ lúng túng bộ dáng kim vượng quá mất mặt thế nào vừa ra khỏi cửa liền nhận một cái vô xỉ thực thiết thú làm đại ca. lao tử cùng thông thiên nhất là xấu hổ nhìn xem nguyên thủy cái kia rét lạnh đôi mắt hai người cũng là âm thầm nuốt nước bọn sau khi trở về đến thật tốt quản giáo xuống cái này toạ kỵ q u á không chú ý trường hợp bất quá lúc này chúng tiên như có như không đều len lén ngắm nhìn xiển giáo thập nhị kim tiên hàng ngũ thật đúng là liền cụ lưu tôn trước người trên bàn bàn đảo một k h ỏ a không n ú c đ í c h mà lại như như không tựa hồ ánh mắt trào phung xuống càng là làm cho cụ lưu tôn vẻ mặt đỏ lên thấp bé dáng người hắn lúc này đứng lên rõ ràng có thể đụng tới bàn đảo có được hay không có thể ngồi cái kia nhỏ ngăn tay quả nhiên là làm cho chúng tiên âm thầm dễ cái này cụ lưu tôn thật đúng là đủ không đến b à n đ ả o đáng tiếc thật sự là lãng phí trước bàn b à n đ ả o hạo tiên h ngọc đế cùng giao chỉ vương m â u sắc mặt cũng tốt chút thậm chí trong lòng còn có chút b u ồ n c ư ờ i mặc dù hồng vân sư m i n h tọa kỵ nói chuyện có chút thô giáp nhưng thật đúng là còn có lý không chỉ có là hai người bọn hắn liền vạn tiên cũng là âm thầm nuốt nước bọn đúng là bình thường bọn hắn đồng tử còn không có thế nào cảm giác cái này tọa kỵ thật đúng là liền đồ đệ cũng không dám gây tồn tại thậm chí còn có chút cùng thế hệ giao hào thái độ tọa kỵ địa vị thật đúng là không thấp mà lại hạo tiên cùng giao chỉ thân ph giờ khác này vạn tiên âm thâm n u ố t nước, nước bỏ xuống nhất là đám tia c h u ẩ n thánh cùng đại la chúng đại năng từng cái lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười đạo tổ đồ đệ một đồng lớn thân truyền đệ tử cũng có mấy cái cái này đạo đồng thế nhưng là liền hai a đánh đạo đồng cùng tọa kỵ tương đương với đánh đạo tổ mà ta ai dám đừng nói thật là có người tại đây giận trên đầu d á m t r ư ơ n g một trăm tam thủ giao long hạ giới thiên đình giao trì bên ngoài một thân ngân giáp đứng ở nam thiên môn phòng thủ giao cơ tư thế yên ngang mà lúc này một vệ ánh sáng vàng từ nam thiên môn lóe qua trực tiếp rơi vào phàm giới là ai giao cơ cùng người khác thiên binh thiên tướng ảo hào chấn độ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng vàng đúng lúc này cụ lưu tôn càng là một bộ tức h ồ n hển bộ dáng đi tới nhìn xem nam thiên môn thiên binh thiên tướng càng là không cao hứng gian dậy vừa rồi chính là ta tại hạ giới hàng phục một cái giao long các n g ư ơ i người của thiên đình là thế nào làm vậy mà để cái này nghiệp trướng trốn thoát rõ ràng chính mình không có trông giữ tốt nhưng lại tự tiện phát ra tính tình cụ lưu tôn một bộ phẫn nộ bộ dáng vừa rồi tại giao chỉ bên trong bị đám người chế rêu n h i ệ m ai bình thường tình huống hắn còn là rất rộng lượng chỉ có cái này thân cao là để hắn mất cảm Bài kiến trấn thủ nam thiên môn thiên binh thiên tướng mặc dù không biết đối phương thân phận nhưng rất rõ ràng là bọn hắn ngọc đế mời khách nhân bọn hắn sao dám đắc tội nhất là giao cơ càng là nhịn không được hơi nhúng mày ôm q u y ề n trầm giọng nói còn mời t i ê n quân chớ có tức giận chúng ta cái này hạ giới đem tiên quân tọa kỵ đuổi bắt trở về giao cơ thiên đình hạo thiên ngọc đế cùng giao trì vương mẫu nội muội cũng là hôn đ ộ n ngọc thạch cùng hạo thiên giống như giao trì đồng nguyên chẳng qua là tại hạo thiên cùng giao trì đảm nhiệm thiên đình tri chủ về sau tại thiên đình khí vận phía giới mới sinh ra linh trí hóa hình ra nhìn xem giao cơ cụ lưu tôn vẻ mặt tiêu、hành. trực tiếp h ừ lệnh nói một cái nghiệt long m à thôi trực tiếp chém giết liền có thể nhìn xem v h ấ t tay h á o rời đi cụ lưu tôn chúng thiên binh thiên tướng là dám giận không dám nói hôm nay bọn hắn thế nhưng là ai cũng không dám đắc tội à giao cơ càng là t h ở d à i một tiếng nhanh chóng đi tìm những người khác để thay thế c h ấ n thủ nam thiên môn trường công chúa một đám thiên tướng nhịn không được nhữ mày ôm quyền nói xong mà giao cơ cũng là t h ở d à i lắc đầu nói hôm nay đến và đi hội bàn đảo đều là thiên địa đại năng còn có thánh nhân môn hạ vô số tuyệt đối không thể phạm sai lầm vừa rồi chính là ta thất trách ta làm nhanh chóng hạ giới đổi bất trở về n h i ệ t long mới là phải trong chốc lát khi cái khác thiên tướng để thay thế nàng về sau giao cơ vội vàng dựng lên tường vân liền hạ phạm đi đuổi bắt n g u y ệ t long mà giao cơ lại không trông thấy trốn ở nam thiên môn tường vân sau đạo thân ả n h kia chỉ gặp cụ lưu tôn cười lạnh hai tiếng việc này có thể không có quan hệ gì với hắn lần này phải cho ngươi hạo thiên một bài học ta cụ lưu tôn đường đường thánh nhân đồ xiển giáo thập nhị kim tiên hôm nay bị nục ngươi thiên đ ỉ n h c h i chủ hôm nay không nói một lời để ta như thế không chịu nổi hôm nay ta liền trả lại ngươi một cái khó coi đầu này nghiệt long chính là một cái tam thủ giao độc lòng kim tiên tu vi lần này ngươi sẽ biết tay cụ lưu tôn cười lạnh xuống đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem xem một cái tu vi tận tán trưởng công chúa ngươi ngọc đế còn mặt mũi nào mặt cụ lưu tôn ý nghĩ rất đơn giản cố ý thả chạy đầu này ba đầu độc dao rồng sau đó vô ý làm khó dễ nam thiên môn trưởng công chúa đầu này độc l o n g một thân khí độc hơi không cẩn thận chúng chiêu sau chính là tu vi tận tán bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau cụ lưu tôn cười lạnh phất tay háo rời đi lúc lại không nhìn thấy tây phương phật giáo có vị tăng nhân lộ ra cười tà chậm dãi biến mất ngay tại bàn đào trên yến hội chuẩn đề cũng là xương sở hội ắ n chính mình phật giáo môn phát Phật hạ giác giáo được đ c tức tĩnh, nhìn lập xem ể thể n cùng Ngọc、Đế、không khỏi khỏe miệng lộ ra dáng này nhưng chính người chẳng hắn. giáo khỏi rãi tươi cười, cái này thế nhưng là chính các người đưa tới Hội các trách chậm cửa, có Đế đưa thế khỏe ra lộ là ban đào bên trên chúng tiên cười ha h à trò chuyện với nhau trong đó thánh nhân môn hạ mập mạp đa bảo nhìn qua đại thừa phật giáo tiếng cười nói ngọc kinh sơn từ biệt nhiều năm chưa gặp các sư đệ bây giờ lại gặp nhau không bằng ngươi ta liền như vậy luận đạo một phen như thế nào dù sao năm đó ngọc kinh sơn ta mấy người thiệt giáo môn nhân vẫn chờ năm đó ước hẹn ngọc kinh sơn ngàn năm ngũ giáo luận đạo ước hẹn nháy mắt làm cho ngũ giáo đệ tử đối trọi gây gắt tam thanh thánh nhân hồng vân còn có chuẩn đề cùng tiếp dẫn lục đại thánh nhân càng là lộ ra dáng tươi cười cái này thế nhưng là ngay trước vạn tiên tuyên dương bọn hắn giáo phái c h u y ệ n thật tốt à mà nữ hoa càng là một bộ xem trò vui dáng tươi cười nghe nói đông hải tam tiên đảo ba vị tiên tử thân thụ thánh nhân đại pháp đa bảo chuyên tới để thỉnh giáo quả nhiên là có chuẩn bị mà đến nhất là t i ệ t giáo đa bảo dẫn đầu làm khó dễ mà còn lại thánh nhân càng là mắt xem trò vui thần nhất là tam thanh càng là khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười một màn này nhìn hồng vân trong lòng giật mình mặc dù sớm có đón trước nhưng không thể không nói vẫn là đến chỉ gặp một thân hắc bảo thông thiên c Hồng h Vân Sư Đệ p một một Hải, Hải ậ tại tam thanh trong mắt hồng vân đã bước ra xâm lấn phương đông bước đầu tiên cựu đại đệ tử bên trong chỉ có ba vị là tu luyện phật pháp còn lại sáu người đều không là nhất là tam tiêu hoàng long triệu công minh ngũ đại đệ tử đạo tràng đều đặt chân ở phương đông ngươi nói ngươi không có tính toán này ai mà tin đối mặt tiệt giáo đa bảo khiêu khích quýnh tiêu cùng bích tiêu hai đầu lông mạy lóe qua một đường nộ khí tại đông hải bọn hắn cũng không có ít đụng phải tiệt giáo đệ tử mâu thuẫn tự nhiên là có mà vân tiêu nhìn xem khiêu khích đa bảo mặc dù ngày bình thường cùng thế không tranh nhưng ở loại tình huống này nàng vẫn là lộ ra lộ hết ra sự sắc bén dáng tươi cười phiêu miểu cung môn nhân đệ tử thứ sáu vân tiêu bái kiến đa bảo sư minh vân tiêu ung dung thản nhiên d á n g tươi cười xuống cũng là lộ hết ra sự sắc bén a nói thẳng nàng bất quá là nhà mình sư tôn môn hạ xếp hạng thứ sáu mà ngươi cái này thiệt giáo đại sư m ì n h tới khiêu chiến thắng thắng mà không võ bại đương nhiên một câu đem chính mình đứng ở thế bất bại vân tiêu lần này hào phóng vừa v ặ n lời nói nhất thời làm thái thanh lão tử lộ ra ánh mắt t à n thưởng chuẩn đề càng là nóng mắt nhìn qua vân tiêu tốt h bao nhiêu đệ tử a thế nào liền theo h ồ n g vân mà đa bảo một bộ cười ha hả bộ dáng không có chút nào vì chính mình lấy lớn hiếp nhỏ mà xấu hổ n một câu trực tiếp làm rõ hết thảy càng là còn khiêu khích đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo nội đấu càng là cho thấy nói các ngươi vẫn là chiếc phân gia lớn nhỏ lại đặt chân phương đông đi tiết giáo nói rõ chính là muốn ngừng lại tam tiêu tại phương đông bước chân tiềm ẩn ý tứ càng là cho thấy phương nam mới là các ngươi đại thừa phật giáo phương đông đừng nghĩ nhìn xem môn hạ đệ tử tranh đấu thông tin quay đầu nhìn hưng vân đôi mắt bên trong lóe qua một đường h i ế u tham lớn càng là tiếng cười nói hồng vân sư đệ là sư huynh quản giáo không nghiêm dứt lời sau trực tiếp nhìn đa bảo thông tiên k i ế n trách thân là t i ệ t giáo đại sư huynh sao có thể tốt như vậy đ â u lui xuống đi theo đa bảo xin lỗi lui xuống đi lúc mà t i ệ t giáo môn hạ kim linh thánh mẫu cùng trưởng nhị định quang tiên đi ra nhìn t ă m tiêu giờ khác này thông tiên cười mà hồng vân đồng giặc cười thông tiên đạo h i ế u ngươi cái kia chu tiên kiếm cũng không có môn hạ đệ tử như thế lộ hết ra sự sắc bèn a liền sư huynh cũng không xưng hô càng là âm thầm châm chọc nói cũng không phải không có đâu thắng các người tam thanh hợp lực xuống còn không phải bị hắn làm thắng. liền n sư i tỷ h ô n ta thiệt giáo đại pháp uy trấn đông hải nhưng lại chưa bao giờ nghe qua sư minh trong miệng cái gì tam tiên đảo phi ô miệng đại pháp Làm trong i giáo ệ t tùy tùng t bảy bên trong thụ nhất thông tiên t h í chớp trưởng tiên tiên ư nhĩ định quang h tiên đầu tiên là n g về h nhà í a mắt ì n nói tiệt giáo bao nhiêu châu, sau đó còn nói chưa từng nghe qua cái này tàm tiên、đảo. Trong h châu, chưa chấp sư sau tỉ tiệt tàm đó giáo cái bao đạo. qua m này ở giữa tam tiêu bên trong tính tình nhất là xúc động bích tiêu trực tiếp cười lạnh một tiếng hai dài quả nhiên là người cũng như tên chưa từng nghe qua ta tam tiên đ ạ o phiêu m i ệ u đại pháp không có gì đáng ngại dù sao phương đông vạn tiên đến bái tiệt giáo hai chúng ta tỉ m ỗ i ba người tại phương đông nhiều năm cũng không nghe qua nhân giáo xiển giáo danh tiếng một câu đánh đi qua nhất thời làm hồng vân lộ ra nụ cười hài lòng nhà mình cái này nhất ngang hướng đồ đệ bích tiêu trưởng thành đều biết khiêu khích quả nhiên rõ ràng là rõ ràng nhất khiêu khích ly gián có thể hết lần này tới lần khác là hữu hiệu, hiệu nhất chỉ gặp xiển giáo môn nhân từng cái sắc mặt có chút khó coi nhân giáo vẫn không có gì quan trọng bên ngoài ô ư ơ n g ương một mảnh khắp nơi đều là t i ệ t giáo môn nhân bọn hắn tứ giáo cộng lại đều không nhân ra hơn một nửa tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu chỉ gặp t i ệ t giáo t r ư ở n g nhĩ định quang t r ư ớ c cười lạnh một tiếng trực tiếp gọi ra chính mình thái ớt kim tiên cảnh khánh vân bởi vì cái gọi là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại la có hy vọng hai giải khánh vân bên trên đã tách ra một hoa một bên kim linh th phía sau cũng xuất hiện khánh vân tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên bị như thế khiêu khích xuống vân tiêu cười một tiếng khánh vân tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên giống như kim linh thánh mẫu hai người đều là đại la kim tiên tu sĩ mà quỳnh tiêu cùng bích tiêu hai người nhìn nhau về sau quỳnh tiêu cũng là giữ im lặng lui ra phía sau một bước tỏ vẻ ra là công bằng mà bích tiêu cũng không lưu thủ trực tiếp khé kêu một tiếng cùng nàng đại t ỷ cùng nhau hiện ra chính mình khánh vân đồng dạng là một hoa hai đối hai thấy cảnh này sau thông thiên híp mắt nhìn qua h ư n g vân sư đệ đệ tử ở giữa chơi bùa sư minh ngày bình thường cũng luyện không ít đồ chơi không bằng người nào thắng vật này liền thuộc người nào tất cả như thế nào chỉ gặp một thanh vàng đóng ánh cái kéo xuất hiện thế này chính là hai đầu dao long biến thành hai thiên địa linh khí chịu tinh hoa nhật nguyện lên tại bên trong bầu trời rất g ã y trên dưới đầu dao đầu như kéo đôi u xoắn đôi u như cổ dù cho là đắc đạo thần tiên cũng khó tránh khỏi bị hai đoạn nhìn cái này tràn ngập sát khí hậu thiên linh bảo về sau bàn đào đ ữ a tiệc vô số tán tiên lộ ra thần sắc hâm mộ đây chính là thánh nhân nội tình sao như thế sát khí tận trời hậu thiên linh bảo nhìn qua liền biết uy lực làm không kèm khỏi tiên linh bảo mà hồng vân thấy thế về sau càng là cười khoát tay nói đã thông thiên đạo hữu có cái này nhàn tình n h à c trí hồng vân ổn thỏa phục bồi đồng dạng là một thanh đằng đằng sát khí song kiếm hậu thiên linh bảo xuất hiện hồng v â n hiếp mắt nhìn qua thông thiên đồng thời thông thiên cũng tại đánh giá hắn nguyên thủy thiên tôn càng là cười lạnh nhìn qua thông thiên cùng hồng vân tranh đấu vốn là nên như thế phương đông là bọn hắn tam thanh ha có thể làm các ngươi n h ú n g t r ả g m ờ i nhìn xem thiệt giáo người ta đều phát lực dương uy xiển giáo ha có thể lạc hậu hơn người thân là thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tự h i p mắt nhìn qua tây phương phật giáo đ á n người tranh giành đánh một trận đại thừa phật pháp dương uy một lần hành động phong ấn tám mươi m rõ ràng là đang khích lệ đại thừa phật giáo nhưng mà quảng thành tự ánh mắt lại một mực đặt ở tây phương phật giáo di lặc cùng dược sư trên thân trần trùi khiêu khích ly gián nhưng hai giáo đều là phật pháp trong lòng đều kìm nén một c ố kinh đây thánh nhân bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe xong nhìn nhau cũng là cười may mắn bọn hắn đã sớm chuẩn bị chỉ gặp dược sư cùng di lặc cười ha hạ quay đầu hướng đại thừa phật giáo vô thiên cùng đ ị a tạm nói đại thừa phía tây hai môn phật giáo đặc t h â n sớm có nghe thấy hôm nay gặp mặt ngươi ta không bằng n i ê n cứu thảo luận phật pháp đã các ngươi tam thanh đều vui với gặp bọn họ hai cái phật giáo nhưng bọn hắn lại biểu thị tranh phật pháp mà không phải tranh tu vi trực tiếp đem quảng thành tử t i ể u tâm tư đánh dụng một nửa đối với x i ề n giáo cùng tiệt giáo hôm nay liên tiếp khiêu khích hồng vân ung dung thản nhiên ngắm nhìn tam thanh sau đó ánh mắt nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai chúng ta cửa phật tông hôm nay muốn nghiên cứu thảo luận phật pháp chúng ta cũng không thể để thông tin ê nguyên thủy đạo hữu khinh thường nói tới chỗ này lúc hồng vân ánh mắt lại cười tủm tỉm nhìn qua thái t h a n h mà thái thanh lão tử lại bình đạm không có gì lạ tựa hồ đây hết thệ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào chỉ gặp hồng vân lấy ra một nhánh lấp loè ánh sáng vàng kim cương sự, cười nhìn qua Tây Phương Nhị thành nói, hôm nay liền thêm một tặng thưởng như thế nào hậu tiên linh bảo thấy cảnh này tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là cười lấy ra một món hậu tiên linh bảo thiện hôm nay đại thừa phía tây đệ tử chỉ nghiên cứu thảo luận v ậ t pháp hội bàn đào bên trên chúng tiên h à o h à o h a o ước nhìn qua bọn này đệ tử của thánh nhân mẹ nó chỉ cần là thân truyền liền có tiên thiên linh bảo thậm chí xuất chúng còn có hậu tiên linh bảo khen thưởng chớ xem thường cái này hậu tiên linh bảo phải biết tiên thiên linh bảo là có ít thánh nhân luyện chế hậu tiên linh bảo u y lực cơ hồ đều không kém cỏi bình thường tiên tiên linh bảo tùy tiện một món ném tới trên hồng hoang thế giới đều có thể gây nên một trận gi nếu là thánh nhân tùy tiện lấy ra tiên thiên linh bảo tới làm t ạ n thưởng như thế lâu đ ợ i năm tháng xuống tới nhiều đến mấy lần còn không phải đem thánh nhân trong túi tiên thiên linh bảo cho móc xài ca di l ạ c cười ha hạ đầu tiên là cười một tiếng hướng về phía vô thiên vừa làm vai trào tiếng cười nói tây phương phật giáo đại thừa phật giáo chăm sông đổ về một biển xin hỏi vô thiên đạo hữu như thế nào phật lúc này tam thanh môn hạ còn có vạn tiên đều đang nhìn náo nhiệt cái này thế nhưng là hai cái giáo nghĩa giống nhau phật môn tại luận phật pháp a nói khó nghe chính là xem ai càng hơn một bậc ai mới là chính tông đối mặt di lặc hỏi thăm áo bào đen vô thiên giống như cười một tiếng khách khí đáp lễ liền. thu liễm suy nghĩ lúc này trình bày nói phật là vô thượng chính giác người lấy vô thượng trí tuệ giải thoát chúng sinh khó khăn siêu thoát sinh tử nhân quả trói buộc vô thiên trầm rãi mà nói lấy chính mình phật niệm trình bày phật pháp chính giác sau một khắc vô thiên toàn thân bắn ra mênh mông phật vận dẫn động thiên địa phật văn hiển hóa phật pháp vô lượng phật văn bao phủ tứ phương hư không ầm ầm vô lượng phật vận chiếu lẫn diễn sinh một tôn đứng vững chư thiên phật đ ả pháp tướng cái kia phật đ ả pháp tướng đỉnh đầu bầu trời xếp bằng ở côn lôn trong tiến cảnh h ắ n u y nga thân thể giống như mạ vàng đức thành bắn ra vô lượng phật q u n g chiếu dọi chư thiên từng tòa hư hảo bà sa tháp đứng vững dựng lên mặt đất núi đ ổ i hóa thành phật quốc tỉnh thổ mênh mông quần quận p h ạ m âm thiện sướng thanh âm vang vọng toàn bộ núi côn lôn giờ k h ắ c này vô thiên giống như phật đà giáng lâm quanh người hắn bảo tượng trang nghiêm mặt mũi hiền lành ở giữa toát ra đại từ đại bi hình dạng hắn một tay hiện lên nhặt hoa hình tay kia lúc trước mở ra giống như là đang tiếp dẫn chúng sinh hướng phật một kia vô cùng thuần chính phật đà chân ý phụ lên tứ phương thiên địa phật đà pháp tướng bắn ra mênh mông quần quận phật âm miệ phun hàng t h phật pháp kinh văn hướng về xuyển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử bay là tạ mà đi tại ph Tiệt hai giáo đệ tử lộ ra vô cùng áp tưởng bọn hắn chỉ cảm thấy thần đáy trong sáng trong lòng vô cùng yên lặng đang quẩn trao phật âm gia trí xuống nhân x i ề n tiết tam giáo đệ tử cùng v ạ n tiên đều có không ít người lâm vào nộ đạo bên trong tại tìm hiểu hẩn chứa trong đó phật đại đạo